cái này đại bột mới là bọn hắn dũng khí a yên tâm đi chút lòng thành lạc băng nhẹ gật đầu vặn v è o vốn éo cổ của mình đúng lúc này ô n sột s ủ kỵ kim mục hai mắt sáng lên không quản được nhiều như vậy bá bá một đạo kim sắc cái bóng đột ngột từ trong hư không dần hiện ra đến kim mục hai mắt khóa chặt cả cụ dạ dội ra hai tay hướng phía phương hướng của nàng bắt lấy ai đại trưởng lao biên sắc phát hiện không gian quỷ dị chất biến ngay sau đó một đạo hồng chỉ từ cung điện tĩnh dưỡng trong phòng nổ lên mà ra ạ dạ d ẻ o lóe lên một cái rồi biến mất mặt lộ vẻ dữ tợn cả người thân bên trên tán phát lấy khí thế kinh khủng phản đồ còn sống tôi sột sủ kỵ viêm lấy mắt thường không thấy được tốc độ hướng phía kim m ộ c thuấn di mà đến tốc độ của hắn quá nhanh thậm chí tiếng nói của hắn còn không coi chuyển tới cả người liền đã đạt tới kim m ộ c bên cạnh không còn kịp rồi kim m ộ c ca tôi sột sủ kỵ nguyên thị tại nội thế giới khẩn trương nhìn xem ngay tại cái này l ệ c h một ly trong n g á y mắt Xoẹt! quần áo bị đập vỡ vụn thanh âm chuyên r a đắc thủ kim một mặt lộ vẻ mồ hôi lạnh tại thời điểm mấu chốt nhất mang theo bọc lấy đạo nhân ảnh một lần nữa trở lại nội thế giới đáng chết ô n s ộ n sủ kỳ viêm không gian lĩnh vực cả bông ra trong n g á y mắt bắt được một cái tiết điểm sau đó cả người hóa thành một đạo hồng mang lao xuống mà đi bá toa độ không gian cả con bế ạ dạ d ẹ o một đầu đụng vào hư không trực tiếp đem phụ cận không gian toàn bộ đập vỡ vụn nhưng là hắn cuối cùng vẫn bị mất kim m ụ c cái bóng kim m ụ c không gian thuộc tính thật sự là quá đặc thù hắn không tồn tại cùng không gian tường kép bên trong không gian của hắn phạm vi hoàn toàn chỗ tại toàn bộ thế giới bên trong trong không gian quá tuyệt vời thành công nguyên thị ngạc nhiên cơ q u y quyền sau đó hắn hưng phấn hướng phía kim m ụ c nhìn lại sau đó a liệt ôn xuân x u kỳ nguyên thị hoàn toàn lăng ngay tại chỗ một bên kim m ụ c thấy được nét mặt của hắn trong lòng đột ngột sinh ra dự cảm không tốt sau đó hắn không dám tin hướng phía bên cạnh mình bị doanh cứu ra người kia nhìn lại cái này xem xét phía dưới hắn cả b ợ cờ a a cá nhân kém chút tại chỗ chưa kịp phản ứng nam nam nhân cái kia dáng dấp đẹp trai ra hỏa tại sao có thể như vậy kim một mê mang nhìn bên cạnh cái này nam nhân mặc dù vừa mới tình huống khẩn cấp nhưng hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ chính mình không có bắt sai mục tiêu a cái này là chuyện gì xảy ra ta cực kỳ thưởng thức như ngươi loại này vừa gặp mặt liền khen ta đẹp trai nam nhân lạc băng xông lên trước mặt kim m ụ c phất phất tay kim m ụ c nguyên thị ngoại giới m ộ n g bức m ạ đ ạ ra nhìn bên cạnh lạc băng biến mất cái bóng cả người trong nháy mắt đương cơ c h ờ một chút lạc đại ca t r u ồ n đi cái gì a không phải đâu lấy mạạ đạ dạ thị lực mặc dù tại vừa mới phát hiện một tia không gian quỷ dị ba động nhưng là hắn hoàn toàn không rõ ràng trong khoảnh khắc đó chuyện gì xảy ra m à đạ giả con mắt quay tròn quay vòng lên trong lòng trong nháy mắt bắt đầu phanh phanh phanh bồn t r ồ n nếu như lạc lão đại liền chạy như vậy lời nói vậy bọn hắn há không là chết chắc đáng chết phản đồ tinh cầu phong tỏa giới nghiêm ta muốn một tấc một tấc đem bọn hắn móc ra ồn sụt sù kỷ viêm g i ậ n khí dâng trào ngưng tụ thực hình người ở chỗ này như có như không thấy được một mặt từ huyết khí tạo thành biển cả áp lực phô thiên cái địa còn tới trong khoảnh khắc đó bên trong rất nhiều cấp thấp binh sĩ trực tiếp không chịu nổi thổ huyết mà chết ba khí mở u c h ị hạ mạ đạ dạ hai tay vung lên vừa đến vô hình khí trảng từ xung quanh người hắn hình thành hóa thành khí tượng khó khăn lắm chống lại kia tiết ra ngoài huyết hải huyết ảnh đây là hắn tại hoan t ỉ hệ sở thế giới học được bản lĩnh không có người so mạ đạ dạ càng thích hợp sử dụng ba tức giận chỉ bất quá trước kia hắn chưa hề thi triển qua đây là lần đầu dùng trong thực chiến nhưng là tình cảnh cũng tương đương miễn cưỡng mạ đạ giả cai chán nhanh chóng toát ra g i ọ t g i ọ t mồ hôi tại kia ngập trời huyết khí phía dưới hắn không kiên trì được thời gian bao lâu xong những này toàn xong vậy mà cứu lầm người kim m ụ c hai con ngươi ngốc trệ hung hăng cắn chặt hàm răng vậy làm sao bây giờ kim m ụ c ca nguyên thị cũng ở một bên lo lắng lấy không có biện pháp vì để cho hạ dạ giữa không cách nào xâm nhập nơi này ta đã mở ra cách một thế hệ quy tắc sau này chúng ta c h í ít một trăm năm đều không ra được liền ngay cả ta đều không được kim mục từng ngụm từng ngụm thở gấp khí trong mắt hiện lên vẻ bất nhẫn bá ngay tại nguyên thị cùng kim mục vội vàng giao lưu bên trong lạc băng h i ế p h i ế p con mắt một bước vượt qua đi ra bên trong không gian trong nháy mắt đi tới ạ dạ d ẻ o bên người đưa tay qua trong dây lát kẹp lại cổ của hắn hắc thu hồi ngươi kia buồn nôn hôi nách ngươi hủ đến bằng hữu của ta lạc băng ánh mắt băng lãnh như nhìn tử vật nhìn lên trước mặt ồ s ổ sủ kỳ viêm chương 294, t r ư n ừ n g ai ai chết trong nháy mắt này thế gian ồn ào khan hiếm rút đi sáng tỏ trên bầu trời tựa hồ chỉ để lại một người thân ảnh mà người kia tựa hồ liền là giữa thiên địa duy nhất mà cái kia tại ôn s t s ủ kỳ tổ tinh trí cao vô thượng tồn tại đang bị nam nhân kia một tay bóp cổ dựng đứng trên không trung hết thể mọi chuyện đều tốt giống như là mộng cảnh không chân thực huyễn thuật giải huyễn thuật giải a đại trưởng lão bọn người hoảng sợ bóp lấy thủ ấn cả người b ồ i d ố i tới tay đủ luống cuống cái này sao có thể cái này căn bản không có khả năng viêm đại nhân viêm đại nhân tam trưởng lão không dám tin kêu g ạ o hắn không ngừng xoa ánh mắt của mình khoe mắt chạy xuống huyết lệ đều chưa từng biết được huyết h ả i trong nháy mắt có vào phảng phất như gặp phải cái gì đại khủng bố đồng dạng trực tiếp biến mất không còn sót lại chút gì ha ha ha ha ta đã nói rồi lạc đại lao sẽ không ném ta xuống nhóm mặc kệ sau này đ i ê n tâm ha ha lúc này cụ chỉ h ạ mã đạ dạ vô cùng đ ặ c ý hắn xem như mở miệng ác khí không chút kiên kỵ khiêu khích lấy đại trưởng láo một đám người bất quá lúc này cũng không có người lưu ý hắn trào phúng tất cả mọi người tại không dám tin nhìn chằm chằm trên bầu trời phát sinh một màn kia ạ ra dẻo bị đánh bại c ả c ú giả cứu cứu ồ sột sủ kỳ ngày yên tĩnh đờ đẫn nhìn lên trời không hắn đầu hóc trống rỗng cả người lặp đi lặp lại nhỉ non lấy một câu nói kia tựa hồ đã si ở một đương nhiên so với hắn nghiêm trọng hơn người còn nhiều rất nhiều đối với sở h ư u ột sụt sù kỳ tộc người mà nói ạ dạ d ẻ o liền là trong lòng bọn họ tín ngưỡng mà bây giờ tín ngưỡng sụp đổ đồng thời là dễ dàng như thế liền sụp đổ tựa như thái sơn áp đỉnh đồng dạng hết thệ đều là như vậy dễ như trở bàn tay thậm chí ạ dạ d ẻ o liền ngay cả phản kháng đều làm không được cả người hắn sắc mặt đ ỏ lên tựa hồ là thở không được khí đồng dạng thế nhưng là đến hắn trình độ này chỗ nào còn cần hô hấp rõ ràng là bị dọa đến người, n g ư ơ i đến cùng là ai À dạ d ẻ o mồ hôi lạnh một giọt một giọt rơi xuống hắn muốn phản kháng muốn dây g i a nhưng là toàn thân tựa hồ lâm vào thâm bất khả chắc bùn nhau bên trong hắn ngay cả nói chuyện cũng là như vậy khó khăn càng đừng đề cập dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta là ba ba của ngươi hai tử lạc băng vẫn là bức kia phóng đãng không bị trói buộc biểu lộ như cái vĩnh viên chưa trưởng thành hải tử đồng dạng u chi hạ mạ đa dạ mặt tối s ầ m lạc lao đại ta luôn cảm giác ngươi tại chiếm ta tiện nghi đây nếu như lạc lão đại là cái này sống trên vạn năm lão hôn đản ba ba như vậy dựa theo quan hệ máu mủ hắn là cái gì tử ngoan ngoan ngoan ngoan ngoan ngoan ngoan ngoan ngoan ngoan ngoan ngoan ngoan tôn n g ư ơ i xéo đi ta hậu đại không có n g ư ơ i xấu như vậy lạc băng khinh bỉ nhìn đủ trì ha mạ đ à giả một chút mạ đ à giả? đáng giận đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền ồn sù sù k ỳ viêm mỗi chữ mỗi câu nói hai mắt dần dần dần hiện ra màu vàng ánh sáng là kim sắc dìn n ệ gẳng là kim sắc dìn n ệ gẳng trí cao vô thượng đồng tử viêm đại nhân sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đại trưởng lao nói xong nói xong đột nhiên giống như là bị cố ở cúng họng trong n g á y mắt mất tiếng bởi vì lúc này lạc băng chính một mặt không thú vị nhìn xem hắn trong hốc mắt lóe ra màu vàng ánh sáng ngươi nói cái này sao lao đầu ta tám trăm năm sớm liền đổi mới qua cái này phiên bản a đúng ngươi muốn nhìn một chút tại cái này bề mặt có cái gì sao vừa nói lạc băng một bên yêu dị mà cười cười một đôi con ngươi màu vàng lóng xoay c h ậ m chậm màu ngọc lưu ly xanh biết muôn nghìn việc hệ trọng quan g mang thay thế mà biết nhìn thấy không ân một trái một phải hai cái màu ngọc lưu ly xanh biết con ngươi đoạt tâm thần người đại trưởng lão vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua thật giống như linh hồn đều bị toàn bộ hấp thụ quá khứ đồng dạng không không phải giống như liền là như thế ầm ầm một câu thân ảnh già ngu ngã xuống bên trên là đại trưởng lão hắn lúc này thân thể rót vào tất cả đều là khung xương thăng cấp hoàn toàn không có tại hai ba giây về sau trực tiếp đổi lại một cỗ khói xanh sau đó bốc hơi ngoa tào đây là cái gì chiêu số chừng ai ai chết ưu c h ì hạ mạ đ giả giật nảy mình sau đó gãi đầu một cái vì cái gì chính mình không có chuyện ngươi có lẽ hẳn là hiểu ta vì sao như vậy cá ư ớ m mới totsu kỳ hạ gõ rỗ mổ trận nhìn mạ đ giả một chút sau đó hướng phía cứu cứu phương hướng bay đi xoay người đưa tay đỡ hắn dậy cứu ra ra đừng lo lắng ta cùng mẫu thân đã dám trở về liền có tuyệt đối dung khí hạ gõ rỗ mồ cười ôn hòa lấy nhìn lên trước mặt ồn sột s ủ kỳ ngày yên tĩnh c ứ u ra ra người tên là gì h ả i tử ồn sột s ủ kỳ ngày yên tĩnh cảm thụ được kia phần huyết mạch tương liên thân tình xúc giác ngẩng đầu nhìn về phía hạ gõ rỗ mồ còn có một bên cả gũ dạ hai mắt rơi lệ bốn đại trưởng lao chết kích thích sở hữu còn sống sót các trưởng lão bọn hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đây là một cái không cách nào chống cự cường giả cho dù bọn hắn có ước vạn đại quân có bao nhiêu chuẩn bị ở sau đều ngăn cản không nổi hắn xong bọn hắn mạch này đã xong nội thế giới bên trong x u ụ t sủ kỳ nguyên thị cùng kim m ụ c hai mắt đờ đẫn nhìn xem ngoại giới phong cảnh không đến mười giây chuyện ngoại giới phát sinh tình lầm lượt từng m ó n hai người đã chết lặng tại phía sau hắn mấy triệu đại quân cũng đều đần độn nhìn xem đầu góc đều đã không đủ dùng xảy ra chuyện gì ta ta có phải hay không chưa tỉnh ngủ kim một ca ta có phải hay không còn tại vô hạn xù cỏ mì bên trong ô s t s ủ kỳ nguyên thị hai mắt vô thần nhìn xem một bên kim một kim một lấy đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn hai người đưa mắt nhìn nhau tiến g i a im lặng ngoại giới bốn ngươi cũng coi là trong vũ trụ này rất mạnh tồn tại giết ngược lại là đáng tiếc lạc băng nhìn lên trước mặt ô s t s ủ kỳ viêm nhàn nhạt mở miệng nói ô sụt sù kỷ viêm như cùng chết bụi đồng dạng hai mắt thời gian dần trôi qua h i ể n lộ ra một chút hy vọng nhưng là lạc băng lời nói tiếp tục vang vọng ở bên thai của hắn bất quá đáng tiếc liền đáng tiếc ca b à n h theo tiếng nói của hắn rơi xuống ô sụt sù kỷ viêm cả hóa thành một đoàn sương mù ngay cả cái âm thanh đều không có thể phát ra cả tan biến tại bên trong vùng trời này thậm chí lạc băng đều chẳng muốn đi hấp thu hắn trên người năng lượng cùng động lực quá ít đối ở hiện tại lạc băng mà nói chính mình một giây đồng hồ lấy được năng lượng đều so toàn thân hắn tổng cùng đều muốn nhiều lạc lão đại ta ưu chỉ hạ mạ đạ dạ nguyện xưng ngươi là thế gian mạnh nhất ha ha ha ha u chỉ hạ mạ đạ dạ lớn tiếng giống lên lạc băng lường hắn một cái có chút bất đắc dĩ còn muốn ngươi nói đao chương hai trăm chín mươi lăm thanh toán thời gian t ừ khi ạ dạ dương chôn vùi ở cái thế giới này về sau toàn bộ thế giới phảng phất cũng khác nhau giống số lớn thần thụ yêu thú phát ra gào thét gầm thét ngay sau đó bọn chúng s o n g đồng màu vàng kim nhạt lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất mê mang nhìn chung quanh biểu lộ không có trước đó cái chủng loại kia ngốc trệ bất an nhìn lấy b ố n phía đương nhiên không chỉ là những này yêu thú v i thú ô n sột sủ kỳ ví dụ thực tế bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia l ã n h chúa cấp nhân vật tất cả đều thống khổ ôm lấy đầu trong con mắt hiện lên một tia kim ánh sáng ý thức lý chi dần dần khôi phục thanh t ỉ n h loại tình hình này liên tiếp phát sinh liền ngay cả còn lại tám vị trưởng lão đều ôm đầu thảm kêu lên đ ồ n g lực không chế nguyên lai nhân sinh của bọn hắn đều là bị bản sao điều khiển thật sự là đáng sợ ủ trí hạ mạ đạ dạ nhìn xem hỗn loạn chín t á m ba bốn phía trong lòng không khỏi có chút thổn thức không sai đây chính là cao tầng lớn nhất âm hưu kim m ộ c trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ từ khi ạ dạ giờ sau khi chết tia c h ó i buộc phần lớn thiên tài cùng cao tầng động lực thời gian dần trôi qua tiêu tán rất nhiều người cũng trong nháy mắt minh bạch cái gì nhao nhao không dám tin nhìn xem hai tay của mình ký ức sau khi tỉnh dậy mấy vị trưởng l a o tại phẫn hận đồng thời lại không khỏi có chút may mắn quá kinh khủng trước đó bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến sống ở ạ dạ dực trong bóng tối với lại bọn hắn lại còn tất cả cũng không có ý thức được điểm này bây giờ ạ dạ dực sau khi chết hắn chỗ bố trí những này chuẩn bị ở sau mới từng cái phủ tiếp nước mặt nói như vậy lục trưởng l a o trong ánh mắt hiện lên một vẻ vui mừng lúc trước hắn cho là mình là tất chết rồi đùa gì thế ã dạ d ẻ o mạnh mẽ như vậy tồn tại đều tại tay của người đàn ông kêu bên trong không có bất kỳ sức phản kháng hắn chỉ là một t r ư ở n g lão chẳng lẽ còn có thể tồn không sống được nhưng là bây giờ nội tâm của hắn bên trong lại lạng yên ở giữa sinh sôi ra một chút hy vọng hắn là bị k h ô n g chế đây không thể nghi ngờ là một cái trốn tránh trách nhiệm cực kỳ lý do tốt tiếp đó hắn chỉ cần khóc lóc kể lệ chỉ cần bán thảm liền có khả năng rất lớn tính tránh cho bị trừng phạt nghĩ được như vậy lục trưởng lão bên trong hai đầu gối quỳ xuống đất ngước nhìn băng phương hướng. lạc đại nhân đại nhân trước đó ta là làm rất nhiều chuyện ác có thể khi đó ta là bị khống chế đó à, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha cho ta một mạng đi ta về sau nhất định giang giác, đang tại khóc lóc kể lể lấy lục trưởng lão như là tấm gương thân bên trên trải rộng ra một đạo đạo liền ngân còn chưa chờ hắn nói hết lời cả người hắn liền vỡ vụn trở thành từng khối sau đó hóa thành sương mù triệt để biến mất tại thiên địa này trong lúc đó còn lại các trưởng lão cái này nên làm cái gì a khó nói hôm nay không phải không chết được hết t h ả đều là ạ dạ d ẻ o sai ngươi làm như vậy không công bằng có vị trưởng lao đánh bạo kiên trì hô nói công bằng lạc băng hổ thẹn cười một tiếng tiếp tục vung tay lên còn lại bảy đại trưởng lão toàn bộ hóa thành bay khói không có dấu hiệu nào bị buộc hơi khỏi nhân â n gian ta cho các ngươi một cái công bằng cơ hội tất cả đi xuống tìm kia tóc đỏ tính sổ sách a một câu nói xong lạc băng quay đầu nhìn về phía gần như ước vạn đại quân cùng vô số động thiên tiểu thế giới con mắt hiện lên một tia h à o quang màu lưu ly ngay sau đó hắn lần nữa vung tay lên lại có hàng ngàn hàng vạn ô sổ sủ kỳ tộc nhân chết đi không có dấu hiệu nào bọn hắn thậm chí đều không có thể phát ra sau cùng di ngôn cùng một thời gian hóa thành cho bụi số liệu chi n h ă n dưới không có cá lọt lưới còn muốn giấu d i ế m còn muốn giả vô tội hết thệ đều là p h i công hôm nay liền là thanh toán thời gian không ít ô xô xù kỳ tộc nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem không chúng cái kia thần đồng dạng nam nhân trong lòng không ngừng bồn u chồn bọn hắn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì bên cạnh bản thân hoặc là bên trên thuộc từng cái vô thành vô tức tiêu tán thậm chí có chút khuôn mặt chân thành vẫn giấu kín lấy cực sâu đại thiện nhân cũng không thể chạy trốn như vậy hậu quả khó nói kế tiếp liền đến phiên chính mình từng cái ô xô xù kỳ tộc nhân lo âu đau khổ chờ mong lại sợ hãi cùng đợi kia thẩm phán hàng lâm đơn giản quá hành hạ nếu như cuối cùng đều phải chết vậy còn không như thật sớm hóa thành bay khói triệt để xong hết mọi chuyện bây giờ như vậy quản sự nhìn xem thực sự quá hành hạ không ngờ không trung lạc băng lại là xoay đầu lại lộ ra vẻ mỉm cười thanh toán kết thúc các ngươi bọn này còn lại mặc dù đồng thời không tất cả đều là món hàng tốt nhưng nói tóm lại tội không đáng chết ta cho các ngươi một lần chuộc tội cơ hội t ừ hôm nay trở đi u chi hạ mạ đạ dạ liền là tân nhiệm một s ố sủ kỳ t ộ c trưởng nghe rõ ràng sao không khí trong nháy mắt yên tĩnh lên tất cả mọi người ở đây đồng thời ngần người sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ ngay sau đó bọn hắn lớn tiếng la lên ủ chỉ hạ mạ đạ dạ danh tự cái này đột ngột một màn dù là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng có chút s ư ớ n g s ở kết thúc ta thành tộc trưởng mạ đạ dạ áp lực rất lớn nhìn xem những cái kia còn sống s ó t thước vạn tộc nhân cùng vĩ thu đại quân trong nháy mắt trái tim không không chịu thua kém phanh phanh phanh, phanh bắt đầu nhảy lên bất quá mạ đạ dạ liền là mạ đạ dạ mặc dù trong lòng cực kỳ hoảng nhưng cũng không khỏi có một tia hào hùng đại trận mặt hắn thấy cũng nhiều cái này có gì ghê gớm đâu coi như hắn tộc trưởng này thực lực thấp k i a t h ì phải làm thế nào đây hắn lao đại ngưu bờ ca bên trong trong không gian ba bên trong không gian chi môn bị cả mở ra kim một cùng nguyên thị nhìn xem đột ngột sông vào lạp băng trong lòng kích động vừa khẩn trương kết k ế thúc t kim một kích động hỏi nói bốn tám một bên thanh niên nhiệt huyết nguyên thị thở mạnh cũng không dám một tí ước mơ nhìn lên trước mặt lạc băng kết thúc về sau hai người các ngươi phụ tá mạ đã dạ không có ý kiến chứ lạc băng nhẹ g i ọ n g hỏi nói ý kiến cho dù có ý kiến kia cũng đều là không có ý kiến a huống chi kim một cùng nguyên thị trong lòng vốn cũng không có một k i a gì dạng ý nghĩ bọn hắn vốn là vì ô sù s ủ k ỳ ma chiến vì hòa bình ma chiến bây giờ hết thể mặc dù xử trí không k ị p tay nhưng so với bọn hắn trong tưởng tượng họa diện đơn giản hoàn mỹ nhiều lắm đây quả thực là nằm mơ cũng không dám mơ tới họa diện vâng đại nhân kim một cùng nguyên thị song song quỳ xuống lĩnh mệnh c ầ n tuân đại nhân chỉ lệ sau lưng mấy triệu đại quân cũng đồng thời quỳ xuống từng cái ánh mắt nhiệt liệt đem lạc băng thờ phụng trở thành thần minh chương 296, t r m n ư ờ i năm sau giới n ụ y ra một tháng sau lạc băng cùng họ rổ xỉ mà giữ a hai người đứng tại tràn ngập khoa huyễn khí tức tương lai trước cổng chính kề vai s ắ t cánh trao đổi cái gì xem như hoàn thành lần này may mắn mà có lạc tiên sinh trợ giúp họ rổ xì mà xoa xoa chán mồ hôi vui vẻ giống như là một đứa bé vượt tinh tế cổng không gian lấy thực lực ngươi bây giờ coi như không có trợ giúp của ta trong vòng một hai năm cũng đủ để hoàn thành lạc băng vô vô họ rổ xì mà b à vai cười nói nói cơ giới tộc tiên tiến kỹ thuật thật sự là vĩ đại nếu như có cơ hội ta còn thực sự muốn gặp thủ lĩnh của đối phương lẫn nhau nghiên cứu và thảo luận một tí có quan hệ phương diện kỹ thuật tỏ rổ xì mà dưng â n g đỡ mắt kính của mình tiêu ngạo viết tại mặt của hắn bên trên đến khen ngươi hai câu ngươi còn dám túi lên mạ đạ dạ đâu còn tại trong huyết trì lạc băng bất đắc dĩ trận trắng mắt tiện tay khảo nghiệm lần trước mặt truyền t ố n g môn tính ổn định lơ đãng mở miệng hỏi nói đúng vậy à mạ đạ dạ ra hỏa kia tâm khí ngạo vô cùng từ khi nghe nói có thể làm cho chính mình huyết thống tiến hóa nhanh chóng trưởng thành huyết trì ngay tại bên trong một mực chịu đựng không da hắn liền là người tu luyện tiên điên cũng tương tự kiêu ngạo cực kỳ hắn có thể nhẫn nhịn không được thân là tộc trưởng lại so tộc nhân còn yếu họ rổ xì mà g i ắ c đầu cười nói nói ha ha ha lạc băng dường như muốn mười hai đến cái gì không để ý hình tượng cười ra tiếng khó trách hà ạ xì dạ mạ ra hỏa kia gần nhất một mực tranh cãi muốn hồi giới lì ra đâu xem ra hắn là chịu không được làm mạ đạ dạ bồi luyện đúng vậy đây họ rổ xì mà mỉm cười gật đầu không sai biệt lắm cũng là lúc này rồi đem giới lì giả cùng một s ố t sủ kỳ tổ tinh kết nối a lạc băng thu hồi tiểu dung làm lần ra l ệ t ô n mệnh lạc băng đại nhân suy suy suy hình bầu dục khoa h u y ễ n đại môn bắt đầu chuyển động trong lúc nhất thời toàn bộ thiên không phong vân biến động vê anh vê anh vê anh mấy chục đạo trong suốt sáng long lanh thất luyện từ phương xa chân trời chuyển đưa tới đó là mấy chục cái siêu cự hình chuyển sinh mắt cung cấp năng lượng trợ giúp vì có thể cho tổ tinh cùng giới lì giả quan kết hợp lại Ổ r ổ xị ma tại phương diện này thế nhưng là lần không ít công phu nhìn truyền sinh mắt khởi động Ổ r ổ xị ma à d tiên sinh kế hoạch hẳn là thành công Ô n sột sủ kỳ ngũ đức một lần nữa có được hai mắt ở trước mặt của hắn chỉnh tề ngồi từng dãy mặt bên trên tràn ngập vui cười học sinh hiện tại thần thụ nghiên cứu hạng mục này đã bị đình chỉ nhưng là sinh vật nghiên cứu phương diện này đầu đề nhưng như cũ bình thường triển khai mà ngũ đức cái này thế kỷ này có đủ nhất trời phân nhà sinh vật học lại lựa chọn rời đi phòng nghiên cứu đi vào lớp học hắn nhận là khoảng trừng nghiên cứu bên trên lấy được thành quả là không đủ giáo dục bồi dưỡng một đời mới ồ sột s ủ kỳ tộc nhân giá trị quan cùng nội tâm mới trọng yếu hơn đi chúng ta đi xem một chút đại gia đã phải học giỏi khoa học tri thức về sau cũng giống họ rổ xỉ mà thúc thúc vĩ đại như vậy ha ha ha ồ sột s ủ kỳ ngũ đức g ư i mang theo một đám học sinh đi ra phòng học đám học sinh này ước chừng cách mỗi đều tại năm sáu tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng mà kinh khủng t h ư xương mỗi một người bọn hắn đều có g ì n mẹ gẳng đây chính là ột sột sủ kỳ nhất tộc nội tình chuyển sinh mắt năng lượng dây xích ra xem ra họ r ổ x ì m a dự tiền bối hạng mục thành công nguyên thị ngạc nhiên nói đã sớm muốn kiến thức một t í tộc trưởng sinh hoạt địa phương đi đi xem một chút tổ tinh đường phố đạo bên trên vang lên các loại thanh â m bọn hắn nhao nhao đ ố i mới tới họ r ổ x ì m a dự tiền bối rất là bội phục tại cái này sùng vũ địa phương họ r ổ x ì m a dự khoa học kỹ thuật kỹ thuật cũng coi là riêng một ngọn cờ tại một tháng này hắn không chỉ có nghiên cứu r a siêu thời không chi môn còn phân tâm làm rất nhiều nhỏ khoa học kỹ thuật rất thụ nơi đó ồ sổ sủ kỳ tộc nhân truy phủng họ d ồ sĩ m ạ t gần nhất ẩn ẩn có chút trở thành minh tinh nhà khoa học xu thế ân xem ra họ d ồ sĩ m ạ t nghiên cứu thành công h ạ t xì dạ mạ chúng ta hồi giới lì dạ nhìn xem nắm giữ lấy tổ tinh sở hữu thế cục mạ đạ dạ đột nhiên mở hai mắt ra sền xét huyết khí từ hắn thân bên trên rút đi vô vô bên người hát xì dạ mạ bà vai cười nói nói n g ư ờ i không tu luyện hát khi dạ mạ l ư ờ n hắn một cái im lặng hỏi nói ha ha trễ một hồi này không có việc gì cái này cũng không tính lãng phí thời gian m ạ đã ra đại khí mà cười cười hắn hiện tại cùng một tháng trước so sánh có lật trời che biến hóa cũng không tính quá an nhàn giới ni dạ bốn bảy đời đây là tình báo mới nhất đại lương nạ dạ xuất hiện tại hổ cạ trong văn phòng bây giờ cổ n ổ hạ thôn so di v ã n g khổng lồ mấy chục lần cao tầng chiến lược càng là đừng nói nữa có xạ suke có nạ dù tô có ô bì tô có cạ cà si chú nạ cùng từ trước đến nay vậy mỹ nạ t ổ í chia vân vân thậm chí phục sinh di ngạn cùng trưởng môn tiểu nam đều gia nhập cô n ổ hạ thôn bất quá nạ rủ tổ gần nhất vẫn là bởi vì là một việc phát sầu cái kia chính là đến từ mặt trăng bên trên địch nhân bốn u sù sù kỳ tổn ệ di tiểu bằng h ư u lúc trước lạc băng tùy tùng trí tôn sách ma pháp tung tích một đường đi tới mặt trăng vô tình gặp tôn nệ dỉ tiểu bằng hữu sau đó giống hắn hỏi đường cuối cùng càng là hấp thu cự hình chuyển sinh mắt chui vào cả gụ dạ bị phong ấn bí cảnh không gian bên trong sau đó thế giới hạch bình tôn nệ dỉ tiểu bằng hữu cũng triệt để bị lạc băng quên lãng mà tôn nệ dỉ tiểu bằng hữu cũng bởi vì chuyện kia bắt đầu cẩn thận hắn hiện tại đã lén lút phát dục thời gian lâu như vậy nghiễm nhiên trở thành một đời mới đại bốt là nạ rủ tổ tương đối khó cuốn một cái đối thủ lạc băng một nhóm ba trăm linh bảy người tại trong vũ trụ xuyên qua sáu năm tại văn tỷ hệ sở thế giới dừng lại bốn năm mười năm này quá khứ giới nỉ dạ cũng phát sinh lật trời che biến hóa theo lý mà nói chỉ là một cái ưu s ộ sủ kỳ tôn ệ gì, lẽ ra không nên đối với hiện tại một diệp thậm chí giới nỉ dạ tạo thành n ử a điểm uy hiếp có thể ngày này qua ngày khác ưu s ộ sủ kỳ tôn ệ gì bên người tựa hồ còn có một cái trợ thủ đắc lực với lại hắn cũng là ủ n sột sủ kỳ nhất tộc là lúc trước cùng cạ c u ra, kim thị mỏ mỏ xỉ kỷ cùng một chỗ điều động tới địa cầu một trong những nhân vật chỉ bất quá hắn tồn tại là ẩn nấp lấy không có bất kỳ người nào biết duy nhất biết đến đại trưởng lão mấy người cũng đã bị lạc băng tiện tay hóa thành bay khói a lạc đại ca đã rời đi mười năm a nạ dù tô hít miệng khí chân chính làm bên trên bảy đời hổ cạ về sau hắn mới ý thức tới trên người gánh vác nặng bao nhiêu cũng may có mỹ nạ tổ lao cha giúp đỡ nếu không phải vậy nạ dù tổ bảo đảm cả ngày đều bị khóa trong phòng làm việc xử lý văn kiện u x u s u ki tô nệ di xử lý không tốt ta bên cạnh hắn người thần bí kia cũng xử lý không tốt ta nạ dù tổ phát sầu lấy mắt nhìn bàn công tác bên trên khung hình lộ ra mỉm cười kia bề mặt không chỉ có lấy thứ bảy bản tập thể anh chụp còn có hắn người một nhà anh chụp trường môn c ờ t i nạ nạ dù tổ khí nạ tạ cùng b ố dù tổ cùng hoa hướng dương chương hai trăm chín mươi bảy bộ rủ tổ cùng xạ gia đạ đ ợ t phong bộ rủ tổ cô nộ hạ thôn một đời mới siêu tân tinh bảy đời hồ cạ là phụ thân của hắn bốn đời hồ cạ là gia gia của hắn hắn là lục đại hổ cạ đồ tôn là ba đời hổ cạ đồ tôn đồ tôn có thể nói là danh phủ kỳ thực lửa hai ba đời tập ngàn vạn sùng ái vào một thân bất quá bộ rủ tổ cũng không hy vọng có thể trở thành giống lao cha còn có gia gia đồng dạng hồ cạ có thể là bọn hắn một nhà gia hổ cạ nhiều lắm để bao ba cùng cả kích thích c ngày nghẹn văn phòng tài nhỏ h lý liệu bản tuổi tổ.、Cho、nên ba đợt phong tổ từ nhỏ ba la trí một cái giống lạc bang tiên thế muốn giống băng sinh như làm cái lạc Cực kỳ hiển nhiên, do kỳ hùng ĩ dám mộng ăn, bất ai còn không thể có chút mộng tưởng bất Bao thể chút quả ai la rồi. có h vĩ hồ cả nham bên trên bộ rủ t â ngậm một cọn cỏ say sưa ngon lành đọc lấy quyển sách trên tay tịch đồng thời nhìn càng ngày càng đỏ mặt đương nhiên đây cũng không phải là cả cả si đại thúc đưa cho hắn kia một bản kia bản sớm bị lão mụ cho tịch thu từ đó về sau lão mụ nhìn về phía vị này trước đây hổ cả sắc mặt liền thay đổi kém một chút đem hắn xếp vào cấm chỉ đi vào danh sách đương nhiên đây hết thể vẫn là từ trước đến nay cũng làm nhiệt n g ã i n g ã i cờ ti nạ cũng không ít nện hắn cửa sân mà bộ rủ tổ hiện trong tay đoán thư tịch tên cái này gọi là lạc băng chuyện đơn giản mà thô bạo cái kia lấy sức một mình đã bình định giới lý dạ cải biến thế giới cách cục nam nhân từ khi truyền thuyết của hắn nộn n h ạ o lên toàn bộ giới lì dạ nhất không thiếu được chỉ là liên quan tới hắn thư tịch tự truyện mặc dù rất nhiều có tham gia nước huyết đại hiềm nghi bất quá tám chín phần mười chuyện ký đều là xác thực bọn hắn cũng không dám mù viết không dám bịa chuyện vậy chỉ bất quá hành văn tân trang loại hình trực tiếp đem lạc băng cái này thần bí tồn tại nâng lên trời có thể cứ như vậy làm cái kia tên là bờ bản tác giả đem quyển sách này tuyên bố về sau số lớn số lớn các quốc gia n h ỉ dạ đều tại đậu đen rau muốn g hắn bưng lấy không đủ còn thiếu rất nhiều người cái này cái gì nha hoàn toàn không có khắc họa gia lạc thiên thần nửa điểm phong thái a đi chết đi bị vùi d ậ p giữa chợ đừng vũ nhục thần tượng của ta Bờ bản rất bất đắc dĩ đơn giản khóc không ra nước mắt ta hắn thể hắn đã vắt hết góc đi thổi phồng đi khắc họa đi thăng hoa lạc băng nhân vật này thế nhưng là vẫn như c ũ không thể để cho đại gia hỏa hài lòng cái này trách ai a chỉ có thể trách phát minh văn tự người kia không có phát minh ra tốt hơn hình dung tử h ắ c bộ duto ngươi lại tại nhìn quyển sách kia ngươi cũng nhìn mấy chục lượt một cái mang theo màu đỏ gọng k i ế n g thiếu nữ từ phương xa nhảy đi qua tóc đen người mặc ủ tri hạ nhất tộc phục thị ủ u tri hạ xạ xủ kẻ nữ nhi bốn ủ tri hạ xạ dạ đ à có thể là lao cha dùng mắt quá quá mức nữ nhi xạ dạ đ à lại là trời sinh mắt cận thị thân là ủ tri hạ nhất tộc vậy mà trời sinh liền là mắt cận thị cái này ghen cũng không có người nào có lẽ một màn này tại ô sột sủ kỳ tổ tinh bên trên cực kỳ phổ biến bất quá tại cổ nổ hạ thôn thật là một kiện rất hy hữu sự tình nha tiểu na buổi sáng tốt lành bộ rủ tổ liếm liếm ngón tay lật qua lại chất giấy trang sách quay đầu hướng về phía xạ dạ đạ mỉm cười lên tiếng c h à o tóc màu vàng đến từ đợt phong nhất tộc cường đại ghen cùng nạ rủ tổ khác biệt bộ rủ tổ từ nhỏ đã dáng dấp đáng yêu chí ít so cha của mình soái khí nhiều hắn từ không mặc quần áo cũ rách càng thích đánh đóng vai tóc vĩnh viễn hướng phía cả cả xì đại thúc mục tiêu tiến đến cái này làm nhị dạ a tóc liền phải chi lăng đứng lên nhìn xem xạ s ủ kẻ thúc thúc nhiều xoáy a、N. mặc dù bây giờ xạ s ủ kẻ thúc cũng không thế nào chi lăng tóc là được rồi khí chất của hắn càng phát hướng phía mạ đạ dạ đại già phương hướng phát triển bị bộ rủ tổ thân thiết sưng hô tiểu na xạ dạ đạ khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên không khỏi nghĩ đến tuổi nhỏ lúc phụ mẫu tụ hội từng đùa giỡn nói là muốn định thông ra từ bé cái gì xạ dạ đã trí nhớ cực kỳ xuất chúng mặc dù khi đó vẫn không rõ thông ra từ bé là cái có ý tứ gì nhưng là hiện tại nàng nên biết đều biết rõ sớm bên trên hiện tại cũng giữa t r ư a xạ dạ đã im lặng xoa xoa chán đầu bên trên xuất hiện ba đạo hát tuyến hoa hoa hoa ba cái quả đen từ phía trên không tổng bay qua tựa hồ lại tại nói thầm lấy lao lời kịch đồ đần đồ đần đồ đần không cần để ý nhiều như vậy chi tiết nha đ ú n g tiểu na lão sư bên ngoài làm nhiệm vụ trở về rồi sao ta vừa vặn có cái nhận thuật bên trên nan để muốn thỉnh giáo hắn b ổ rủ tổ chỉnh lý thư tịch kẹp dâng thư ký đặt ở chính mình nhẫn cụ túi bên trong một mặt chờ mong nhìn về phía xạ dạ đạ đã nhưng cái này giới lỵ dạ bên trong đã không có nam nhân kia b ổ rủ tổ từ nhỏ đã lựa chọn cùng nam nhân kia phong cách tương cận xạ xủ kệ học tập trở thành đệ tử của hắn nói là phong cách gần trên thực tế là bởi vì xả sủ kệ cũng một mực lấy nam nhân kia làm mục tiêu lấy đuổi theo lấy không thể không thừa nhận chính là thiếu anh liền ưa thích này chủng loại hình đó a ép v lão ba cùng ít chĩa bá bá bọn hắn đã nửa tháng không có tin tức a đúng trước mấy ngày ố b ì tô đại thúc giống như đi hổ cả văn phòng một chuyến hẳn là mang đến tin tức mới nhất lại nói b ố du tô loại chuyện này ngươi hỏi ta còn không bằng hỏi bảy đời hổ cả đại nhân ta cái kia là ba hừ không có chút nào lo cho gia đình xạ dạ đã nói xong nhỏ khắp khuôn mặt là oán nghiệm đừng nói nữa cha ta cái gì đều không nói cho ta trong mắt hắn ta chính là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu hải tử cắt không có ý nghĩa mà thôi đi bất quá ta cũng đều nhanh chóng quen thuộc dù sao bốn có thể chịu được nhàm chán nam nhân mới là ưu tú nhất nỉ dạ a b ố dù tổ dội ra ngón tay cái một mặt kiêu ngạo đọc lấy lời kịch lạc băng chuyện chương ba mươi lăm đoạn thứ hai danh nôn danh từ đúng không xạ dạ đạ một mặt im lặng a lạc người cũng nhìn qua bộ dù tô một mặt kinh dị mẹ của ta mỗi ngày đêm khuya nhìn sao tốt thì mặt bên trên rõ ràng cũng có x ả s ủ kẻ truyền nhà có thể lại chưa từng có gặp nàng mua qua xạ dạ đạ lần nữa nâng chán có đôi khi ta cũng hoài nghi ta thậm chí là nữ nhi của ai k i ể u bộ dù tổ lúng túng cười ha ha vo đầu động tác lại cùng nạ r ù tổ khi còn nhỏ lạ thường nhất trí xạ dạ đạ cười khúc khích từ phía sau lưng lấy ra hộp đựng cơm buổi trưa không ăn cơm đi ách ta làm nhiều lắm ăn không hết cho nên đại cảm tạ tiểu na ta bụng đã sớm kêu r ộ t dột bộ dù tổ không chút khách khí kết quả hộp đựng cơm sau đó từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn lúc này phong cực kỳ yên tĩnh cũng rất ngọn xạ dạ đã nhìn lên trước mặt ngụm lớn cắn ăn bộ dù tổ trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ nhưng là cái này ấm áp thời khắc căn bản không có tiếp tục quá lâu trời thời gian dần trôi qua tôi xuống mới đầu là lm ờ sau đó chính là một mảnh đen kịt chương 298. lạc băng muốn hồi thôn rồi phát sinh cái gì nhật thực biến hóa một diệp tin tức h ô m qua trễ cũng không có báo đạo a ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ một diệp nhẹ quỹ bên trên đ ế t ử phương xa lữ nhân cùng du khách quái dị nhìn xem đỉnh đầu thiên không nhẹ nhàng n h ư m mày thời đại đang phát triển một diệp cũng tại tiến bộ ngắn ngủi mấy chục năm qua đi từ dược sư túi xây dựng bọc lớn khoa học kỹ thuật tập đoàn đã sôi nổi trở thành một cái quái vật khổng lồ bọc lớn tên như ý nghĩa lấy từ họ d ồ si mạt lớn còn có túi túi có lẽ có thể là bởi vì túi vẹn vẹn chỉ có một cái một chữ độc nhất ta nghe có chút kỳ quái tại mười năm này bên trong túi cũng hoàn thành nhân sinh thuế biến dựa vào họ d ồ si mạt lao sư lưu lại khoa học kỹ thuật sổ tay cùng cảm ngộ ghi chép lắc mình biến hóa trở thành giới lỵ dạ có tiền nhất người không có cái thứ hai Cùng、cái ù n g c khác cỡ nhỏ khoa học kỹ thuật tập đoàn chỗ khác biệt chính là bọc lớn tập đoàn không chỉ có, có khoa học kỹ thuật phương diện nghiệp vụ còn có các loại kỳ quái nghiệp vụ thì như huế thổ chuyển sinh một ngày thuê a lấy các loại rắn nghe tiếng kinh khủng công viên trò chơi a nghe nói mặt trên còn có rắn đạo xe cắp treo cái gì lại thí dụ như bọc lớn tập đoàn còn phát triển truyền hình điện ảnh nghiệp vụ bất động sản nghiệp vụ đủ loại đếm quái không hết không có cách nào khoa học kỹ thuật phát triển thật cần năm trăm bốn mươi ba tiền a tối là bởi vì không có chiến loạn không có hy sinh nị dạ trình độ càng ngày càng thấp dưới rất nhiều người đều từ bỏ nị dạ nghề nghiệp đổi nghề đi làm chút cái khác loạn thế nắm đâm lớn t h ị n h thế tiền tài quý a mở tối thiên không trong nháy mắt đưa tới không ít người chú ý v ù v ù hai đạo màu vàng hiện lên từ hổ cạ lâu cùng nơi ở lâu bay ra một người là nạ dù tổ một người khác thì là nạ mì cạ giờ mì nạ tổ một diệp kim sắc song thiểm xảy ra chuyện gì nạ dù tổ m ì nạ tổ nhìn xem quỷ dị thiên không lông mày k h ẽ n nhữ một cái một bên nạ rủ tổ tựa hồ còn không có từ phức tạp văn bản tài liệu nghiệp vụ bên trong khôi phục thanh tỉnh ngẩng đầu nhìn một chút thiên không có chút n h ẹ p lắc đầu ở phía xa đang chạy về một diệp xạ s ủ kẹ một đoàn người đồng thời quan chắc đến thiên không kỳ dị biến hóa lập tức sắc mặt đại biến tăng nhanh tốc độ đi tới xoạt xoạt xoạt xoạt lại có mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện đi ra đều là người quen biết cũ vòng x o á y trường môn từ trước đến nay vậy Tuna, Cùng, cùng n nói. Nói mỗi một lần mỗi một lần túi phí hết tâm huyết dùng đắt đỏ tài chính xây dựng vệ tinh thăng không về sau đều sẽ bị tổn hệ gì cái kia tiểu vương tám mang cho tùy ý luân chuyển như ý phá đi quá mẹ nó đáng giận nếu như không là địa cầu khoảng cách mặt trăng xa xôi túi đã sớm mở ra hắn ngụy vũ trụ phi thuyền dễ t ớ i không sai là ngụy mặc dù giới nỉ dạ khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc nhưng là nếu muốn vẹn vẹn dùng hiện hữu vật liệu cùng công nghệ đi chế tắc một không có thể dùng đến vũ trụ phi hành thám hiểm phi thuyền còn là xa xa không đủ dùng tôn ệ gì không có lẽ không phải hắn ta không có cảm nhận được hắn trả cờ dạ khí tức k h í tức của hắn ta quá quen thuộc nạ rủ t ổ lắc đầu cắn môi nói nạ mỉ cạ i ờ mị nạ tổ nhữ nhữ mày nhìn chăm chú đen như mực thiên không thân thể không gian nguyên tố đột ngột sinh động hẳn lên b á một bóng người thoáng hiện x à xù kẻ cùng ô b ỉ tổ ủ ữ u tri hạ ít chia một đám chậm rãi tới chậm rơi xuống nạ rủ t ổ bên người người cũng cảm thấy ả mị nạ tổ tiền bối x à xù kẻ khiêm tốn hỏi nói ân rất nồng nặc không gian nguyên tố mị nạ t ổ nhẹ gật đầu nhìn về phía đám người lão ba gia gia phụ thân bá phụ đợt phong bộ rủ tổ cùng ngụ trí hạ xạ dạ đạ từ nơi không xa hổ cả nham bên trên nhảy đi qua đồng thời kêu ra tiếng bộ du tổ thiếu na nạ dù tổ cùng xạ xủ kệ đồng thời hô lên tiếng trong mắt lóe lên một kia ô n u đến cùng xảy ra chuyện gì lão ba không phải là tận thế tới a bộ dù tổ nhữ mậy nhìn xem đen như mực thiên không kia nặng nề đen cho hắn một loại bất an tâm lý cảm thụ sạch mắt đều theo bản năng mở ra nhưng vẫn là không có phát hiện bất cứ dị thường nào tình huống nhưng đây chính là nhất dị thường địa phương a không có việc gì yên tâm nạ rủ tổ nhẹ giọng an ủi quay đầu mắt nhìn bên người nạ r ạ lúc này nạ dạ từ nhẫn cụ túi bên trong móc ra một cái sửa chữa điện thoại cau mày ấn hai ba dưới sau đó kết nối đưa cho nạ rủ tổ uy nạ rủ tổ các ngươi m ộ t diệp sẽ ra chuyện gì tình huống ta tại các nhẫn thôn xem lại các ngươi bên kia thiên không đều đen xuống không sao a nạ rủ tổ ta bên này tùy thời có thể lấy phái ra chợ giúp gà ạ dạ lo lắng hỏi nói chúng ta bên này khó nói các ngươi chỗ ấy không có nạ dù tô bắt lấy gà ạ dạ lời nói bên trong tin tức hỏi lại lên tiếng ta bên này hết thể bình thường liền là bão cắt có chút lớn tín hiệu không tốt lắm uy uy uy nạ dù tô nghe được ta nói chuyện sao ccc bốn cho chuyện tín hiệu bị vị trí lực lượng ngăn cách cùng lúc đó một dịp chậm rãi thúc đẩy nhẹ quỹ cũng ngưng lại một diệp các nơi đều đang phát sinh lấy một trận điện tuân ra tình huống hết thẻ cùng khoa học kỹ thuật có liên quan thiết bị điện tử đồng thời mất linh bị mất tín hiệu màn hình biến thành tuyết hoa một mảnh bất quá may mà đồng thời không có nhân viên thương vong đây là cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật thủ đoạn ta rõ ràng nhớ kỹ lúc trước lao sư phi thuyền thúc đầy lúc chung quanh mấy cái nhà máy điện đều sinh ra điện hiện lên tượng túi mặt lộ vẻ kích động nói chẳng lẽ là lao sư bọn hắn trở về túi không thể tin được nhìn lên trời không trong lòng một mảnh lửa nóng lạc đại ca trở về nạ dù tổ cùng xạ s ủ kẹ liếc nhìn nhau đối phương trong lòng có chút không dám tin chương hai trăm chín mươi chín mắt trợn tròn một diệp đám người thế nhưng là nếu như là phi thuyền trở lại hẳn là không tạo được hiện tại cảnh tượng túi nhữ nhữ mày mặc dù trong lòng cũng có rất nhiều suy đoán nhưng mang theo người máy tính bảng bên trên lại cho hắn một chút tương đối khách quan số liệu các ngươi nhìn những n à y cầu tầng bây giờ h ắ cám bao trùm tại đại khí trung tầng bao gồm bao quát m ộ t diệp ở bên trong chung quanh năm trăm km đất của ta mặt dạ đạ số liệu nói cho ta biết đại khí bên trong căn bản không có bất kỳ phi thuyền cài bóng đây hết thể phảng phất là tự nhiên hình thành một đêm các ngươi nhìn những này chính điện tử âm chúng ta biết làm chính điện tử âm thời điểm đụng t r ạ m mây mưa sẽ hình thành mà tại ở trong đó điện tử âm có dễ sinh ra hát tử biến nhỏ bé khái tỷ lệ nhưng là hiện tại toàn bộ tầng mây bên trong trải rộng hát tử hạt loại này sinh động túi tự mình nói xong không chỉ là nạ d ủ tổ cùng xạ xu kẹ sở hữu nghe hắn lần này tự thuật người đồng thời sắc mặt đen xuống dưới chú ý đây không phải bọn hắn ý thức được thất thố tính nghiêm trọng mà là bọn hắn căn bản đều nghe không hiểu người tại nói gì thế nạ dù t ô buồn bực nhìn về phía túi mặc dù nhìn đối phương càng nói càng hưng phấn nhưng vẫn là vô cùng nhẫn tâm đánh gãy có thể hay không kể một ít chúng ta có thể nghe hiểu xạ xu kẹ cũng ở một bên tức giận nói túi túi cực kỳ im lặng à toàn bộ giới lý giả đừng nói chi kỷ liền ngay cả cái có thể nghe hiểu hắn người nói chuyện đều không có cái này thực sự quá bi ai ỏ rổ si mà dì lao sứ a ngài mau trở lại a ai nói tóm lại đây càng giống như là một trận quỷ dị khí trời biến hóa rất có thể cùng mặt trời được rồi ta cũng không giải thích các ngươi lý giải tình huống trước mắt cực kỳ không bình thường là được rồi túi hít miệng khí bất đắc dĩ nói nói cái này còn cần ngươi nói là cá nhân đều có thể xem hiểu hiện tại thiên không không bình thường tốt ta tưởng cho ngươi vẫn là chuyên gia khoa học đâu quấn quấn quấn nói như vậy nửa ngày kết quả là cái kết luận này từ trước đến nay cũng khinh bỉ nhìn xem túi nghĩ thầm gia hỏa này là đến khôi hài sao muốn nói lại thôi túi ta mẹ nó nói a là các ngươi nghe không hiểu tốt ta làm sao còn vô lại bên trên ta a a a a a a bực bội các ngài bọn này trí thông minh thấp lần nhân loại bản rắn đơn giản muốn bị các ngươi làm tức chết được rồi tất cả mọi người bình tĩnh một chút túi có cái gì biện pháp giải quyết sao phục sinh cô nhi viện viện trưởng dược sư d i ã chính là vũ ôn nhu nhìn về phía túi r ỗ i ra tay giống như là sờ hài tử sờ lấy túi đầu túi trong nháy mắt đỏ mặt xuống dưới h ắ n từ nhỏ là cô nhi bị một diệp cô nhi viện thu dưỡng d i ã chính là vũ trong lòng nàng địa vị như là mụ mụ từ khi d i ã chính là vũ phục sinh về sau hắn càng là đem mình làm d i ã chính là vũ thân nhi tử mặc dù từ trước mắt cái này hiện trạng đến xem hai người niên kỷ không chênh lệch nhiều mụ mụ thật có l ỗ i ta cũng không rõ ràng t ú i nâng đỡ con mắt có chút thất lạc bất quá ta cực kỳ xác nhận một điểm trận gió lốc này sẽ không đối một diệp sinh ra quá nguy hại lớn túi vẻ mặt thành thật chắc chắn nói nói như vậy cái này quỷ dị thiên không là tự nhiên hình thành nó lúc nào biến mất chẳng lẽ lại chúng ta về sau muốn một mực sinh sống trong bóng tối nạ dù tổ lo lắng nói giống như là loại này khí trời tình huống khẳng định là tự nhiên hình thành với lại ta dám cam đoan hắn sẽ không tiếp tục thật lâu yên tâm đi bảy lời dược sư túi lời thề son sắt nói như vậy phải không nạ dù tô lâm vào thật sâu hoang mang bên trong từ một phương nào mặt mà nói khả năng này là một chuyện tốt nạ dù tô m i nạ tô đột nhiên đứng dậy cười nói nói nạ dù tô đỉnh đầu hiện lên ba cái dấu hỏi kinh ngạc nhìn xem chính mình lão ba đúng vậy nạ dù tô cuộc d ị biến này dẫn đến chúng ta toàn bộ m ộ t diệp không gian nguyên tố đều tăng vọt tại hoàn cảnh này lần tu luyện cùng lý giải đối không gian càng lộ đem hội càng thêm tùy tiện đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng đứng ra nói không sai không gian thuộc tính quá hiếm thấy từ nhị đại nghiên cứu ra phi lôi thần về sau chúng ta m ộ t diệp cũng vẹn vẹn chỉ có mấy người nắm giữ thuật này thiên phú cùng không gian dung hợp tính là nguyên nhân rất trọng yếu ô bì tô cũng ở một bên nói là như vậy ta là bởi vì là đã từng có được qua ô bì tô một con mắt cảm thụ qua thần uy không gian tính đặc thù cho nên về sau ta tại học tập phi lôi thần thời điểm mới hội dễ dàng như vậy một mực dư im lặng lục đại hổ cả cả cả xỉ cũng ở thời điểm này nói đi qua nhiều người như vậy đề điểm cùng nhất trí tán đồng nạ dù t ổ đại khái hiểu sau đó hắn cũng một mặt biểu tình mừng rỡ nếu như ta có thể học hội không gian nhẫn thuật có phải hay không về sau làm việc cùng về nhà liền càng thêm thuận tiện rồi nạ dù t ổ đột nhiên vua hót một cái hô lớn một tiếng nạ mi ka giờ mi n a t ổ s s vừa vừa đuổi tới sẻn dù tổ bị giả mạ kakasi tổ bị tổ đồ đẩn không gian nhẫn thuật không phải để ngươi dùng để làm cái này đó a ngươi có thể thử nhìn một chút mỹ nạ tổ tiểu t ử không gian thiên phú còn cao hơn ta nạ du t ổ n g ư ơ i thân là con của h ắ n có lẽ cũng không kém sẻn dù tổ bị giả mạ tức thời mở miệng nói với lại từ chúng ta mấy vị ở đây dạy bảo nạ du t ổ có lẽ ngươi có thể học càng mò hơn ổ b ỉ tổ cũng ở một bên gật đầu cười nói nhà tây vậy còn chờ gì ta tới đang khi nói chuyện nạ dù tổ một tay kết ấ n vành bành bành xương mù từ bốn phía bước lên khí trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn nạ dù tổ xuất hiện tại một diệp từng cái phương hướng rốt cục lần nữa thấy được nạ dù tổ riêng biệt tu luyện nhẫn thuật phương pháp a c ả cạ si khóc không ra nước mắt ở một bên bộ dù t ổ miệng dáng dấp lão đại trong mắt đều nhanh t r ậ n lồi ra hắn tuyệt đối không nghĩ tới cha của mình thực lực tiến vào mạnh như vậy tiến vào có thể triệu hồi r a nhiều như vậy ảnh phân thân chơi ạ chính mình mới chỉ có thể triệu hồi r a bốn cái xông lên a nạ dù tổ hô to một tiếng hàng ngàn hàng vạn cái ảnh phân thân hướng phía tầng mây bên trong nhảy xuống đừng xúc động như vậy nạ dù tổ không cần thiết áp sát như thế mỹ nạ tổ lông mày hiện lên một tia hát tuyến hô lên âm thanh sau đó ngay tại t h a nhâm hắn vừa mới phát ra thời điểm một đợt cường mà hữu lực điện tuân ra từ vọc ra trong n g á y mắt hàng ngàn hàng vạn cái nạ dù tổ phân thân tất cả đều biến thành sương n g m g i a hòa này vẫn là như thế l ô mạng a chạy tới tiểu anh cùng hì nạ tạ một mặt bất đắc dĩ đau nhức đau nhức đau nhức ấy ta tựa hồ hiểu không gian cảm giác thật ấy ta cảm giác được không gian kia càng ngày càng rõ ràng nạ dù tâu ngạc nhiên nhìn xem đỉnh đầu bên người một đoàn người sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đỉnh đầu cả đám đều nín thở từ khi nạ rủ tổ phân thân xương ngủ tán đi một cái như là ngụm lớn quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn không không phải ngươi cảm giác rõ ràng a là thật trở nên rõ ràng a đây rốt cuộc là thứ đồ gì a chương ba trăm tất cả đều là d í nệ n gằng xạ dạ đạ cái chán bên trên toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh nàng ngoan ngoan trốn ở phụ thân phía sau ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dị biến quang cảnh liền liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên rồn r ồ p đây rốt cuộc là tình huống như thế nào không đơn thuần là xạ dã đạ sở hữu thấy cảnh này người đều là giống nhau như lúc không dám tin mặt trên bầu trời sương mù dần dần giải tán lúc sau một cái như là vượt sâu ngụm lớn đồng dạng cổng vòm đột ngột hiện ra không có bất kỳ dấu hiệu phảng phất trước đó liền tồn tại đồng dạng hải thị thật lâu không đây không phải huyễn tượng đây là thật túi trường lớn hai mắt nâng đỡ chính mình muốn trượt xuống gọng tiếng chật vật nuốt ngụm nước bọn trong hư không phía bên kia muốn phải hoàn thành vật này còn thật không dễ dàng bất quá ngài cho ta lôi thần nhà bị phờ nguyên lý dùng rất tốt đúng lôi thần nhà đến cùng là thập tám m ố t lẻ ai nhãn hiệu họ rồ xị mãs à hiếu kỳ hỏi nói cái b ú a lạc băng nhìn thoáng qua họ rồ xị mãs không có càng có ó c nhiều giải thích họ rồ xị mãs mặc dù không hiểu ra sao nhưng hắn vẫn là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu sau đó gọi lấy sau lưng một sột sủ kỳ lữ hành đoàn từng cái tiến vào hang ngầm đạo bên trong ấy vì cái gì ngươi không đi vào trước đây chính là vất vả mấy tháng thành công ngươi không cái thứ nhất đặt chân như thế có thể chịu lạc băng kinh ngạc nhìn lên trước mặt o rồ xì maz h rồ xì maz tự mình cười cười nhỏ giọng giải thích nói ta sợ không ổn định a vạn nhất nửa đường xuất hiện cái gì đường rẽ ta không phải vẫn phải giữ lại nghĩ biện pháp cải tiến mà lạc băng mặt sạm lại thì ra như vậy ngươi chính là sợ chết thôi từ ô x u ộ t x ủ k ỳ ngũ đức xây dựng đoàn tham quan hương phấn đi tới thời không trong đường hầm hiển nhiên không có một chút chuột bạch tự mình hiểu lấy bất quá nói là nói như vậy họ dồ sỉ ma rối thiết kế của mình xác thực rất có lòng tin sở hữu số liệu lặp đi lặp lại tinh vi không lần mấy ngàn lần căn bản không có khả năng có bất kỳ n g o ạ i ý muốn phát sinh ông ông cô nộ hạ thôn bên trong nạ dù tô bọn người từng cái thấy choáng mắt mới đầu bọn hắn còn kinh dị lấy thiên không tổng quỷ dị lần thứ hai biến hóa sau đó bọn hắn liền triệt nói không ra lời bởi vì Từng cái có g ì n nghệ gẳng tiểu hải tử từ, từ kia trong động khẩu chui ra tay nắm giống như là chơi xuân đồng dạng có thể m ẫ u chốt là dịn nghệ gẳng a xa xù kẻ sờ lên chính mình chỉ có d ì n nghệ gẳng lại nhìn một chút trước mặt như là mấy tuổi tiểu hoa nhi một đám trẻ con nội tâm của hắn nhận lấy vạn quân đ ạ kích cái này mẹ nó ca còn lăn lộn không lăn lộn a dựa vào cái gì tiểu hải tử đều có d ì n nghệ gẳng a giả a gạt người a nạ dạ lông mày rãn ra ra giống như là nghĩ đến cái gì nhưng lại có chút không xác định hắn cắn ngón tay c á i đóng tiếp tục nhìn xem tình thế phát triển từ trong động khẩu đi ra ồ s t sù kỳ tộc nhân càng ngày càng nhiều bọn hắn nhao nhao tò mò nhìn cái thế giới này cái này giới mi dạ liền là mạ đạ dạ tộc trưởng ra đời địa phương a thật nhỏ a ồ s t sù kỳ ngũ đức mang theo đầu một nhóm học sinh rơi xuống một diệp hắn cũng tò mò nhìn chung quanh tại ồ s t sù kỳ tổ tinh tộc nhân đều cực kỳ đơn điệu Nói như vậy, đều là màu là thực r trên ắ n bên song này n g g tóc tóc đó bạc, rác. cái áo, sau đó tóc bạc, đầu bên trên song rác. Mà dưới sắc t h không nhau, nhan giống loại các sắc tế ó có, có, c các cùng đơn điệu tổ khác người người đơn tinh nơi này loại điệu biệt, đều đều màu da tổ t h giới tựa hồ càng nhiều nhiều tựa tư thế nhiều màu. Thực tế hồ hơn màu. bên trên mắt lần chính là một diệp năm mới tế thời điểm có rất nhiều thương gia trên mặt sạp hàng còn không có thu nếu như không là trước k i a điện tuân ra tình huống lúc này một diệp hẳn là trong vòng một năm khó được náo nhiệt nhất thời gian xem ra bọn hắn là ổ sổ sủ kỳ nhất tộc nhưng là lão sư bọn hắn không phải đi đoạt ổ sổ sủ kỳ hang ổ sao khó nói thất bại sau đó bị đối phương tìm nhà trên tới túi cao mày suy đoán nói bọn hắn giống như không có ác ý nạ rủ tô lắc đầu lúc này hắn thân làm một cái ảnh mặc dù người tới nhìn quy mô khổng lồ nhưng trong lòng của hắn lại một điểm lui bước tâm tư đều không có cựu vĩ nếu như tất yếu phải vậy nhờ ngươi nạ rủ tổ trong lòng nhìn một cái liên lạc lão hòa kế mà cửu v i cũng từ nằm sấp tư thế đứng lên mặt hồ ly bên trên một mặt ngưng trọng mấy trăm cái ổ sổ x ù kỳ tộc nhân a với lại phần lớn vẫn chỉ là tiểu hải tử cái này ổ sổ x ù kỳ nội t ì n h có thể là thật không tầm thường nhưng mà không đợi nạ dù tổ bọn người làm ra cái gì cử động cửa lớn đã mở ra chỗ mấy cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi ra lạc đại ca lạc đại ca nạ dù tổ cùng xả x ủ kẹ kích động hô lên âm thanh một bên tiểu anh bọn người không dám tin che miệng lại trở về nam nhân kia trở về bên người bộ dù tổ cùng xạ dạ đã tò mò nhìn một màn trước mắt để bọn hắn có chút ngây n g ẩ n cả người trong truyền thuyết kia nam nhân trở về thật trở về này nạ du tổ xạ su kè đại gia hỏa đã lâu không gặp a lạc băng cười lên tiếng c h à o chậm rãi từ không trung hạ xuống ha ha ha giới lụy dạ ta ủ trì ha mã đã dạ lại trở về một tiếng ba khí tiếng hò hét chuyền ra mở rộng h ư ơ không đại môn ra có chui ra rất nhiều người c á i bóng trong đó nhất c h ú t mục đích đúng là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn rủ hạt hì ra mạ mà tại mạ đạ dạ sau lưng đứng đây lít nha lít nhít khí thế mười phần ổn xuống s ủ kỳ t ộ c nhân lao sư túi trong hốc mắt thấy nhiệt lệ hướng phía họ rồ si mà chạy đi mà nạ rủ tổ cùng s ạ s ủ kè cũng giống hải t ử đồng dạng hướng phía lạc băng chạy đi gê gấm a s ạ s ủ kè nạ rủ tổ các ngươi đều làm ba ba b ả n tưởng rằng thai nạn hàng lâm một ngày không nghĩ tới đột nhiên biến thành như thế ấm áp một màn cái này thật là có chút để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị hai một mặt trăng bên trên ba liền là hôm nay ta chuyển sinh mắt đã báo hỏa chúng ta hành động đi một thức quân thành thụ c ù sụt sủ kỳ tổn hệ dị hướng phía bên cạnh đầu có hai sừng nam nhân hô nói t ố t bắt đầu đi kế hoạch của chúng ta kết quả là tại cái kia mấu chốt đen kịt ban ngày U sột sù kỳ tôn n ệ dị cùng U sột sù kỳ một thức hàng l â m một diệp sau đó bọn hắn thấy được đếm không hết có được gìn n ệ g ặ n g U sột sù kỳ t ộ c nhân nha tiểu quỷ đầu ngươi cũng nối rộng ra a lạc băng hướng về phía U sột sù kỳ tôn n ệ dị phương hướng lên tiếng c h à o trong lúc nhất thời tôn n ệ dị một chương gương mặt đẹp trai trong nháy mắt vặn vẹo đọc lại chương ba trăm lẻ một ưu việt ù sột sù kỳ một thức ta làm sao mà gặp bên trên hắn ác ma kia Bị lạc băng lạc chỉ tên ồ sồ sủ kỳ tổn ệ gì hai mắt ngốc trệ mặt bên trên viết tuyệt vọng mà tại bên cạnh hắn ồ sồ sủ kỳ một thức biểu lộ thì là trở nên có chút quỷ dị những này đây đều là ồ sồ sủ kỳ t ộ c nhân quá tốt rồi tôn ệ gì chúng ta đồng t ộ c tới đây chính là ta cùng ngươi đã nói ồ sồ sủ kỳ tổ tinh quá tốt rồi bọn hắn tới đón ta một thức trong mắt mang theo nhiệt liệt cùng kích động lúc trước hắn cùng c ả gù dạ kim thị m ọ mỏ xỉ k ỳ đợi người tới phương pháp đều là giống nhau nhất định là một nhóm đảm nhiệm lộ tuyến mà ô xô u xù k ỳ m ộ t thức hắn mang theo đại trưởng lão từng tầng từng tầng phân phó xuống nhiệm vụ đi vào viên tinh cầu này trong lòng hắn là mười phân không nguyện ý bất quá hắn không dám chống lại chỉ lệnh hắn không có lựa chọn nào khác mà bây giờ ngay tại hắn nhận là cả đời mình liền phải chết giả ở viên này lạc hậu tinh cầu bên trên lúc tộc nhân của hắn vậy mà từng cái vượt qua thời không chi môn tìm đến đây cảm động quá cảm động ô sốt xù kỳ một thức lúc này trong lòng kiêu ngạo cùng tộc đàn vinh dự cảm giác đơn giản đều nhanh đột phá lên trời tế hắn nhìn hướng vũ trí đợt mạ đạ dạ đi theo phía sau những đám người kêu bên trong mắt s ắ c ô sốt xù kỳ một thức mười hai trong nháy mắt liền nhận ra rất nhiều thống lĩnh cấp bậc k i ê u hùng lập tức hai mắt tràn ngập nhiệt lệ xuống tới minh thống lĩnh phong thống lĩnh vũ thống lĩnh la tà a ô sốt xù kỳ một thức ca quá tốt rồi không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy các vị thống lĩnh thật sự là quá hạnh phúc thống lĩnh đại nhân đại trưởng lão đây đại trưởng lão ở đâu có phải hay không nhiệm vụ của ta hoàn thành có phải hay không ta có thể hồi tổ tinh cái này trăm ngàn năm qua ta một mực đối tổ tinh mong nhớ ngày đêm về nhà ta muốn về nhà ô n sù sù kỳ một thức nói xong nói xong liền khóc lên tưởng niệm c h i tình biểu lộ không thể nghi ngờ mấy vị thống lĩnh mấy vị thống lĩnh một mặt xấu hổ nhao nhao nhìn về phía bên người h ụ trì hạ mạ đạ dạ t ộ c t r ư ở n g ưu trị hạ mạ đa dạ ha ha tiểu tử ngươi hiện tại cũng trở về gia tộc đi không tệ không tệ lão phu một mực chú ý ngươi nhìn ra được ngươi là một cái khả tạo tài ngươi yên tâm đi bây giờ tộc đ à n trở về chúng ta thống nhất cái này giới n ỵ dạ ta hướng đại trưởng lao trình lên khuyên ngăn để cho giới n ỵ dạ về ngươi quản ngươi cảm thấy như nào ồn xuột xù kỳ một thức vui cười vô ưu trí hạ mạ đa dạ bả vai tại đông đảo tộc nhân trước mặt hắn lúc này lộ ra cực kỳ ưu việt cùng buông lỏng u c h ị hạ mạ đà dạ cái kia còn phải đa tạ ngươi đ y bạt mạ đà dạ mặt đen lên hờ hững nhìn xem một bên một sột sủ kỳ một thức một bên hạt hỉ dạ mạ nín cười thiếu một chút có đình chỉ đó là đương nhiên mạ đà dạ ngươi bây giờ ý thức được gia tộc bọn ta phồn vinh ta biết trong lòng của ngươi nhất định rất bị đà kích bất quá ngươi yên tâm tất cả mọi người là như thế tới một ngày nào đó ngươi cũng biết siêu vê i ta trước làm người tuần tra giám sát s ứ cố gắng cái mấy ngàn năm các loại tính gộp lại kinh nghiệm gia tộc độ cống hiến tích lũy tới trình độ nhất định về sau ngươi liền có thể tấn thăng vừa nói ô s t sủ kỳ một thức còn quay người nhìn về phía u s t sủ kỳ tổ nệ gì tô nệ gì tiểu tử ngươi cũng giống vậy ngươi chuyển sinh mắt tại chúng ta tộc đàn bên trong cũng là tương đối hiếm có một loại năng lực ngươi cũng có rất lớn tiềm lực phát triển a ô s t sủ kỳ một thức hưng phấn nói xong một bên u s t sủ kỳ tổ nệ gì đã sớm dọa đến hai chân phát r u n tô nệ gì chỉ nơi xa xem trò vui lạc băng hỏi hán hắn là tình huống như thế nào ôn xuân xu kỳ một thức thực tế bên trên một thức đi ra trễ giới n ỉ dạ bên trên rất nhiều chuyện hắn đều bỏ qua hắn đương nhiên không có khả năng một mực ngốc ở địa cầu liền như vậy nhìn xem từ khi cả g ụ dạ bị phong ấn về sau hắn thỉnh thoảng cũng hướng phía xung quanh thái dương hệ đi bộ một chút hắn dù sao muốn cần chính mình cố gắng tu luyện mà chờ hắn sau khi trở về giới n ỉ dạ sớm đã bình định khi đó lạc băng một nhóm người đã không ở cái tinh cầu này mà o số sủ kỳ một thức cuối cùng tìm tới huyết mạch tương liên tộc nhân cũng chính là o số sủ kỳ vui lên bất quá h ắ n từ đáng tin giới lì dạ ghi chép bên trên hiểu rõ hết thảy minh bạch hắn rời đi những năm này xảy ra sự kiện từ đầu đến cuối kết quả là o số sủ kỳ một thức quay đầu khinh thường mắt nhìn là băng một cái dị tộc nhìn hiện tại đã trở thành chúng ta cung phụng bất quá tiểu tử ngươi cũng coi như quang tông diệu tổ có thể trở thành o số sủ kỳ nhất tộc cung phụng là ngươi cả một đời đã tu luyện phúc khí cố mà chân quý a tiểu tử chỉ cần ngươi chuyên tâm là ồ sột sủ kỳ làm việc chúng ta là sẽ không bạc đãi ngươi đến tương lai ngươi độ cống hiến đạt tới trình độ nhất định về sau ta hội thỉnh cầu đại trưởng lão ta ngẫm lại ta ở cái tinh cầu này bên trên học xong một sự kiện cái kia chính là cùng dị tộc thông hôn đản sinh hải tử không nhất định liền so thuần huyết ồ sột sủ kỳ tộc nhân kém đến lúc đó ta thỉnh cầu đại trưởng lão cho ngươi tứ hôn đem ồ sột sủ kỳ cô nương gả cho ngươi ha ha lúc ấy đợi ngươi cũng coi là ồ s t sù kỳ nhất tộc một phần tử ha ha ồ s t sù kỳ một thức nói xong thoải mái nhàn nhã bay đến lạc băng bên cạnh sau đó vô vô bờ vai của hắn đừng quá cảm tạ lão phu tiểu tử không cần bởi vì ta lời hứa liền quên hết tất cả sau này hết thảy a vẫn phải xem ngươi cố gắng của mình nhìn ngươi đối tộc quần c ô n g hiến lao phu có thể đến giúp ngươi cũng chỉ có thế ồ s t sù kỳ một thức nói xong thoải mái nhàn nhã sờ lên cằm của mình phía dưới bốn giới nỉ dạ một nhóm người đều trận tròn mắt không rõ ràng cho lắm nhìn xem đây hết thảy từ đối thủ một mất một con ột s t sủ kỳ một thức trong lời nói tựa hồ có thể đạt được một cái kết luận cái kia chính là mắt d ư ớ i thế cục tựa hồ đối với giới nỉ dạ cực kỳ bất lợi a đám người này dễ như trở bàn tay tựa hồ tựa như hủy diệt mất toàn bộ giới nỉ dạ a một trăm bảy mươi bảy mạ lạc băng tiên sinh còn có m à đã dạ bọn hắn tựa hồ cũng quy thuận ột sổ sủ kỳ nhất tộc a cái này có thể làm sao đây cái này nên làm thế nào cho phải đây lạc băng uchi ha ma đa dạ senju h a s h i r a m a odosi maz ngài cái này kịch một vai hát có thể a một bên tổ nghệ dì đại đồ đần tựa hồ cũng đã tin tưởng tổ nghệ dì tuổi nhỏ lúc đối lạc băng ấn tượng quá sâu vậy đơn giản như cùng hắn đáy lòng n g ọ ma bất quá bây giờ trải qua ô số sủ kỳ một thức một lần ba phải về sau áp lực của hắn dần dần giảm bớt xuống tới k h e miệng tự nhiên mà vậy hiện hiện một tia ưu việt mỉm cười ưu miệng không cho phép đối lạc băng tiên sinh còn có mạ đạ gia tộc trưởng bất kính ô n sột sù kỳ ngũ đức nhịn không được lập tức lên tiếng gầm thét một bên mấy vị thống lĩnh gặp ngũ đức tựa hồ muốn cường công sau này cũng không nhịn được lập tức đứng dậy phất phất tay liền đem ô n sột sù kỳ một thức giam cầm tại nguyên chỗ tức giận mắng nói đại trưởng lao sớm đều đã chết hiện tại mạ đạ gia đại nhân mới là chúng ta tộc trưởng mà lạc băng tiên sinh hắn là chúng ta tội q u â n thần ngươi hiểu không ngươi một câu thả ra toàn bộ giới ly dạ đều vỡ tổ chương ba trăm linh hai cáo biệt giới ly dạ lạc băng đường về là mấy vị thống lĩnh liên tiếp gầm thét lên tiếng về sau ồn sụt sủ kỳ một thức tiêu d u n g trong nháy mắt đ ọ c lại sau đó đầu của hắn liền đ ứ n g máy hắn lăng tại nguyên chỗ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì mấy vị thống lĩnh nói ra mỗi một câu đều giống như siêu cấp hồi âm pháo tại trong đầu của hắn lượn vòng lấy đại trưởng lao chết mới tộc trưởng là cái kia u chi h a mã đa dạ kia cũ tộc trưởng đây viêm đại nhân đâu vô địch viêm đại nhân đâu cái này dị tộc ba lạc băng tiên sinh là u chi h a thần ồ sù sù kỳ một thức đầu đ ứ n g máy một bên vừa mới bắt đầu mỉm cười ồ sù sù kỳ tổn hệ gì cũng trận tròn mắt hắn quay đầu nhìn một chút đang ngẩn người ồ sù sù kỳ một thức lại quay đầu nhìn một chút một bên ồ sù sù kỳ một đám nhìn nhìn xe vị phương hướng một viên trái tim nhỏ trong nháy mắt không chịu nổi cái này xe cắp treo kích thích cũng đi theo đường máy không phải một thức lão ca ngươi đừng đùa ta ạ cái này chuyện ra sao a chúng ta ổn sột sủ kỳ nhất tộc không phải vô địch mà ngươi cùng ta thổi đến hảo hảo thế nào có thể biến thành như vậy chứ ông long lại có mấy bóng người xuyên qua cửa không gian đi ra là cả gù dạ cùng hạ gõ rộ mộ một đám tại phía sau bọn họ đồng dạng đứng đấy không ít thống lĩnh hạ gõ rộ mộ nhìn xem tổn hệ gì ánh mắt lộ ra mỉm cười hiền hòa ha ha đây là hạ mù dạ hậu đại a cũng là đệ đệ lưu xuống duy nhất tộc nhân dáng dấp ngược lại là rất anh tuấn bất quá làm sao nhìn qua có chút mất linh quang đây hạ gõ rộ mổ cùng một bọn nhìn về phía mạ đạ dạ bọn người bởi vì vừa qua khỏi đến hắn vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sáu đạo tiên nhân giới n ỵ dạ bên trong người lập tức nhận r a vị này đối g i ớ i n ỵ dạ lớn nhất có sức ảnh hưởng nam nhân dù sao cái này toàn bộ giới n ỵ dạ đều là hắn nhận tông một chút xíu diễn hóa a ha phát sinh một điểm lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ không có gì lớn xẻn dù hạt hỉ giả mạ lão hảo nhân này dàn xếp hắn quay đầu ra hiệu một bên mạ đạ dạ mạ đạ mặt sạp lại mặc dù cực kỳ không sung sướng nhưng cũng biết tổn hệ gì là hạ mù dạ duy nhất đời sau lại thêm bên trên năm nào ấu liền không cho hắn so đo người tới đem cái này một thức kéo ra ngoài c h ặ toa mạ đạ dạ ra lệnh phân phó có thể nghĩ lại tựa hồ chính mình thủ đoạn có quá mức tàn bạo lắc đầu nói tiếp nói được rồi hắn không phải muốn về nhà à, đem hắn nhốt vào tổ tinh n g ụ c giam để hắn tại kia ngốc trước mấy ngàn năm cách cục không đồng dạng hiện tại rất nhiều chuyện tại ủ trì hạ mã đạ dạ trong mắt đều là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ nói thật ra hướng ồ sù sù kỳ một thức dạng này đối tộc đàn vinh quang cảm giác mười phần tên dở hơi giết vẫn thật là đáng tiếc vâng tộc trường một tên thống lĩnh trong nháy mắt lĩnh mệnh một phất ống tay h áo ồ sù sù kỳ một thức biến mất không thấy gì nữa sau đó hắn quay người đạp trở về thời không chi môn bên trong giới n ì ra ăn dưa con chúng nội dung cốt truyện tựa hồ phát triển thúc đẩy quá nhanh bọn này ăn dưa đầu đến bây giờ cũng còn không có quay tới cong mạ đạ giả chậm rãi rơi xuống mặt nhìn xem bọn này ăn dưa con chúng mặt trong lòng đừng đề cập nhiều sảng khoái vui vẻ hh ắ c ắ c lúc trước các ngươi không để cho ta làm hồ cạ hiện tại lao tử đều không hiếm có lao tử là tộc trưởng ôn xu xu kỳ nhất tộc tộc trưởng sợ choáng v ă n g a trận tròn mắt ta không lời có thể nói a có lúc ngươi không thể không thừa nhận mạ đạ dạ người này cũng có một chút tiểu hài tì khí lạc băng im lặng nâng c h á n khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười hắn phất phất tay mấy đạo quang ảnh tản mát thế gian theo sau khi ngưng tụ thành hình người ô n sụt sù kỳ hà mụ ra, nhị đại h ồ cả sẻn rủ tô b i ra mạ ưu chị hạ y d u m i n lại từng cái sớm đã biến mất tại lịch sử người lần nữa sống lại bọn hắn nhíu mày nhìn xem bốn phía tựa hồ trí nhớ còn chỉ tồn lưu tại xa xôi quá khứ phụ thân mẫu thân lục đại hổ cạ cạ cạ xì nhìn xem cờ gỗ mậu sóc cùng bên người nàng n ữ quyến đệ đệ sẻn rủ h ạ t h ì dạ mà nhìn xem một bên sẻn rủ tổ b i giả mạ đệ đệ ha ha người trở về mạ đã ra đồng dạng mừng rỡ như điên hạ gõ rộ mộ nhìn phía xa hạ mụ dạ cùng con của mình thua lạ ỉn rơ dạ khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười đoàn tụ l i ề n muốn có cái đoàn tụ dáng vẻ mà hạ lạc băng dối lưng một cái đối đám người khoát tay náo bóng lưng hơi có vẻ cô đơn biến mất tại không trung tựa hồ hắn cũng đến hẳn là đoàn tụ ngày đó c h í tôn không gian mà pháp sách lần này ta nhất định phải tìm đến ngươi sáu thời gian rất nhanh liền đi qua ba ngày trong ba ngày này từ giới nị dạ tạo thành đoàn tham quan cũng hữu hảo mới lạ viếng thăm một số sủ kỳ tổ tinh nạ d u t ổ ngoa tạo mấy triệu khỏa thần thụ b ố d u t ổ lao ba người lý t r í điểm ngoa t ạ o thật nhiều t ù nạ cùng từ trước đến nay cũng kinh ngạc nhìn lên trước mặt đang tại tu kiến vạn dặm cung điện ngạc nhiên im lặng hỏi đây là đang kiến thiết địa phương nào vất vả cần cù ồ sùa sủ kỳ thợ mộc xoa xoa chán mồ hôi dịn đóng lại đang tại chắc lượng then số liệu dìn nệ gẳng t ù nạ đại nhân từ trước đến nay cũng đại nhân nơi này là hạt hỉ dạ m à đại nhân phân phó tu kiến trắng trận a đúng danh tự là từ lạc thần đại nhân mệnh danh nghe nói gọi las vegas dù nạ nghe xong trong nháy mắt kích động một đỏ mặt lên từ trước đến nay cũng nghe xong cũng trong nháy mắt kích động len lén hỏi có thể hay không xây dựng thêm một cái lớn như vậy bãi tám nam nữ cùng tắm cái chủng loại kia một câu còn chưa có nói xong dù nạ một phát bạo lực quyền đem từ trước đến nay cũng đánh lên trời cái này mới là ta trong giấc ngộng thế giới a di ngạn trưởng môn tiểu nam ba người đi dạo tân thế giới nhao nhao phát ra tán thưởng lao sư kỹ nghệ thật sự là ta cả đời mục tiêu quá rung động túi nhìn xem thị mặt bên trên mùa bán mới nhất khoa học kỹ thuật trong mắt lóe ra q u a n mang chân huyết t r o ngao uchi ha mạ đa dạ xà s u k e nhịn đau đau ngâm bọn hắn thế nhưng là một chút thời gian cũng không lưu lại cho mình buông l ò n g t ồ bỉ tô nắm vùng quê lâm tay dạo bước tại b ắ t ngát điển giã bên trên nhìn xem mạng thiên phi vũ bươm bướm lẫn nho ngọt triệu triệu triệu mật cười một tiếng một bên cả cạ si bị lấp tràn đầy đầy miệng thức ăn cho chó yên lặng tháo xuống mặt nạ của chính mình hô hấp lấy tươi mới không khí hạ tạc xạ cụ mỏ cùng hiệu lâu chính đang đánh cờ chém giết hai người bởi vì một chữ do dự nửa ngày sức lực giờ này khác này rất rất nhiều người đang tại làm lấy không giống nhau sự tình nhưng giống nhau là trong lòng của bọn hắn không có buồn khổ chỉ ít hiện tại trong lòng của bọn hắn tất cả đều bị yêu bao vây cùng lúc đó không có người vui vẻ đưa tiễn không có người biết được một trận ly biệt chính phát sinh ở trong vũ trụ này tạm biệt đại gia hỏa rất hân hạnh được biết các ngươi lạc băng bắt trong tay không thành thật không gian ma p h á p sách hướng phía lưu xuống quá nhiều ký ức giới l giả cuối cùng nhìn thoáng qua sau đó hán chậm g ã i biến mất tại vùng vũ trụ này bên trong chương ba trăm linh ba bạch giới ngục giam hai cái tiểu manh mới vũ trụ mênh mông vô cùng lớn nó dung nạp cái này vô hạn tinh hệ vô hạn cố sự vô hạn sinh mệnh vô hạn truyền thuyết nhưng tại có ít người trong mắt vũ trụ còn chưa đủ đại còn chưa đủ hoa lệ không đủ trói lọi không đủ thần bí không đáng giá nhắc tới loại người này một loại là tên điên một loại khác thì là tên điên bên trong tên điên đó là một cái sống quá nhiều năm sống không có ý nghĩa tên điên vũ trụ cùng vũ trụ trong lúc đó là có thông đạo lạc băng có thể từ một cái vũ trụ xuyên toa đến một cái khác vũ trụ mới đầu dựa vào là trí tôn không gian ma pháp mà bây giờ hắn chỉ bằng vào tự thân c ũ như g có t ể điểm nhẹ nhõm đến này. Đánh vách làm vỡ vũ trụ t ờ n đánh g vậy ỡ thứ Bất trụ thông suốt. Dung nạp địa cầu một tinh thủy tinh thổ tinh địa phương gọi Thái Thái cách hắn phương hệ, hệ hệ hạ. Như nguyên ngăn. nói Dung nạp、Thái、Dương Dung nạp Dương ngân gọi gọi đều cầu vi vũ với v độ địa địa kỳ mà dung nạp vũ trụ địa phương lại được xưng hô vì cái gì mỗi cái địa phương tựa hồ cũng có mỗi cái địa phương thuyết pháp nhưng ở cái địa phương này mọi người xưng nó là toàn một chữ liền là toàn cái gì cần có đều có ý tứ Toàn dung nạp lấy đếm không hết vũ trụ mà liền tại một trăm năm mươi toàn bên trong một cái không cách nào nhấc lên không cách nào kể ra tọa độ bên trên bị giam người ở bên trong đem nó xưng là sáu bạch giới ngục giam lúc này bạch giới không gian tốc độ thời gian trôi qua hết hạn lạc bằng sau khi rời đi vừa mới đi qua mười giây đồng hồ đáng giận đáng chết con lươn nhỏ đáng chết bạch giới bên trong chúa tể tiếng gầm gừ vang vọng quanh quẩn tại toàn bộ giới v ư ợ t bên trong kẹp tầng không gian bên trong mấy cái bộ dáng giống như là đầu to bút bê đồng dạng t r ô n g coi đầu lưu mồ hôi lạnh bọn hắn đầu đội trí năng hình quang hoàn chính xác nói cho bọn hắn lúc này chúa tể đại nhân phẫn nộ giá trị dù sao đây là lần thứ hai nam nhân kia chạy đi đối với chúa tể mà nói điều này hiển nhiên cực kỳ để hắn mất mặt ồn ào náo động không có tiếp tục bao lâu vị chúa tể kia tựa hồ khôi phục bình tĩnh trong hư không hai cặp kình thiên bàn tay lớn biến mất không đến một hơi thời gian h ắ nói lại phạm mạo hai cái hỏa phạm nhân ném tới trong ngục giam. Hai người tiểu bắt trong tướng t được được, nhưng ngục hỏa nhân ném vẫn c l ạ có c h ú thật sền,、rõ、ràng cùng một bên mạng cùng Tony rõ một tờ k ô n phong cách vẽ. Nói g phải cách Ách! cái một t vẽ. ra ở chỗ này bị vây lâu như vậy về sau đại gia hỏa cũng cơ bản bên trên quen thuộc các loại phong cách vẽ nhân vật bị bắt vào tới bởi vì mới tới hai người khoảng cách ôn hữu, ôn đi phờ rèn ỉn phải ỉ t ì gệm bọc thép t o n y so sủi cảo gần hắn thân mật hướng phía đối phương lên tiếng chào này bạn tù Các n g ư ơ i khỏe a các n g ư ơ i đến từ chỗ nào a hiện tại có phải hay không cực kỳ khủng hoảng muốn chạy trốn ra đi không có chuyện đừng lo lắng làm một cái lao tiền bối hơn nữa còn là một cái t r ợ giúp người khác vượt ngục qua hai lần lao tiền bối ta rất vinh hạnh nói cho các ngươi biết tắm một cái ngủ đi đừng lãng phí năng lượng chú ý dưới chân màu trắng tinh thể đồ chơi kêu hội đem các ngươi biến thành kén mới tới hai cái sền thanh niên ngươi là bên trong một cái mặc màu vàng quần áo luyện công sền nghi ngờ hỏi ra tiếng A một bên sụp màn t ậ u ậ t robot kinh dị một tiếng, sau đó khiếp sợ nói ra thủy triều thời không quy tắc lại thay đổi, lần này chúng ta phiến khu vực này thời không bọt biển giống như tương đối tiếp cận. u i Tony, có thể nghe được ta nói chuyện sao. Tony, kéo dài mười giây đồng hồ về sau, Tony rốt cục đi ra âm thanh, ân, có thể, ta cảm thấy, ta đang tại thích đứng mới thời gian quy tắc, hiện tại không thành vấn đề, chúng ta hẳn là có thể bình thường trao đổi. vậy là tốt rồi. quá may mắn nói như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực sụp m ả n tàu v ư t robot dài thở ra một n g ụ c khí màu trắng kén đã bao khỏa đến cái h ông của hắn nơi này đến cùng là địa phương nào các ngươi đến cùng là ai hai cái mem mới lặng lẽ mễ mễ hỏi nói hai người bọn họ thực lực tựa hồ rất mạnh nhìn ra được bọn hắn rất nhanh liền thích hứng này quỷ dị hoàng cảnh mà không giống đại đa số người đồng dạng vừa tiến vào nơi này thậm chí liền nói chuyện gạ đều làm không được nơi này là ngục giam bạch giới ngục giam đừng nói chuyện để ta đoán một chút các ngươi có phải hay không đang tại cứu vớt thế giới hoặc là đã từng cứu vớt qua thế giới sau đó không hiểu thấu liền bị một cái bàn tay lớn cho bắt vào tới tony nói tiếp hỏi nói cũng cũng không có vĩ đại như vậy ha ha ha mặc màu vàng quần áo luyện công sển ngượng ngùng sờ lên đầu cắt đừng nói nhiều đến cùng thế nào mới có thể từ chỗ này ra ngoài mặc đặc chất bọc thép dáng lùn nam nhân không nhịn được hỏi nói hán ngữ khí bất hiện bất quá t o n y cùng sổ b ậ p tợ mạn cũng không có để ý những năm gần đây bọn hắn xem như t r ư ờ n g kiến thức không ít không nói những cái khác quan xem bọn hắn sau lưng một phương hướng khác đi có thật nhiều người đều là hủy diệt thế giới đại lao một phương tiêu hùng phía sau màn đại bột cái gì hung là hung cực kỳ nhưng đến chỗ này không phải là nhảy nhót không nổi ngươi bị phân đến chúng ta phiến khu vực này nhìn ra được các ngươi hẳn là chính phái nhân vật ây phản loạn đều bị giam ở nơi đó đâu bởi vì thời không hàng rào quan hệ các ngươi có lẽ thấy không rõ lắm cố gắng bên trong còn có các ngươi người quen biết cũ đây tony cởi khan một tiếng ngự a khí một chút bất đắc dĩ ta biết các ngươi muốn hỏi rất nhiều vấn đề tỉ như nơi này quản sự mà chính là ai dựa vào cái gì muốn đem các ngươi bắt vào đến hoặc là nói tại sao phải đem các ngươi nắm chặt đến bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết một cái thống nhất đáp án chúng ta không rõ ràng tony hít miệng khí hắn muốn làm ra một cái n h ố n vai biểu lộ đáng tiếc thân thể tám thành bị động lại hắn căn bản làm không được cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất bảo tồn thể lực chỗ này không có đồ ăn chúng ta phải tiết kiệm chính mình mỗi một chút thực lực nên đón cuối cùng chiến tranh đến s ụ p m ạ n tàu v t r ô b o t ngay sau đó nói cuối cùng chiến tranh hai cái xên đồng thời n h ư mày có chút không hiểu đúng vậy mặc dù ta cũng không xác định nhưng có chút bị giam ở chỗ này so với chúng ta kinh nghiệm còn phong phú lao ra hỏa nói cuối cùng hội có một trận chiến tựa hồ cái kêu bàn tay lớn chủ nhân muốn tại chúng ta bọn này đỉnh tiêm người bên trong chọn lựa ra cái gì đến lại hoặc là hắn căn bản chính là muốn đem chúng ta hoàn toàn hấp thu chú ý tới ta cùng t o n y trên người kén sao ngươi lại quay đầu nhìn xem những phương hướng khác có không ít người đã biến thành kén nghe nói là bị đào thải triệt để biến thành chất dinh dưỡng sụp mãn ta v ợ t rô bốt mím môi một cái nói nghe hắn nói như vậy hai vị s ề n tựa hồ là ý thức được cái gì quay người mắt nhìn bột phía nhao nhao nhăn nhăn lông mày xin hỏi ngươi vừa mới nói có người từ nơi này chạy đi hai lần đến cùng là làm sao làm được lại là bao lâu trước sự tỉnh mặc màu vàng quần áo luyện công x ỉ n hỏi hướng t o n y t o n y trận trắng mắt vấn đề này tốt làm như thế nào nói với ngươi đây ta người bạn này thật sự là một cái tràn ngập kỳ tích ra hỏa ha ha chương 3 0 t r b ạ c h giới trong ngục giam tôn n g ộ không cùng vở gậy tạ t o n y lời nói trong nháy mắt khơi gợi lên hai cái mem mới hứng thú bị giam người ở chỗ này nhất là người mới vĩnh viễn đối làm sao ra ngoài chuyện này nhất để bụng ta vị bằng hữu nào chạy đi hai lần lần thứ nhất hắn chém đứt hai chân của mình lợi dụng không gian của mình thủ đoạn chạy ra ngoài tony nói xong sau đó ánh mắt ra hiệu hai cái mem mới nhìn về phía một cái phương hướng â kia thấy được không chân còn ở nơi đó đây tony dùng ánh mắt chỉ chỉ nói nói chém đứt hai chân của mình sau đó chạy ra ngoài thật sự là một cái nhân vật hung ác dáng lùn xền mí mắt nhảy lên trong lòng giật mình sau đó hắn lại lạnh hừ một tiếng tựa h ồ tại giống ai chứng minh đồng dạng ngạo kiều nói ra ta cũng có thể làm được súp đỡ m ạ n cùng t o n y trận trắng mắt thở dài một tiếng khí nếu như có thể chém đứt một đôi chân đại giới chạy đi vậy liền quá đơn giản tại các ngươi không có trước khi đến chúng ta phía trước có một tác ma lào hình đem thân thể của mình phân liệt ba vạn năm ngàn khối hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn cuối cùng vẫn là chết tony nói súp tợn mạn nhẹ gật đầu trước đó còn có cái lợi hại hơn hắn là nguyên tố linh hồn sinh mệnh ngạo k i ê u vô cùng từ cho là thiên mệnh bất p h ạ m ý đồ lấy linh hồn xuất khiếu phương thức đoạt xa khán thủ giả vượt ngục kết quả cũng ở ra dám đúng vậy à vị kia có thể lợi hại chúng ta nhìn hắn đi ra cá nhân n g ụ c giam xông ra hư không hàng rào còn nghĩ là hắn thành công đâu kết quả cuối cùng ngay cả cái dám đều không có tony hít miệng khi nói không sai chúng ta đều là riêng phần mình vũ trụ người mạnh nhất từ cho là đã vô địch đã không ai có thể ngăn cản nhưng là vẫn có rất nhiều vũ trụ muốn so với chúng ta cao cấp bọn hắn vũ trụ lực lượng nghiền ép chúng ta không chỉ một thứ nguyên chúng ta kiến thức quá bao lớn lao nhóm tao thao tác bất quá kết quả ngoại trừ ta huynh đệ kêu bên ngoài đều không ngoại lệ đều thất bại sổ tở mạn g ngự khí có chút hâm mộ cho nên a mới tới không quản các ngươi tại nguyên vũ trụ mạnh bao nhiêu đối thực lực của mình có bao nhiêu tự tin ta đều khuyên các ngươi một câu tiết kiệm thực lực của mình không cần luận làm dễ dàng xảy ra chuyện không là rất dễ dàng xảy ra chuyện t o n y phản b á t nói mồ hôi hai vị sến nghe vậy bị dọa cho phát sợ các ngươi nói ngươi vị bằng hữu nào chạy trốn hai lần hắn lại bị năm tiền đến hắn là làm sao làm được hai lần chạy trốn cái này nhất định là cái đại lão mặc màu vàng quần áo luyện công sến thận trọng hỏi thăm nói đại lão là không sai ta huynh đệ kia quá thần kỳ ngươi có thể tưởng tượng tại địa phương quỷ quái này hắn còn có thể làm ra tinh mỹ đồ ăn sao nói thật hắn ở những ngày kia hẳn là chúng ta những năm này nhất hài lòng thời điểm ai s ú n g cỡ mạn nói xong thở dài một tiếng khí đừng đề cập ăn nhấc lên ta liền đói lúc đầu chưa ăn qua còn tốt hiện tại càng nghĩ đến hơn tony thở dơ một mặt khóc không ra nước mắt nhìn xem r ọ n g bức hai người tony nói tiếp nói ta huynh đệ kia lần thứ hai trốn càng nhanh thậm chí căn bản không có bất kỳ thời gian chuẩn bị sách hắn tựa hồ càng ngày càng mạnh đều nhanh đem cái này xem như hậu hoa viên ta tin tưởng lần tiếp theo hắn nhất định có thể mang bọn ta ra ngoài t o n y thở hổn hển miệng khí trong mắt tràn đầy hy vọng hắn nhất định rất lợi hại chân của hắn lại còn không có bị trắng kén bao khỏa ứng nên trải qua mấy trăm năm đi g i á n g lùn x ề n ngữ khí rốt cục khiêm tôn xuống tới ách không phải như vậy nơi này tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau thực tế bên trên ta huynh đệ kia là ba phút trước chạy đi khu k h u đúng hắn tại tám phút trước lần thứ nhất chạy đi cho nên cặp kia chân mới đã trải qua tám phút ăn mòn t o n y lúng túng cười nói a hai cái sền mở to hai mắt nhìn nói như vậy người kia là tại bọn hắn không có tới trước một phút đồng hồ đào tẩu cái này rất bình thường nơi này thế giới tốc độ chạy cùng ngoại giới không giống nhau nghe ta huynh đệ kia nói hắn bên ngoài mặt sinh sống bốn năm nơi này vẹn vẹn tới bốn phút mà thôi sụp tờ mạn tiếp lời mà nói nói thì ra là thế nơi này là nghịch hướng thời gian phòng màu vàng quần áo luyện công sển nhìn về phía một bên dáng lùn sển tựa hồ là hiểu cái gì có thể nói như vậy thời gian phòng ân rất tốt giải t h í c h tony nhẹ gật đầu sau đó hắn không có tiếp tục lại nói cái gì là người mới giải thích nghi hoặc về sau nhiệm vụ của hắn cũng đã tới có thể rút liền chỉ có nhiều như vậy còn lại hắn cũng bất lực tại bên trên lần trước hắn trợ giúp lạc băng đảo thoát lúc dùng không ít năng lượng hiện tại tony phải tiết kiệm thật là không có một điểm đến từ ỉn phải ỉ t ỷ g h m năng lượng được thôi xem ở các ngươi là chính phái ta cùng tony hảo tâm nhắc nhở các ngươi một tí bất quá chân chính quyết sách còn muốn từ chính các ngươi quyết định các ngươi cũng có thể thử một chút nếu như các ngươi có đặc thù đảo tho thoát phương pháp đó thật là không còn gì tốt hơn nhưng là đừng sinh cường đừng nghĩ lấy đánh đi ra dùng thực lực mạnh cường đó là không thực tế nếu như các ngươi thật có thực lực kia cũng sẽ không bị bắt tiến đến sổ tợ mạng cuối cùng nói một câu nói sau đó hắn cũng bắt đầu nhắm mắt không nói gì nữa cạ cà, cà r ộ t chúng ta làm sao bây giờ g i á n g lùn xển do dự nhìn về phía một bên màu vàng quần áo luyện công xển nếu không chúng ta vẫn là bảo tồn thực lực đem vợ gệ tạ ta cảm giác chân bên trên kén càng ngày càng nhiều đáng giận vợ gệ tạ cúi đầu mắt nhìn giày của mình cạ cà, cà r ộ t chúng ta hợp thể đi cái gì nộ không x ứ n g sờ một chút từ vợ gệ tạ nói ra được hợp thể thật đúng là khiến người ngoài ý đây chúng ta bị bắt thời điểm sai không kịp đề phòng lúc kia vẹn vẹn súp tơ xài dạn sơ cấp trạng thái hiện tại chúng ta đồng thời biến thành súp tơ xài dạn thần sau đó hợp thể súp tơ xài dạn thần gỗ gệ tạ hình thái nhất định có thể đánh vỡ nơi này vợ gệ tạ trong lòng tính toán cái gì hắn có thể không cam lòng bị vây ở chỗ này cả một đời thế nhưng là chúng ta bị bắt thời điểm ngay cả duy tư đại nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ còn có biệt i ề n bối lúc ấy cũng cực kỳ sợ hãi trốn đi đây tôn ngộ không nói xong trong lòng có chút không tự tin chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy làm chờ lấy không bằng liều mạng về sau mới quyết định tin tưởng ta c ả c ả rốt ta thân bên trên còn có còn thừa hai viên đầu tiên coi như thất bại chúng ta cũng không đến mức mất đi lực lượng chờ chết bắc cực hắn nói xong nhìn nhìn cái hông của mình đối một bên tôn ngộ không nhẹ gật đầu nơi này tốc độ thời gian trôi qua quá chậm sợ rằng chúng ta ở nơi này bên trên nhất thiên tài ra ngoài bên ngoài mặt người nhà của chúng ta toàn đều chết sạch ngươi suy nghĩ một chút kỳ kỳ gohan nội trời bọn hắn vợ gệ tạ ánh mắt ngưng trọng giống như là nghĩ đến lao bà của mình cùng hải tử tốt nghe ngươi vợ gệ tạ tôn nộ g không biểu lộ cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc hợp thể về sau ngươi còn có thể thi triển tự tại cực ý công sao không biết ta thử một chút thân thể kia quyền khống chế liền để ngươi chủ đạo ta phụ trợ hai người giao lưu hoàn tất trong nháy mắt đồng thời dùng sức uống uống hai cái tóc đen s ẻ n biến thành tóc vàng s ẻ n vạn chương ba trăm linh năm vô địch hư không cử thủ tôn nộ không cùng vở ghệ tạ sức chiến đấu không thể lấy thái độ bình thường số liệu đến đối đãi khi bọn hắn sau khi biến thân sức chiến đấu đều hội lấy gấp mấy chục lần mấy trăm lần khoa t r ư ơ n g biên độ bạo tàng phảng phất đối với người x à i dạn mà nói k h ô nhưng g có một t lần biến â n không giải quyết đ ợ c v ấ đề, nếu như một lần biến thân n h một k ô giải không cùng liền hai biến quyết vậy thứ thân. Tôn được, v lần nộ ở sơ kỳ tôn nộ không lại bởi vì bệnh tim loại đồ chơi này lì k ỳ ở da rắm có thể nói là cực kỳ hoang đường với lại người x à i g i ả n không giống cái khác vũ trụ đại lao đồng dạng h ơ i một tí liền sống trên trăm vạn năm hơn trăm tỷ năm vũ trụ biến thiên cũng còn có thể tổn công việc đồng dạng tuổi thọ của bọn hắn rất ngắn cũng biết già đi thậm chí sáu năm l ẻ chết đi nhưng những n à y nhược điểm tại ngộ không cùng vợ ghệ tạ chân chính thu hoạch được thần cách trở thành người sải dạng chi thần sau cũng đều toàn bộ không có biến thân người sải dạng chi thần về sau bọn hắn hệ thống sức mạnh cùng trước đó hoàn toàn không giống có thể nói bọn hắn cùng giới vương phá hư thần các loại đồng dạng có được trường sinh bất lao sinh mệnh lực đã vượt ra khỏi người phàm đúng đúng một đạo đạo thiểm điện tại bên cạnh hai người lan tràn ra ngay tại lúc đó đang thay đổi thành đến siêu giai đoạn hai về sau hai người mặt mũi biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng ít súp tơ s à i g i ả n tại mỗi một lần biến thân lúc đều sẽ trở nên càng thêm lanh khốc liền ngay c ả n g ộ không cũng không ngoại lệ thật cường đại năng lượng t o n y ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể thành công sao súp tơ mạn vẻ mặt thành thật quay đầu nhìn về phía tôn n sắc mặt mang theo tò mò nhìn trước mặt cái này một đôi men mới khó mà nói nếu như chỉ là lần này uy thế lời nói cũng không đi bất quá theo ý ta bọn hắn hẳn là còn chưa kết thúc tony nghiêm túc tự hỏi nói v ư ớ n g v ư ớ n g theo tony tiếng nói rơi xuống nộ không cùng vở ghệ tạ lần nữa hét lớn lên tiếng tóc màu vàng lan tràn đến bên hông khổng lồ khí tức tạo thành phong bạo vặn vẹo lên không gian chung quanh lúc này khu vực khác bên trong bạn tù cũng nhìn lại nếu như có thể phối bên trên bắp giang cùng c ó cả có lạ đây tuyệt đối là vừa ra cho hay súp t r xài giản giai đoạn thứ ba loại này hình thái gia tăng lực lượng cùng cường độ nhưng cũng biết so siêu hai tốc độ chậm bên trên một cái cấp độ chuẩn bị xong vợ gậy tạ ấ n một câu nói xong nộ không cùng vợ gậy tạ lần nữa nổ lên cả người khí tức trên thân như là phản phát quy chân tất cả đều thu liễm sau đó tóc màu lam nộ không cùng vợ gậy tạ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người k h ô n g nghĩ tới tại hoàn cảnh này lần biến thành sút p tơ sải d ạ n thần hình thức muốn như thế khó khăn bất quá còn tốt ta cảm giác chân bên trên màu trắng tinh thể đã không ảnh hưởng được ta tới đi cả cà rốt hợp thể v ơ ghệ tạ hời hợt nói xong lắc lắc dày ánh mắt càng phát ra trở nên lăng lệ tới tôn ngộ không đáp lại một tiếng sau đó hai người đồng thời bày ra một cái quỷ dị động tác đang điều chỉnh thân bên trên khí cường độ về sau hai người đầu ngón tay va chạm tách ra chói mắt kim quang oong long thành công tại rực rỡ biến mất về sau một cái đặc biệt có từ tính nam nhân mở miệng nói ra từ diện mạo của hắn bên trên vẫn như cũ có thể nhìn ra được nộ không cùng vở ghệ tạ cái bóng bất quá từ khí chất bên trên nghiễm nhiên chuyển biến thành một cái hoàn toàn mới người súp đơ xài dạn thần gỗ ghệ tạ hình thức thật mạnh nói không chừng bọn hắn thật có thể thành công sụp đỡ mạn một tay che ánh mắt của mình thì thảo nói ngay tại lúc đó trên bầu trời một con hư vô bàn tay lớn đang tại phá giới mà ra cực kỳ hiển nhiên ngộ không cùng vở gệ tạ lần này cử động lãng phí nhiều lắm thời gian biến thân thêm bên trên hợp thể bọn hắn đại khái dùng gần một phút đồng hồ mới hoàn thành mà thời gian này đã sớm đủ hư không bàn tay lớn đi đi lại lại đi dạo cái mấy chục khắp cả xông lên a gỗ gệ tạ trợt quát một tiếng thân thượng thần quang đại sơn vọt thẳng phá cá nhân n g ụ c giam hướng phía thiên không mái vòm phóng đi vê anh tiếng vang đinh thai nhức góc truyền r a từ gỗ ghệ tạ hóa thành quang trực tiếp tại hư không bàn tay lớn đụng vào nhau sau đó đáng giận đây là cái gì lực lượng một tiếng hét thảm truyền ra hư không bàn tay lớn dừng một chút sau đó một thanh nắm liếu nổ ghi tà thân thể phốc máu tươi tại bên miệng chảy xuôi cương đại gỗ ghệ tạ tại hư không bàn tay lớn trong lòng bàn tay liền như là kia bị ngũ chỉ sơn che lại giống như con khỉ căn bản không thể động đậy hợp thể trong nháy mắt bị ép giải trừ hư không bàn tay lớn lấy thế tội khô lạp hủ trực tiếp đánh bại l i ế u ngộ ghi ta đồng thời đem hai người một lần nữa nhốt vào cá nhân trong n g ụ c giam sau đó hắn căn bản vốn không để ý hai người khoảng cách á p sát quá gần còn có thể lần nữa biến thân loại vấn đề này trực tiếp biến mất tại không trung phức phức ngộ không cùng vở gệ tạ đồng thời miệng phun máu tươi suy yếu nằm trên đất bên trên ánh mắt lộ ra không dám tin t h ầ n sắc tại cái này bạch giới trong n g ụ c giam hư không bàn tay lớn phía sau màn chủ nhân liền là vô địch ta đã sớm cái kia đoán được điểm này đây có lẽ là một loại nói không rõ ràng quy tắc tôn n i nhữ mày nhìn xem trên tay n ộ không cùng vợ gậy tạ chao mày không thôi các ngươi không có sao chứ s ú n g đỡ mạn hai mắt đỏ lên sau đó một đạo hồng sắc cột sáng phân biệt chiếu rọi tại vợ gậy tạ cùng tôn n ộ không thân bên trên bị c ộ sáng chiếu sáng hai người thần sắc thời gian dần trôi qua chuyển biến tốt đẹp tiếp theo vợ gậy tạ từ trong túi láo xuất ra đầu tiên hai người chia ăn vào bụng thật mạnh đơn giản mạnh không có đạo lý s h u m t e r xài dạn thần gỗ ghệ tạ hình thức vậy mà chỉ làm cho bàn tay khổng lồ kia dừng lại một tí vở ghệ tạ cắn răng vẫn là không dám tin tưởng tony lắc đầu nói nghiêm túc nói không các ngươi đã rất đáng gầm rồi lúc trước sáu viên h ì n phải ì tỉ gậy mạo tạc cũng vẹn vẹn chỉ làm cho hắn dừng lại một tí thậm chí còn không có các ngươi kiên trì lâu không phải là các ngươi yếu là hắn quá mạnh mạnh đến không nói đạo lý ai 59. tony nói xong thở dài một tiếng khí trong lòng đối với chạy đi tín niệm trở nên càng ngày càng yếu mạnh hơn hắn quá nhiều tôn ngộ không cùng vở ghệ tạ cũng không có cách nào hắn liền càng thêm không cần phải nói tony chỉ là một phạm nhân hắn có thể trà trộn vào bọn này đại lao bên trong toàn dựa vào trên người ỉn phải t ỷ gậy b ọ c thép nếu như thực sự bên ngoài mặt hắn có lẽ còn có thời gian đi nghiên cứu một bộ nhằm vào hư không cự thủ phản hư không cự thủ b ọ c thép thế nhưng là bị vây ở chỗ này không thể động đậy hắn đầy đầu trí tuệ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì quá khó khăn súp tợ màn cũng có chút tiết khí nhưng mà đúng vào lúc này bên cạnh hai người một chỗ hư không dần dần bắt đầu trở nên bóp méo đứng lên sau đó một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bốn người trong tầm mắt chương 306, s ợ tạc tiên sinh ngài khỏe chứ dạ vịt là ngài hiệu mệnh mạ b ẹ o đặc biệt vũ trụ 1027. t h ờ i gian quay lại đến lạc băng chuẩn bị đi theo、Tony、tờ o n vê đúp ho tiến về thế giới của hắn một khắc này ta không quá ưa thích cáo biệt có lẽ về sau chúng ta còn sẽ gặp lại tony thỏ hướng về phía đám người phất phất tay nhất là đối với mình phụ mẫu phương hướng hào hốt sở tặc biết mình một cái thế giới khác nhi tử muốn rời khỏi cũng đặc biệt tới tạm biệt hy vọng thế giới của các ngươi cũng có một cái h o à n mỹ kết cục tony vô vỗ tony thỏ bả vai hai người ánh mắt đối mặt mặc dù lẫn nhau trong lúc đó thường xuyên cãi nhau lẫn nhau nhìn không hợp nhãn có thể vào lúc này lại có chút tâm tâm tương tích vị đạo dù sao cũng là một cái khác thế giới song song chính mình Tony、tâm o n y t lý tình cảm càng thêm phức tạp ta hy vọng tận khả năng hoàn mỹ nhưng ta có thể không thừa nhận cái kia chính là kết cục cố sự tổng sẽ tiếp tục ta đang nhìn chuyện cổ tích thời điểm thường xuyên liền sẽ đang nghĩ chuyện xưa cuối cùng vương tử cùng công chúa hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt ở cùng nhau hoàn mỹ kết cục sau đó thì sao làm cố sự không lại tiếp tục thời điểm tác giả vẽ bên trên dấu chấm tròn thời điểm cái kia cố sự thế giới lại biến thành bộ dáng gì như vậy sụp đổ vẫn là vĩnh viễn bảo lưu tại một khắc này tony thỏ cười hỏi nói loại sự tình này quỷ biết lạc băng cười cười vỗ v ũ mười hai tony thỏ bả vai hướng phía phía sau đồng bạn khoát tay áo hai người thời gian dần trôi qua biến mất tại thủy triều thời không trước cuối cùng đã đi a i a hỏa kia nói thật ra có đôi khi ta còn thực sự rất phiền hắn các ngươi không có cảm giác hắn cực kỳ tự phụ sao tony thở phào ra một ngục khí quay người nhìn về phía sau l ư n g đại gia hỏa thôi đi tony khó nói ngươi liền không tự phụ s a o xổ im lặng trợn trắng mắt l ắ c l ắ c trong tay phải b ư ớ m n g e o neo n h ư mày chúng ta cũng cần phải trở về nói thật ra mặc dù rất không bỏ được cái thế giới này nhưng dù sao vẫn là muốn về nhà nha tóc vàng gần nữ sở oi đờ man r ộ i lưng một cái đối bên người đại gia hỏa khoát tay h áo ân ta vẫn là trở lại chính mình hắc bạch vũ trụ tốt một chút bóng tối sở oi đờ man cực kỳ thân sĩ cầm xuống cái mũ của mình hướng phía đại gia hỏa cúi đầu đại gia gặp lại à hi hi đến từ 14.512 t ư ơ n g lai vũ trụ vẹn n ì vặt cờ ngồi lên chính mình nện máy bọc thép mà tại bên cạnh của nàng lẩm bẩm chi h e o hiệp cũng đem chính mình phim hoạt hình truy để vào túi thần kỳ bên trong năm bốn ba hai một không sở hữu người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía vũ trụ thông đạo phương hướng nhao nhao nhăn nhăn lông mày không đúng sức lực a theo lý mà nói lạc băng đội trưởng sẽ ở năm giây sau về lại đó a đây là xảy ra ngoài ý muốn b ă n g nợ tiến sĩ、si、không hiểu nâng đỡ ánh mắt của mình không có người so tỷ phu càng thêm đáng tin cậy hắn khẳng định sẽ không ra ngoài ý muốn lôi thần sổ vừa nói một bên bung ô xuống chén rượu trong tay sắc mặt cũng bắt đầu biến ngưng chọc lên đến từ song song vũ trụ sở i đờ man nhóm trần trờ nhìn xem còn chưa quan bế hư không thông đạo dựa theo kế hoạch lạc băng trước khi đến tony thọ thế giới về sau sẽ ở năm giây sau về lại nơi này chủ thế giới sau đó theo thứ tự đưa bọn hắn hồi song song vũ trụ nhưng là bây giờ hiển nhiên chỗ nào cái khâu xuất hiện vấn đề g i a hòa này sẽ không ở thế giới khác dính hoa v ề cỏ a đại sĩ đi về phía trước mấy bước nhữ mày nhìn về phía thứ nguyên thông đạo lối vào biên giới bộ lạ gì cùng h oán đà bọn người nhao n h a u ngừng thở lo lắng thần sắc càng phát ngưng trọng các vị khẳng định là chỗ nào xảy ra vấn đề không được ta muốn đi tôn n i to vũ trụ nhìn xem chờ ta trở lại tony bất cần đời mặt bên trên cũng đột ngột mang tới mấy phân quyết tuyệt hắn nhìn thoáng qua bên người sở cùng ngạc nhiên ngay sau đó đối kỳ dị nhẹ gật đầu sau đó một đầu đ ố n g nhiên chui vào thế giới trong thông đạo c h ờ một chút tony nạ tạ xạ hô lớn một tiếng liền muốn theo s á t bước tiến của hắn cùng nhau đi tới ngay tại lúc tony vừa vừa đi vào thế giới thông đạo trong n g á y mắt hoành toàn bộ thế giới trở nên không đồng dạng làm cố sự không lại tiếp tục thời điểm t á ccc giả vẽ bên trên dấu h thời ấ m điểm, tròn á i kia cố sự t hàn ế biến giới lại t h h Như vĩnh bộ bảo dáng Vẫn viễn gì? lưu vậy sụp đổ.、Vẫn、là toàn ạ i Cái một khắc này. Cái này. Đây là... Chỗ này. này. n là. à Đây Tony chật vật t o nón an lấy xuống, hàn thân ố n thống cũng thanh g hệ triệt để tê liệt,、dạ、vịt cũng là đi bất đã để đi là dạ kỳ buốc lên nhỏ bé hồ quang điện đó là từ vũ trụ hang ngầm đạo sau khi đi ra di chứng ngay lúc đó tony thỏ cũng là như thế này cơ bản bên trên toàn thân bọc thép đã hư hại t á m thành mà bây giờ tony bản thân cũng cảm nhận được loại cảm giác này thậm chí hắn tình trạng còn không bằng ngay lúc đó tony thọ v ớ i mắt chỗ cắt vàng cuồn cuộn các loại rách nát kiến trúc hoặc nghiêng hoặc sụp đổ xuất hiện tại tony trước mặt khu khu cụ bao cắt quá lớn trong lúc nhất thời rót vào tony cả cái hô hấp nói hắn dùng rằng sẽ rách xuống một miếng nát bước ngăn chặn m ũ i của mình khu cụ cái này đây là ạ vẻn chờ ca úc thật lâu làm t o n y từ từ sau khi tỉnh lại hắn mới hoảng hốt ý thức được thế cuộc trước mắt t o n y không dám tin nhìn chúng trước mắt rách nát trắng cảnh cả tòa thành thị phảng phất biến thành một tòa thành chết hắn hai tay vịn bò vào một bên trong cao úc không ngừng c ụ c lấy mà liền tại hắn mới vừa tiến vào đá về sau một trận mới phong bạo một lần nữa tịch cuốn qua tòa này rách nát chi thành một đường bên trên dễ như t r ở bàn tay hướng về phương xa mà đi Các các kẹt, kẹt, không vẹn trở tảng phát ra không ngừng bèo thanh vặn nền ngừng ra cao bèo dày đặc âm. phảng phất nhà này lão kiến trúc không biết sẽ ở nào thời khuynh nhưng sụp đổ tony thỏ thế rơi đến cùng đã trải qua cái gì khó nói lão đại kế hoạch thất bại tony cố nén trên người buồn nôn muốn nói cảm giác từng bước từng bước hướng phía chỗ càng sâu đi đến hắn muốn đi tầng hầm hắn biết nơi đó có hắn cần vật tư tìm được tony khởi động kiểu cũ mặt chìm xuống cái nút mặc dù kinh lịch rất nhiều n ă m phong bạo tập kích nhưng nơi này công trình vẫn có một ít bộ phân chứa đựng tốt đẹp kẹt kẹt một mực hạ xuống một mực hạ xuống đến lần sáu tầng vật tư chứa đ ự n g thất tony lúc này mới đem trên tay vải rách ném tới một bên từng ngụm từng ngụm tham lam hô hấp lấy nơi này không khí năm trăm năm mươi thật kỳ quái bố cục của nơi này vậy mà cùng ta thế giới kia ạ vẹn trở cao ốc giống như đúc có lẽ đây chính là không gian song song tương tự chỗ a tony một bên nói thầm lấy một bên đi tới chuyên thuộc về mình sắt thép căn cứ dựa theo ý nghĩ của hắn hắn vân tay con ngươi cùng tony thỏ giống như đúc hắn có quyền hạn tiến vào nơi này nhưng mà cái này tòa căn cứ cũng không có để hắn thất vọng tony bằng dựa vào con ngươi phân biệt tiến nhập chính mình chuyên môn không gian nhìn một chút trong tủ kiếng trưng bày các loại mác hệ liệt bọc thép cùng xe thể thao hoài niệm đồng thời lại nhẹ giọng cười cười cái này tony thọ tiến vào ngay cả một chút sinh hoạt thói quen nhỏ đều cùng ta bảo trì giống như lúc thật sự là đáng sợ nhìn xem tủ trưng bày bên trong biến mất không thấy gì nữa mấy bộ mác hệ liệt bọc thép còn có vỡ vụn tủ mặt tony v ớ t u ớ t mi tâm càng phát cảm thấy cái thế giới này hỏng bét lão đại đến cùng ở đâu vì cái gì cái thế giới này lại biến thành dạng này lão đại cuối cùng vẫn không có ngăn cản cái thế giới này thả nổ sao dạ vịt cái thế giới này dạ vịt người vẫn còn chứ a đúng tony thỏ dùng không phải dạ vịt là thứ sáu hắc thứ sáu thứ sáu người ở đâu tony hướng phía trống trải bốn phía gọi lên Xì xì xì. dòng điện âm thanh truyền r a tủ trưng bày từng cái đèn quang tất cả đều phát sáng lên ngay tại lúc đó tony cũng nghe đến kia để hắn đặc biệt thanh âm quen thuộc s ơ t ắ c tiên sinh ngài khỏe chứ da vịt là ngài hiệu mệnh chương ba trăm lẻ bảy là ta lạp băng sau mười phút tony không dám tin nhìn lên trước mặt hình chiếu ba d bên trên từng kiện tư liệu thất thần co quắp ngồi ở bên trên nơi này không phải tony tờ vê đúp vo thế giới đây là thế giới của chúng ta không điều đó không có khả năng làm sao mà biến thành dạng này làm sao mà biến thành dạng này nạp đặt trong tầng hầm ngầm tony tuyệt vọng hò hét lên tiếng đúng vậy tư s ở tác trước tiên sinh hiện tại là năm 2100 t h á n g 12 ngày 25, t h á n h sinh khoái hoặc sở tạc tiên sinh n g à i biến mất tám mươi năm tư tư giả vị thanh âm đoạn thỉnh thoảng tiếng vọng tại bên trong vùng không gian này không có trả lời tony đờ đẫn nhìn về phía trước con ngươi thời gian dần t r ô i qua tan giã tám mươi năm tám mươi năm t ẹ p tở mọc găng ta đến cùng đến cùng bỏ qua cái gì tony vô lực đánh lấy vách tường cả người đã hoàn toàn không có một k i a sinh khí tám mươi năm lão đại vẫn chưa về hẳn là không về được tại sao khi ta rời đi toàn bộ thế giới đều hủy ở một trận trong gió lốc ta ta không nên đi ta không nên tự tiện hành động cái này là lỗi của ta tất cả đều là lỗi của ta không tony không cách nào tha thứ chính mình tuyệt vọng nhìn xem vách tường hắn muốn chết nhưng hắn tuyệt đối không cho phép chính mình như thế bất t ư c chết đi còn có, thể chuyển. còn có thể nghịch chuyển chỉ cần ta trở lại tám mươi năm trước l i ề u xuống l a o đại không để cho hắn đi tony thỏ thế giới tony ánh mắt càng phát điên cuồng hắn thần kinh nào đang điên cuồng vận chuyển hắn nhìn về phía phương xa thấy được trước mắt hiện hữu vật liệu hắn tuyệt đối liều bên trên như vậy một thanh mình làm ra một cái xuyên qua thời không máy móc đi ra sơ tắc tiên sinh sự tình khả năng không có n g ư ơ i tưởng tượng b ế t bắt như vậy có lẽ so với n g ư ơ i tưởng tượng còn b ế t bắt hơn một điểm dạ vịt mở miệng nói ra hãn tựa hồ khắc phục một chút khó khăn nói chuyện ngữ tốc cũng biến thành bình thường có ý tứ gì tony ngẩng đầu chất vấn dạ vịt trên bầu trời một đạo màu lam hư ảnh t h o á n g hiện là dạ vịt dòng số liệu tạo thành nhân thể ba một cái tuổi trẻ ưu nhã thân sĩ gương mặt chính là h ộ t trợ thủ đắc lực dạ vịt gương mặt kia đúng vậy tại thật lâu trước đó dạ vịt là một cái thật sự rõ ràng còn sống một cái nhân loại là hạ bột quản gia mà làm trí tuệ nhân tạo được sáng tạo ra về sau tony liền đem trước kia quản gia danh tự cùng chân dung đưa cho nó phong bạo tới quá nhanh không riêng gì địa cầu sở hữu vũ trụ đều sắp lấy chàng thai nạn này liền ngay cả ạt gặt thần vực cũng không có may mắn thoát khỏi tại ngươi sau khi đi mấy tháng ngài nữ nhi mọt găng tiểu tỷ ra đời hoàn cảnh lúc ấy cực kỳ ác liệt ạ vẻn trờ vì có thể làm cho vẻ mặt phu nhân bình thường sản xuất Đem nữ nhi của ta còn sống sao nàng nhất định kết hôn sinh con có một cái đại gia đình đi trượng phu của nàng là ai chỗ nào nhà hôn tiểu tử đ ố i nàng có được hay không có người hay không đã nói với cái kia hốn đ à n dám đối tony sở tạc nữ nhi không t ố t hắn nhất định sẽ chết rất t h ê thảm tony nói xong vô lực túi thấp đầu xuống trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang khoe miệng lộ ra một tia thảm đạm mỉm cười sự thật bên trên ngài nữ nhi còn sống sở tạc tiên sinh với lại nàng hiện tại chỉ có tám tuổi dạ vịt ngay sau đó nói tony nghi ngờ ngẩng đầu lên hắn không hiểu dạ vịt lời nói bên trong ý tứ tám mươi năm nữ nhi của hắn mới tám tuổi vì cái gì nói như vậy giáp vim đ ê m sau khi ta rời đi phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều rõ ràng nói cho ta biết t o n y từ bên trên ngồi dậy c a o mày nghi hoặc nhìn hình chiếu ba d t ố t s ơ tạc tiên sinh tại ngày rời đi ba năm sau địa cầu bên trên giống loài diện tuyệt chín t h à n g chín nhân loại tổng nhân khẩu số số lượng không đủ mười nghìn bằng nở tiến sĩ ý đồ dùng cố máy thời gian trở lại quá khứ đáng tiếc thất bại ba năm sau lẻ năm tháng sau sở hữu ạ vẹn chờ rời xa đi ra ngoài địa cầu tìm kiếm thích hướng tinh cầu ở lại tám năm sau cực kỳ đột ngột trong vũ trụ này không có tử vong sở hữu người sau khi chết đều có thể phục sinh bọn hắn nói là bởi vì là ít quyền bị nhốt không chỉ có như thế trong vũ trụ này cũng không có trật tự không có thời gian cho nên đại gia sinh trưởng toàn bộ ngừng ngài nữ nhi cũng dừng lại tại tám tuổi hai mươi năm sau thế giới bằng không nhiều rất nhiều dị vũ trụ lối vào hỗn loạn liền bắt đầu nghe xong dạ giả vịt giảng thuật tony t r ầ mặc m trong lòng của hắn chờ mong lại không dám tin hỏi nói như vậy À vẹn chờ cũng đều còn sống đúng vậy sợ tặc tiên sinh chí ít mười hai năm trước bọn hắn còn sống bất quá từ đó về sau ta liền bị mất bọn hắn tín hiệu bây giờ lưu tại nơi này vẹn vẹn ta một cái phó bản ta hạch tâm số liệu bản thể một mực tại bọn hắn c ơ i phi thuyền bên trên dạ vịt như nói thật nói ý e liếc ý e liếc tony hưng phấn dơ quả đấm đây không thể nghi ngờ là hắn hôm nay nghe được nhất tin tức tốt ta nhất định sẽ tìm tới bọn hắn nhất định sẽ dạ v i t ta muốn tạo một chiếc phi thuyền ha ha ha chúng ta còn có hy vọng tony c ù n g tiếu h giải khai thân bên trên hủy hoại không chịu nổi bọc thép hưng ơ phấn đầu nhập vào trong phòng thí nghiệm、11. Già trong tiếng. tinh hệ một chỗ tựa như tiên cảnh bờ biển Đại cười hành Lam lau lấy tựa tay một mắt mắt, một trên. trụ, như cảnh nhỏ bên trên. Sĩ lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt, nhìn hệ chỗ sạch khỏe đảo bờ sĩ Bất đắc gì hít đắc m i ệ người khí. năm. nói hắn đi đâu không biết ta cái này đàn ông phụ lòng bộ lạ dị vẩy vẩy trên trán mái tóc màu xanh lục đã từng tóc ngắn đã đến eo rất đẹp đáng tiếc cái kia hiểu rõ nhất thưởng thức nàng người đã không có ở đây héo lạ tỷ trở về rồi sao đại sĩ lên tiếng hỏi nói không nàng còn tại truy tìm lấy ma quỷ dấu chân truy tìm lấy cầu vùng biển nặc đúng thớt l ụ t trước mấy ngày đến là chuyển tới tin tức nói là gặp được lửa liên vị kia À gì tháp sao đàn ông phụ lòng tiểu tình nhân a bộ lạ gì lạ nạ bất đắc dĩ cười cười nếu như hắn có thể trở lại cho hắn tìm mấy cái tiểu tình nhân cũng không sao đây đại sĩ a di lạ nạ a di mụ mụ gọi các ngươi ăn cơm đi một cái đáng yêu tiểu lò lì mặc mác hệ liệt cứu hộ bọc thép bay tới nói cho ngươi bao nhiêu lần mặc găng muốn gọi t ỷ t ỷ đều tám mươi tuổi tiểu nữ hải vẫn là nghịch n g ậ m như vậy ha ha ha bãi biển bên trên lưu lại một chuỗi tiếng cười như t r u n g bạc chín bạch giới ngục giam ba một bóng người hư hảo đi ra cổng không gian huynh đệ lạc băng tony thở dở cùng sụp màn tàuột r o b ú t kích động hô lên tiếng một bên tôn nộ không cùng vở ghệ tạ cũng khiếp sợ nhìn quá khứ m ì n h chương ba trăm lẻ tám bạch giới chúa tể hùng hùng hổ hổ đi bạch giới ngục giam trí tôn không gian tính toán ra đây là lạc băng lần thứ ba tiến vào cái này cực kỳ nguy hiểm c h i địa bất quá hai lần trước hắn đều là bị tóm tiến đến nhưng lần này không giống nhau hắn là chủ động tiến đến tự nhiên dám chủ động lạc băng tự nhiên đối thực lực của mình vô cùng tin tưởng lại thêm bên trên hắn cuối cùng tại khoảng cách hồ cả thế giới không xa một chỗ tìm được trí tôn không gian ma pháp sách cho nên hắn hiện tại như vào chỗ không người dù là giả bộ khiên tốn mười ngàn mọi người thiết nếu như lạc hiên không địch lại trí tôn kia không gian đại tay hắn cũng có thể dễ như t r ở bàn tay đào thoát bất quá loại này giả thiết căn bản vốn không thành lập bởi vì liền ngay cả lạc băng mình bây giờ đều không biết mình mạnh bao nhiêu đinh chỗ có thần cấp công pháp tiến độ tu luyện 15%. t thay đổi bất ngờ làm lạc băng xuất hiện tại bạch giới trong không gian một sát na kia ở giữa nơi xa hư không bàn tay lớn cái bóng trực tiếp càng không mà đến nó hiển nhiên cực kỳ kinh dị tựa hồ hắn cũng không rõ ràng cái này chạy trốn nhân loại vì sao trở về bất quá trở về liền tốt không không không bảy cần hắn tại phí hết tâm tư đi bắt ba ba bá mấy trăm đạo như là lồng thủy tinh hư không hàng rào khốn trụ lạc băng vị trí trong nháy mắt đem hắn vây chật như nêm tối hắn quanh người không gian cùng thời gian thậm chí hết thể pháp tắc tất cả đều bị sửa đổi ra cố thậm chí liền ngay tiếp theo tony sụp bật tợ màn đám người bộ phân đều bị một cái tuyệt đại huyền diệu trận pháp cho bao phủ tầng kia tầng quang trận ngưng tụ tới cực h ạ n nặng nghề giống như là một cái bánh trăm tầng đồng dạng ha ha ta nhìn ngươi còn chạy trong hư không truyền đến tiếng cười đắc ý sau đó bàn tay lớn lần nữa đột h ù n g dường như biến mất không thấy gì nữa bất quá thực tế bên trên nó đồng thời không có đi xa ngược lại là xa xa đánh giá tình huống nơi này để tránh cái kia láo cá nhân loại một lần nữa chạy mất một lần hai lần không thể liên tục cái này có thể dính đến vấn đề mặt mũi nếu như bị tên nhân loại này lần nữa trốn mất nó người chúa tể này mặt mặt chẳng phải là mất hết cái này cái này mẹ nó chụp vào bao nhiêu tầng phòng ngự dựa vào cái kia bàn tay lớn cũng quá không phải thứ gì huynh đệ ngươi là thập v h ạ a lại trở về tony buồn bực mắng một tiếng không hiểu nhìn về phía lạp băng đừng nói cái này mấy ngàn tầng p h o n g ngự phải biết vừa mới súp tơ xài dạn gỗ ghệ tạ l i ề u mạng toàn lực mới đánh nát một tầng mà lại là yếu kém hình tự thân bình thường bình t h ư ớ n g cái này bị hai cái hư không bàn tay lớn một lần nữa bày ra nặng nề kết giới có thể quá nện vững chắc lên ngưng kết trình độ cùng trước kia căn bản là không có cách so sánh có thể nghĩ nó tựa hồ cũng phế đi rất lớn công phu còn chỗ tốt tại một cái đại trận bên trong chúng ta có thể bình thường giao lưu huynh đệ ngươi lần này bên ngoài mặt chạy trốn mấy năm súp tợ mãn cũng tò mò hỏi nói ngay vậy tôn nộ không cùng vở ghệ tạ cũng hướng phía lạc băng phương hướng nhìn qua bất quá bởi vì có không gian bích lũy cách trở bọn hắn nhìn cực kỳ không rõ ràng loang thoáng giống như là bị đánh gạch men đồng dạng đừng lo lắng ta không sao ta là tới cứu các ngươi lạc băng mở miệng nói xong cảm giác bung ra thể hội lấy chung quanh kết giới cường độ lập tức trong lòng của hắn vừa xem hiểu ngay giống loại kết cục này mặc kệ là một tầng vẫn là mấy ngàn tầng hoặc là mười ngàn tầng đối với hắn mà nói đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì hắn thả cái g i á m liền có thể toàn bộ đem thứ này sụp đổ cứu tony cùng sụp tợ mạng đồng thời mở to hai mắt nhìn cứu vợ gậy tạ cùng nộ không tròng mắt lập tức cũng phát khởi quang cứu trong hư không giấu ở phía sau màn bạch giới chúa tể một mặt xem thường hắn không cho rằng cái này nhân loại có thể từ cái kia một ngàn tầng cách tuyệt thủ đoạn bên trong ra ngoài đừng nói nhân loại kia liền ngay cả chính hắn muốn đột phá nhiều như vậy phòng ngự hàng rào kia tốn hao thời gian trí ít cũng phải dùng kỷ nguyên đến làm là thời gian đơn vị còn khoác lát đâu ta bộ này trận pháp vô cùng vô tận coi như ngươi phá hủy một cái còn có hội một cái khác sinh ra căn bản không có khả năng ra ngoài hư bạch giới chúa tể n ạ o kiều lạnh hư một tiếng sau đó hắn yên lặng hướng phía nhân vật phản diện trận doanh một chỗ nhìn lại trong nháy mắt đau đầu không thôi chính phái cùng nhân vật phản diện không có một cái b ấ t lo liền không thể thành thành thật thật chờ đợi cuối cùng chọn lựa sao ai bạch giới chúa tể hít miệng khí sau đó hướng phía nhân vật phản diện phía kia bay quá khứ ba ba b a lại là mấy ngàn tầng phòng ngự kết giới ném xuống rồi bạch giới chúa tể đau lòng nhỏ máu cái này nhưng đều là hắn cả một đời ghi chép xuống tài phú không nghĩ tới hôm nay liền vứt bỏ năm mươi phần trăm mà bị hắn lại một lần bao lại thì là nhân vật phản diện trong trận doanh tương đối riêng biệt một vị gia bất quá bởi vì hắn khoảng cách lạc bang phương hướng thật sự là q u á xa cho nên hai người cũng không có đụng mặt cơ hội thảo người cái heo trắng heo lại cho lão tử thêm phòng ngự không biết ngăn trở ra tắm n ă n g sao mấy ngàn tầng mạng lưới phòng ngự dưới một người mặc áo trắng tướng mạo tuấn giật như yêu thanh niên chửi ầm lên lấy hắn khoan thai tự đắp nằm tại một thanh ghế nằm bên trên thân dưới màu trắng tinh thể như là biển cắt đồng dạng bất quá toàn bộ thành thành thật thật trên mặt đất mặt giường trên lấy tại thanh niên mặc áo đen bên người còn đứng lấy mấy vị nhân vật phản diện đại lao bất quá tất cả đều là chút nữ tính có người đang cho hắn nắn vai đấm lưng có người tại kinh hồn táng đảm cho hắn ăn ăn trái cây thanh niên áo trắng hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm một câu lập tức bạch giới chúa tể xuất hiện trước mặt một hàng chữ màn chính là người trẻ tuổi kia trách mắng văn tự heo trắng heo nó cũng dám mắng ta là heo bạch giới chúa tể lựa giận trong lòng công tâm thiếu một chút bị giận ngất quá khứ bất quá dù vậy bạch giới chúa tể vẫn là bình tĩnh lại đối phiến không gian phát sinh sự tỉnh không quan tâm quay đầu chui vào bên trong hư không hắn sẽ không bên trên làm hắn sẽ không lại như lần trước đồng dạng bị cái này áo trắng nam nhân bắt lại làm heo cưới tuyệt đối trước khi đi bạch giới chúa tể quay đầu kiên kỵ nhìn thoáng qua chính phái phương hướng lạc băng vị trí mà một tịch áo đen lạc băng cũng như có như không hướng phía nó mỉm cười bạch giới chúa tể lập tức dùng mình một cái trong nháy mắt cách xa vùng đất thị phi này vừa đi c ò n vừa hùng hùng hổ hổ ít í t í t mẹ hắn một cái chính p h a i áo đen một cái nhân vật phản diện áo trắng hai tên g i á hỏa không có một cái dê chê ơ hai cái họ lạc thật không phải thứ gì chương ba trăm lẻ chín hai cái họ lạc nhân vật phản diện trong trận doanh bốn áo trắng tuấn mỹ như yêu thanh niên nguyên bản định tiện tay xé nát phía trên hơn ngàn tầng phòng ngự bất quá lại không biết nghĩ tới điều gì lắc đầu bất đắc dĩ thăng khí được rồi không dọa nó tốt như vậy khổ lực vạn nhất chơi hỏng về sau liền không chơi được vừa nói người trẻ tuổi r ố i lưng một cái tùy ý vỗ tay phát ra tiếng một khung hắc bạch khóa đàn dương cầm cụ hiện hóa xuất hiện ở trước mặt hắn người trẻ tuổi ưu nhãn g ồ i tại ghế nằm bên trên xanh thẳm như ngọc mười ngón hứng hờ tại phím đàn bên trên đập nệ lấy trong nháy mắt sở hữu nhân vật phản diện trận doanh như si như say trong mắt tản mát ra một k i a hờm mang dường như bị tiếng đàn này tất cả đều bắt được tâm thần nơi xa từ biệt trụ trụ tâm thả nổ cung kính không người xuống, một mặt mạ và vũ vũ đặc đi được Có chi cung người ra. kính không kính, nổ xuống, xuống lạc hiên nhân, đến cơm thời chọn đại gian. Cuối đến cùng chọn lựa. Lạc cơm trưa lựa. băng như có điều suy nghĩ tái diễn bạch giới chúa tể theo như lời nói một đôi lạnh lẽo con mắt chuyển động không biết suy nghĩ cái gì đến lạc băng trình độ này đừng nói bạch giới chúa tể nói thầm tiếng liền ngay cả nó đáy lòng suy nghĩ cái gì chỉ cần lạc băng nguyện ý một cái ý niệm trong đầu ở giữa là hắn có thể biết được hết thảy xem ra ta không có trước tiên phá hủy bạch giới không gian quyết định là đúng bạch giới chúa tể tại mưu đồ bí mật lấy cái gì hoặc là nói nhân vật sau lưng hắn tại mưu đồ bí mật lấy thật a bất quá cái kêu nhân vật phản diện lạc hiên lại là cái như thế nào ra hỏa kỳ quái ta vậy mà nhìn không thấu hắn với lại không có từ trước đến nay đối với hắn có chút chán ghét thật quỷ dị pháp tắc năng lực vậy mà có thể lặng lẽ ảnh hưởng ta một điểm cảm xúc lạc băng sờ lên cái cảm hắn một đôi mắt phá vỡ hư không chém vỡ hết t h ể hư hảo thẳng tắp nhìn về phía nhân vật phản diện trận doanh cuối cùng trong khoảnh khắc đó đang dùng bữa ăn nam tử áo trắng lạc hiên động tác dừng lại dưới hắn thân sĩ lao đi khoe miệng để tay xuống bên trong đau cùng trên bàn ăn gan rồng phượng tủy đã bị tiêu diệt một nửa đồng dạng hiếu kỳ ngưng nhìn sang lạc băng a tốt tên i kỳ quái vậy mà không khỏi để cho ta đáy lòng sinh ra một k i a hảo cảm đây tuyệt đối là một cái kinh khủng nam nhân hai người ánh mắt lẫn nhau khoe miệng đồng thời dương lên lên một tia đường cong sau đó hai người ánh mắt đồng thời thu hồi không tại đi chú ý đối phương tony t h ờ giờ ta hỏi ngươi ngươi ở chỗ này đợi không ít thời gian liên quan tới nhân vật phản diện trận doanh cái kia là hiên ngươi biết bao nhiêu diệt ngu ngơ số một ta hỏi ngươi ngươi ở chỗ này đợi không ít thời gian liên quan tới chính phái trận doanh cái kia là bằng ngươi biết bao nhiêu vũ trụ c h i tâm tha nổ ai toàn tâm toàn ý ẩ n phải ý tỉ ghềm bọc thép tony ai lạc băng lạc hiền được rồi đến hắn trình độ kia các ngươi chỉ có tại hắn nguyện ý thời điểm mới có thể nói ra tên của hắn hai cái họ lạc đồng thời lắc đầu lời kịch cùng ý nghĩ trong nháy mắt này lại là xảo diệu thống nhất trước chờ một chút đi hẳn là không được bao lâu nhiều nhất ba ngày lạc băng lẩm bẩm lầu bầu nói xong không ai có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì sau đó hắn mắt nhìn chung quanh hòng cảnh tự mình vỗ tay phát ra tiếng ba mặt hướng biển cả xuân về hoa nở một toa tựa như tiên cảnh hải thị thận lâu hiện hiện sau đó thay thế nguyên bản lạc băng vị trí một trăm km bên trong trong khoảnh khắc đó q u ấ n quanh ở tony cùng sụp tơ mạn cùng nộ không vở gệ tạ trên người màu trắng tinh thể toàn bộ rút đi thành thành thật thật hóa thành hạt cắt trải tại mặt núi ta ta tự do tony cùng sụp tơ mạn không dám tin nhìn xem hai tay của mình mặt n g ố c trệ không chỉ chỉ là bốn người này sở hữu một trăm km bên trong chính phái nhân vật đều từ chính mình cá nhân trong ngục giam phong thích ra ngoài tay chân luống cuống nhìn bồn phía sắt vách đều phơi bên trên tắm nắng chúng ta cũng không thể lạc h ậ u cái này bà tì ta mời khách vừa nói lạc băng đứng tại tòa thành sân thượng bên trên từng cái vị nướng và rượu ngon từ trên trời giáng xuống lạc băng lần nữa vỗ tay phát ra tiếng một vành mặt trời xuất hiện ở đỉnh đầu xa xa treo cái này đây là cái gì thủ đ o ạ n đây vợ ghệ tạ si ngốc nhìn xem trong tay rượu ngon nhìn xem quanh người như là tiền cảnh mỹ cảnh sau đó hắn lại kinh ngạc nhìn xem đỉnh đầu hơn một ngàn cái phòng ngự bình t h ư ớ n g đồ chơi kia thật tồn tại sao nhân vật phản diện trận doanh chỗ sâu nhất thanh niên áo trắng cũng sửng sốt một tí hắn mê mang nhìn một chút lạc băng phương hướng khoe miệng giật một cái thật sự là lãng phí đây đến ta mẹ nó cũng tha thứ một lần a áo trắng lạc hiên nói xong bất đắc dị vô tay phát ra tiếng các loại đồ ăn cụ hiện bên cạnh một đám nhân vật phản diện lập tức hoan hô đứng lên bạch giới ngục giam rất lớn vô cùng vô cùng đại áo đen lạc băng cùng áo trắng lạc hiên đồng thời chiếm cứ một trăm dặm địa phương cải biến địa hình bị trong vòng chính phái cùng nhân vật phản diện vui vẻ hưởng thụ lấy mỹ thực nhưng là cũng không tại cái phạm vi này bên trong chính phái cùng nhân vật phản diện coi như mẹ nó mắt choáng ngoa tào các ngươi đang làm cái gì đây ta mẹ nó có phải hay không lại lâm vào h u y ế n cảnh ai giải thích cho ta một tí dựa vào cái gì bọn hắn có thể khai p h ả i đối chúng ta còn ở lại chỗ này mà đang bị nhốt mẹ a chỗ này thật sự là ngục giam sao nếu như không phải ta nửa người cũng bị mất ta mẹ nó tuyệt đối không tin tưởng ta nhất định là đang nằm mơ đúng đúng đúng khả năng ta đến sinh mệnh đại nạn nhanh không tiếp tục kiên trì được ba ngày sau đó một cái bóng mở thoáng hiện bạch giới ngục giam hàng rào có chút nô lên vất vả cần cụ bạch giới chúa tể lại một lần mang theo hai cái phạm nhân xỉ về lại mặt của hắn bên trên tràn đầy hạnh phúc mỉm cười vừa đi còn vừa tại trong lòng thầm đủ đã chọn lựa chín vạn cái vũ trụ tổng bắt được bốn nghìn chín trăm chín mươi chín cái chính phái cùng bốn nghìn chín trăm chín mươi chín cái nhân vật phản diện ha ha thêm bên trên ta lần này mang tới hai cái này nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành rồi sau đó bạch giới chúa tể liền quan chắc đến hai cái tại chính mình trong không gian mở bạt tỷ đoàn thể ngay sau đó hắn tràn đầy hạnh phúc gương mặt kia trong nháy mắt liền đen x u ố n g dưới qua quá mức quá quá mức đáng giận a đem ta chỗ này xem như cái gì chương ba trăm mười bạch giới chúa tể nội tâm độc thoại ta ba thường thường không có gì lạ bạch giới chúa tể ta sinh ra liền là chúa tể áp đảo ngàn vạn vũ trụ bên trên bạch giới không gian là ta bản mệnh không gian cũng là ta sen lẫn c h i vật ta từ lúc vừa ra đời liền được một cái nhiệm vụ vậy cũng sẽ là ta cả đời truy cầu cái kia chính là bốn tại chín trăm triệu chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái bao la hùng vi trong vũ trụ chọn lựa ra một cái người mạnh nhất mà người mạnh nhất kia đem sẽ trở thành vì ta cả đời hầu hạ chủ nhân b ố n hoang muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này ta hao phí quá nhiều quá nhiều thời gian chính ta đều không làm rõ ràng được bởi vì ta cái này thí nghiệm thất bại vô số lần đã trải qua vô số cái luân hồi vì chọn lựa ra người mạnh nhất ta vượt qua thời gian vượt qua không gian từng cái lựa chọn lấy ta cũng ý đổ đi ngang qua mấy triệu cái vũ trụ ở thiên phú hơn người người trước mặt hiện hiện làm vì hắn người hộ đạo một bước một lẻ một lẻ bước bồi dưỡng người hắn trưởng thành tại một lần kia thí nghiệm bên trong phân thân ta ước vạn biến thành từng cái nhân vật có lúc là dấu ở trong giới chỉ lao ra ra có lúc là từ trên trời giáng xuống một viên cây liếu có lúc là một tòa thần ma cổ mộ người thủ mộ còn có lúc chỉ là một cái chùa miếu thường thường không có gì lạ lao tăng quét rác không có bột ta liền hóa thân b u ộ n không có kỳ ngộ ta liền sáng tạo kỳ ngộ không có hậu trường ta liền thành v ị bọn họ hậu trường ta còn từng hóa thân các loại bảo vật các loại thần khí các loại khoa học kỹ thuật một đ a o 999, gấp 10 lần tỷ lệ rơi đồ phục chế thiên phú vô hạn tiến hóa v â n v â n v â v các loại có thể không ngoài dự tính một lần kia thí nghiệm lại thất bại lần trước cho nên ta từ bỏ loại kia dưỡng thành bồi dưỡng phương thức lần nữa trầm tư suy nghĩ ý đồ đi tìm kế tiếp chọn lựa phương thức cứ như vậy một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên đi qua ta quá cô độc mỗi là một lần thí nghiệm thất bại về sau ta đều sẽ n h ả m chán tại bạch giới không gian ngưng tụ thành một hạt h ạ c cát không biết qua bao lâu nguyên bản ta kia không có vật gì cơ hồ là vô cùng vô tận bạch giới không gian cũng đều bị cắt trắng lấp kín cái này một cái đại kỷ nguyên ta dự định khai thác một số khác biệt chọn lựa thủ đoạn ta cũng tại tiến bộ ta cũng tại học tập mặc dù ta cực kỳ ngu dốt nhưng là đã trải qua thời gian lâu như vậy ta cũng coi là học được một ít gì đó thì như dôn đầu thu trường loại hình đồ vật cho nên lần này kế hoạch ta dự định từ ước vạn trong vũ trụ chọn lựa r i a ưu chất nhất một nhóm kia có thể trưởng thành tính vũ trụ nhưng mà lại từ nhóm này trong vũ trụ chọn lựa một chút ưu tú nhất định tiêm người mặc kệ là nhân vật phản diện vẫn là chính phái ta đem cái này không thể nào nhân số đụng thành mười ngàn sau đó đem bọn hắn đưa vào giác đấu trường tiến hành chém giết lấy nuôi cổ phương thức chọn lựa ra nhóm này mạnh nhất bên trong mạnh nhất nhưng là kế hoạch này thật không tốt áp dụng vũ trụ quá nhiều mỗi cái vũ trụ tạo ra có thể hết lực đều không giống nhau bất quá là chính mình lực lượng vẫn là ngoại lực hoặc là trí tuệ chỉ có có thể sinh tồn được nhân tài là ta trong lý tưởng người mạnh nhất lúc này ta mỗi một lần thí nghiệm thất bại tác phẩm hạt cắt liền có thể phát huy được tác dụng bọn chúng tới trước tiến hành giai đoạn thứ nhất sang chọn không có thực lực người mạnh nhất tự nhiên mà vậy liền sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp cho cái khác người mạnh nhất hấp thu vì ta lần nữa bận bịu sống mấy cái kỷ nguyên cơ bản bên trên trong vòng một ngày ta có thể mang đến sáu cái vũ trụ tối cường giả nhưng là cơ bản bên trên trong vòng một ngày bạch giới không gian bị cắt trắng thôn vệ người mạnh nhất không sai biệt lắm là năm chín n h ì n chín chín chín cái đụng thành mười ngàn nguyên bản tại ta cho rằng là một chuyện rất dễ dàng thật không nghĩ đến hiện tại thế mà trở thành vấn đề khó khăn lớn nhất bất quá ta có kiên nhẫn ta có thể làm với lại căn cứ ta kinh nghiệm phong phú phán đoán lần này từ những người mạnh nhất này bên trong chọn lựa ra hoang khả năng vậy mà cao tới không? không chín cái này cỡ nào để cho người ta ngạc nhiên một cái thành công tỷ lệ a cái này mấy tỷ lệ so ta trước đó thí nghiệm mà nói đơn giản siêu việt nhiều lắm ta đối kế hoạch lần này rất có lòng tin mỗi ngày ta đều cẩn trọng làm việc ta không e ngại vất vả thậm chí còn từ từ thích loại này cảm giác thành k i ể u mỗi bắt một cái thế giới người mạnh nhất ta liền phá lệ mừng rỡ trong lòng có nhiều một chút hy vọng cứ như vậy ta bắt ta bắt ta bắt ta rốt c ụ c ta bắt giành đến hơn chín nghìn chính phản phái khoảng cách ta cuối cùng thí nghiệm đạt thành ngày đó càng ngày càng gần càng ngày càng khiến người ta cảm thấy mong đợi có thể một ngày nào đó ta bắt được một cái rất đặc biệt chính phái hắn mới đầu cũng không có gì đặc biệt thường thường không có gì lạ bất quá hắn nhưng lại cực kỳ không gian quỷ dị đào thoát pháp để hắn cho chạy trốn bất quá cái này không tính là gì thời gian đối với ta mà nói căn bản không có một k i a ý nghĩa ta còn có thể đem hắn bắt vào đến quả nhiên tại ta ước vạn phân thân ngồi chờ dưới hắn lại một lần đã rơi vào bẫy dập của ta bên trong thật không nghĩ đến chính là hắn lại lại một lần chạy so với một lần trước nhanh hơn quá khinh người bất quá tức giận đồng thời ta có có chút kinh hỷ hắn tốc độ phát triển quá nhanh có lẽ hắn chính là ta đau khổ tìm kiếm một cái k i a người nhưng làm ta ý chuyện không nghĩ tới lại một lần phát sinh coi ta lại một lần bắt được một cái siêu cấp chùm phản diện chuẩn bị đem hắn ném ở nhân vật phản diện trong trận doanh thời điểm có thể lại đột nhiên phát hiện nhân vật phản diện nhân số tựa hồ có chút không đúng sức lực a làm sao nhiều một cái ấy ta toán học hẳn không có vấn đề thế nhưng là phản trong phái liền là nhiều hơn một cái nam nhân hắn là vào bằng cách nào đây chính là ta bạch giới không gian ta công việc lâu như vậy lần thứ nhất nhìn thấy từ ném la vong nhân vật phản diện ta cực kỳ kích động ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể chủ động tới đến thế giới của ta mà điểm này cũng liền đã chứng minh cái kia áo trắng họ lạc nam nhân thực lực mạnh phi thường đúng đây chính là ta muốn tìm mục tiêu ta mừng d ỡ vọt xuống d ư ớ i m u ố nhất n quán dùng chính mình số liệu chi nhãn đi thẩm tra nam nhân kia thân phận sau đó ta bị bốn bảy đánh ta cực kỳ hưng phấn ta rốt cuộc biết đau là tư vị gì lại sau đó ta bị c ư ớ i ta không hưng phấn như vậy bởi vì nam nhân kia gọi ta heo trắng heo đây rốt cuộc là cái gì quỷ nhân vật phản diện may mắn nơi này là thế giới của ta ta dễ như chở bàn tay liền rời đi tên ma quỷ kia bàn tay để cho ta mừng rỡ là cái không gian kia chơi cực kỳ sáu áo đen chính phái cũng quay về rồi ha ha ha thật sự là quá tốt ấy chờ đã hắn lại là làm sao trở về bảy bạch giới chúa tể nhìn xem thân lần nam bắc cực khác biệt hai cái mở mặt tỷ đoàn thể trong nháy mắt lâm vào hoang mang bên trong làm ta chỗ này là h oanh nằm sấp còn sao hôn đản chương ba trăm mười một tuất ta cũng thành hoang bạch giới bí ẩn trong không gian mấy cái lớn lên giống là đầu to bút bê đồng dạng khán thủ giả lo lắng bay ra ngài rốt cục trở về chúa tể đại nhân ngài không về nữa sợ là hai người này muốn nháo lặt trời đầu to bút bê khán thủ giả không có họ tên bọn chúng vẹn vẹn chỉ là bạch giới chúa tể n h ả m chán lúc chế tác sinh mệnh toàn thân là từ c á c t r a n g cấu tạo mà thành chỉ có yếu ớt độc lập ý thức nhưng đối với khoa học kỹ thuật hướng trí thông minh lại rất cao bọn hắn tinh thông tại chế tác rất nhiều khoa học kỹ thuật hóa sản phẩm ẩn ẩn có chút năm duy trì sinh hoạt mệnh ý tứ bạch giới chúa tể khuôn mặt đen cùng than đồng dạng hắn cũng không phải m ù nhìn rõ trước mặt thế cục bất quá công việc lâu như vậy loại này vượt qua hắn dự liệu sự tình đến thật sự chính là lần thứ nhất phát sinh khó nói hai cái này bên trong có một cái chính là ta muốn tìm người bạch giới chúa tể trong lòng âm thầm suy nghĩ con mắt quay tròn c h u y ể n không biết suy nghĩ cái gì hắn có chút trầm tư một lần nhìn xem hai tay bên cạnh hai cái mới tiên cơ sau đó lạnh lùng tháng một năm một hai cười đến cùng phải hay không liền bàn giao cho vận mệnh a cũng là lúc này rồi bạch giới chúa tể có chút nắm tay vê anh toàn bộ bạch giới ngục giam thiên địa đại biến giam cấm sở hữu phạm nhân xỉ không gian cách ngăn tất cả đều biến mất một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực quét ngang toàn bộ bạch giới không gian trong chốc lát không gian biến hóa chỗ có sinh tồn tại bạch giới không gian nội bộ sinh mệnh bị ngang tiến đến gần đồng thời ngưng tụ tới cùng một chỗ mà lúc này đây bạch giới chúa tể chân thần cũng lần đầu tiên h i ệ n lộ tại trong mắt mọi người ta ta thấy được chính mình không đây cũng là một loại đại thủ đoạn sở hữu người nhìn thấy hắn đều sẽ thấy bộ dáng của mình có vũ trụ đại lão lập tức phản ứng lại âm thầm tắt lưới cảnh giác dòm n g ó bốn phía mà lúc này đây chính phái cùng nhân vật phản diện đã không có cái gọi là khu vực khoảng cách mỗi người đều thật chặt kề cùng một chỗ trước sau không cao hơn hai mét khoảng cách đều tim đập nhanh nhìn xem một màn này cuối cùng chiến quả nhiên muốn tới có nhân vật phản diện đại lão theo bản năng thu hồi chính mình thân bên trên cuồng bạo khí thế tại cái này trước mắt ai cũng không muốn trở thành là bị người khác nhằm vào mục tiêu tại bạch giới ngục giam tắt thời gian lâu như vậy những cái kia coi trời bằng vùng coi trời bằng vùng các đại lao lúc này cũng đều học xong cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế nếu không phải vậy thật đúng là không tốt sống sót bá màu trắng không gian đột ngột trở nên lờ mờ vô cùng trên bầu trời chỉ có bạch giới chúa tể một người tồn tại hắn lúc này thân bên trên phóng thích ra ngàn vạn quan mang làm cho người không dám nhìn thẳng ở trong không gian này hắn liền là kia trí cao vô thượng duy nhất chúa tể quy tắc của nơi này toàn bộ đều là từ hắn chế định hắn nói cái gì chính là cái gì có lẽ các ngươi đã đoán xảy ra điều gì không sai cuối cùng chiến từ giờ trở đi mãi cho đến kết thúc bên trong không gian này chỉ cho phép có một cái sinh linh sống sót mà người kia đem địch đồng mạnh sẽ trở thành nhất, thời hoàn là người cũng vũ vô bạch giới chúa tể một phen nói xong bầu không khí trong nháy mắt trở nên hít thở không thông đại gia hỏa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có là tại bạch giới ngục giam nhận thức đến bằng hữu có là tại ngoại giới liền quen biết láo h ư u lúc này nhưng lại làm cho bọn họ lẫn nhau chém giết ha ha khỏi cần phải nói không người nào dám cái thứ nhất ngu xuẩn động thủ không phải bọn hắn không đủ hung ác mà là người đầu tiên động thủ người thế tất thể lực năng lượng đều hội tiêu hao đến lớn nhất có thể hay không kiên trì đến cuối cùng rất khó nói trong n g a y mắt sở hữu người đem ánh mắt nhìn về phía lạc hiên cùng lạc băng hai người k i a hai cái tại cái không gian này nhất là chú mục tồn tại bọn hắn muốn nhìn một chút hai người kia đến cùng là có ý nghĩ gì v â n v â n kết thúc heo trắng heo ngươi không chuẩn bị bắt người a áo trắng lạc hiên kinh ngạc hỏi nói lúc này lạc hiên nhìn cực kỳ phiền muộn mặc dù đại gia cũng không rõ hắn tại phiền muộn thứ gì gom góp mười ngàn đây là mục tiêu cuối cùng của ta nếu như lần này thí nghiệm vẫn không thành công ta ngược lại sẽ đổi một loại phương pháp ha ha các ngươi bắt đầu đi bạch giới chúa tể nhẹ m è o nhạt viết nói sau đó nhiều hứng thú nhìn hướng phía dưới áo trắng lạc hiên ngoa tào n g ư ơ i mẹ nó nói sớm à, n g ư ơ i nói sớm ta liền xử lý trước mấy cái không để cho ngươi g o m gót ngươi cái làm xấu ngươi vì cái gì không nói sớm đây bạch giới chúa tể đủ các ngươi còn đứng ngay đó làm gì chỉ có một người có thể sống sót các ngươi nghĩ kỹ với lại ta nói cho các ngươi biết tại quy tắc của ta phía dưới đánh chết đối phương có thể lấy được đối phương hết thể lực lượng cái này sẽ là ngươi trở nên càng thêm cường đại các ngươi còn đang chờ cái gì lời vừa nói ra trận bên trên tất cả mọi người xuẩn xuẩn dục động vụ trộm đã đang chọn tuyển có thể tập kích thành công đối thủ nếu như ta giết cái kêu hỏa diễm nguyên tố sinh mệnh hấp thu hắn lực lượng thực lực của ta đem hội phóng đại đến lúc đó ta hội tiến hành mười tám lần sinh mệnh tiến hóa đến lúc kia ta đều không tưởng tượng nổi chính mình cường đại c ỡ nào cái này quá tuyệt vời ta nhất định có thể trở thành cái kêu hoang một cái sắc mặt tâm lãnh nguyên tố sinh mệnh cảnh giác nhìn xem phương xa hỏa diễm nguyên tố người mạnh nhất mà ra hỏa kia cũng tại lén lút đánh giá hắn đôi bên riêng phần mình đem đối phương nhìn trở thành tiếng i a i bàn đạp trận bên trên bầu không khí càng ngày càng q u ý dị lạc băng ho khan tám trăm một tiếng cười hỏi cái kia tiểu bạch hoang đến cùng là cái gì bạch giới chúa tể cái này tiểu bạch lại là cái gì xưng hô a gọi cho đây có tin ta hay không báo nổi a cắn chết người a cái này ta biết áo trắng lạc hiên nói t i ế p nói hoang trên thực tế là một loại cảnh giới bất quá ta ưa gọi bệ rô nờ mịch bởi vì dạng này càng dễ hiểu a cái gọi là bệ rô nờ liền là siêu việt hết thể quy tắc trói buộc siêu việt thời gian siêu việt không gian siêu việt văn v ậ n thậm chí siêu việt chính mình bệ rô nờ có thể tùy tâm sở dục dạo chơi tại hắn muốn đi bất kỳ ngóc ngách nào cơ bản đi lên nói không có hắn làm không được sự tỉnh thật không may tại hạ liền là một tên bệ rô nờ cũng chính là ba hoang áo trắng lạc hiên chép miệng giống như là có chút không thể làm gì ngươi ngươi lừa gạt q u ỷ đâu bạch giới chúa tể đối xử lạnh nhạt nhìn lạc hiên một chút trong lòng không biết nên khóc hay cười thiếu một chút cười ra tiếng thì ra là thế lạc băng nhẹ gật đầu hắn một mực không biết mình thực lực đạt tới cái tình trạng gì hiện tại có cấp bậc cao hơn thuyết pháp vậy liền lạc băng nhắm hai mắt lại một giây một chấm năm giây tuất ta cũng thành hoang sau đó thì sao mang phía trên lập à Làm này, cái、gì? Lạc băng tiếp tục lạc khắc cả có giác được cái phát tiếp miệng hỏi nói. 312, ta đã từng một phút đồng hồ hủy diệt hai mọi người không có phát giác được hắn lại cái gì? băng Trường từng đồng băng không gì thường. lần hắn Hắn ta một phút trụ. mắt một tất t mở mở hồ hủy h ra đã dị vũ t bất thế bất tăng. giống cũng không hề biến hóa đồng dạng, khi thế cũng không có bất kỳ gia biến khi như hề hóa kỳ kỳ có l ậ tức không ít người nhìn nét mặt của hắn liền thay đổi đại ca ngươi đây là làm gì vậy ta khoác lắc cũng không mang theo như thế thổi đến t ố i ta c ò n có. c o i như ngươi khoác lác vậy ngươi cũng phải tùy tiện bạo cái khí bày tỏ một chút ý t ư ý t ư à. ngươi cứ như vậy bình bình đạm đạm nhắm mắt lại mở mắt cái này mẹ nó là tại lửa gạt quỳ đâu một số người nhỏ giọng thầm thì l ấ y mặc dù trong lòng cảm giác mình bị bừa bỡn nhưng bọn hắn cũng không dám lớn tiếng nghị luận lại không dám phát ra nửa điểm thanh â m nghi ngờ dù sao cái kia lạc băng thực lực liền bày ở nơi đó đây người ta thế nhưng là có thể tại bạch giới ngục giam phong tỏa trong lúc đó mở pát tì nhân vật cùng cái kia áo trắng lạc hiên cũng có so sánh mặc dù trong lòng khó chịu nhưng bọn hắn cũng đều không nốc ca vạn nhất cái này gọi lạc băng chính là một cái ghét gác như cựu gia hỏa nói hắn một câu nói xấu liền muốn diệt ngươi toàn tộc cái chủng loại kia vậy bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi à cứ việc hiện tại bạch giới chúa tể nói là đến sinh tử quyết chiến thời điểm nhưng bọn hắn cũng không dám trước tiên liền khiêu chiến cái này nhìn như không có khả năng đánh qua nam nhân mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư bọn hắn đã vụng trộm chọn lựa tốt đối thủ của mình thân làm một cái cấp vũ trụ đ ạ i lão bọn hắn đều có hẳn là có cẩn thận bất quá tựa hồ cũng không có người chú ý tới bạch giới chúa tể kêu hóa đá biểu lộ cũng không thể nói như vậy lấy thực lực của bọn hắn tự nhiên không thể nào thấy được bạch giới chúa tể chân chính biểu lộ vậy đơn giản rất có ý tứ hắn cả khuôn mặt hiện tại tựa hồ bị các loại cảm xúc bổ sung lấy thậm chí cả lập tức cảm xúc quá độ dẫn đến mất cân bằng ngay sau đó liền biến thành mặt đơ người khác khả năng không hiểu hoang căn bản vốn không rõ ràng chuyển đổi là mẹ hoang quá trình nhưng hắn mập trắng béo rõ ràng m ì n h bạch ta đây là hắn sinh ra lên liền gánh vác nhiệm vụ a ngoa tạo người mẹ nó nhất định đang trêu chọc lão tử ta tuyệt đối không tin tưởng điều đó không có khả năng bạch giới chúa tể nội tâm tự bế hắn thí nghiệm không biết bao nhiêu năm nguyệt đừng nói trở thành hoang liền ngay cả một cái ngụy hoang đều không có bồi dưỡng ra đến mặc dù mặc dù lần này thí nghiệm thành công tỷ lệ cao tới không Không chín có thể cái này mẹ nó cuối cùng thí nghiệm không phải còn chưa có bắt đầu mà đây rốt cuộc làm ấy cái ý tứ a ta có phải hay không đang nằm mơ ta nghe nói phổ thông sinh mệnh cấp độ thấp bọn người mới sẽ làm ngộng khó nói ta lột sắc thành thấp đám người mập trắng tình nguyện tin tưởng mình lột sắc thành cấp thấp người cũng không muốn tin tưởng lạc băng đóng g i ữ vì hoang sự thật bất quá đối với điểm này đối diện áo trắng lạc hiên tựa hồ rất dễ dàng liền tiếp nhận ta một mực cho là ngươi vốn chính là một cái bể rộn đờ không nghĩ tới ngươi đến bây giờ mới tiến rai khe thật là lợi hại lúc trước ta trở thành hoang thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra hơn nửa tháng kia thật đúng là mệt đến ngất ngư ngươi ngươi chỉ dùng một 53.223 g i â y áo trắng lạc hiên t r h ợ t r h ợ t ngạc nhiên càng ngày càng xem không hiểu trước mặt cái này nam nhân áo đen ta thực tế bên trên năng lượng nhiều lắm một mực ở vào bạo thể làm phức tạp trạng thái lạc băng lung túng lắc đầu c ư ờ i khổ sau đó hít miệng khí kỳ thật cơ hồ mỗi một ngày ta đều muốn len lén phóng thích ta toàn thân sở hữu năng lượng bằng không thì liền có bạo thể nguy hiểm ta thử qua rất nhiều phong ấn a một tầng lại một tầng thế nhưng là mỗi một giây đều đang thay đổi mạnh ta cũng cực kỳ buồn rầu a không nói gạt ngươi tại vài ngày trước ta sáng tạo ra một cái chính mình cũng không tưởng tượng được ghi chép cái kia chính là bởi vì ta năng lượng không c h ế không ổn định ta trong vòng một phút sau đó hủy diệt ta cái vũ trụ kia hơn ba ngàn lần ách có lẽ là hủy diệt vũ trụ lần số nhiều lắm đi ta mỗi ngày đều tại cứu vớt bị chính mình hủy diệt trong vũ trụ cho nên ta hiện tại không gian cùng thời gian pháp tắc năng lực đều đạt đến một cái ta không tưởng tượng nổi tình trạng a ha ha biết thần c h i cực cảnh mặt trên còn có hoang ta liền không nhịn được lập tức đột phá quả nhiên ta hiện tại thể nổi năng lượng chẳng phải nóng nảy lạc băng lúng túng cười nói nói. ánh mắt dần dần đờ đ ẫ n áo trắng l ạ hiên huynh đệ ngươi làm rõ ràng định vị của mình ta mới là vũ trụ vô địch đại buột ngươi cũng quá mức p h â n a uy ngươi một phút đồng hồ hủy diệt ba ngàn lần chính mình vũ trụ ngươi để cho ta cái này nhân vật phản diện mặt đặt ở nơi nào ngươi nói một chút mặt của ta đặt ở nơi nào ta đến bây giờ một giữa đan điền đều không có hủy diệt qua đây ta tốt khí a áo trắng lạc hiên gầm thét một mặt phiền muộn tựa hồ、Đúng. nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm lạc băng ta không phải cố ý a bất quá thân là nhân vật phản diện ngươi một giữa đan đ i ể n không có hủy diệt qua như thế có chút mất mặt đương nhiên ta không phải cực kỳ đề xướng nhân vật phản diện liền muốn hủy diệt vũ trụ bởi vì ý vị này công việc của ta số lượng hội gia tăng ta tự mình xử lý phiền phức của mình sự tình liền đủ mệt mỏi lạc băng nói xong bất đắc dĩ găng tay áo trắng lạc hiên n g h e xong làm cái hít sâu hồi lâu phun ra một ngụng khí kỳ thật ngay từ đầu ta cũng muốn làm người tốt ta bất là làm bị buộc bất đắc dĩ mới người h phản h â n diện n n vật bột. ư là, ta cái này bột. Quá không hợp cách Lạc này dần dần ta bột. mặt trở Ta ta trăm sao, cái cách cũng Quá hoán. Hiên nói không xong, dần dần nên không nó hợp sắp mẹ rõ vì ơ n ngàn kế muốn làm chuyện ác, nhưng đến cuối cùng toàn mẹ nó đều hội quỷ dị biến thành n g g làm làm kế mẹ cuối đều quỷ tốt. ác, việc hội ư dị đây dám tin áo trắng lạc hiên bưng kín mặt tựa hồ là có chút xấu hổ áo đen lạc băng ngần người sau đó bật cười người nhà chế rêu ta áo trắng lạc hiên t r a o mày mặt bên trên trải rộng mù mịt không không không đừng hiểu lầm ta chỉ là nghĩ đến ta mỗi lần muốn phải cố gắng cứu vớt thế giới cố gắng làm việc tốt thời điểm chắc chắn sẽ có chút dùng sức quá mạnh sau đó ngươi hiểu lạc băng nói được nửa câu nhưng sau dừng lại chuyện sau đó tựa hồ không đáng khoe khoang ha ha ha ha ha đến xem ra hai ta rất hợp duyên a sao triệu a là rất hợp duyên đây đã như vậy chúng ta sao không tìm một chỗ làm tâm sự ta gần nhất thật sự là quá nhàm chán à, khả năng đây chính là vô địch đại giới đi a một kẻ không thú vị áo trắng lạc hiên nói xong một cước đạp ra bạch giới ngục giam đại môn vừa vặn có ý nghĩ này thân mặc hắc y lạc bang gật đầu mỉm cười làm ra một cái tư thế x i n mời hiện tại chúng ta đều có cố sự như vậy có rượu không hai người chăm miệng một lời nói ra sau đó đồng thời vỗ tay phát ra tiếng bá Kim quang huyễn trong ư tưởng ở n hiện hội quang huy cùng đen quang huyễn hiện hào quang đồng thời thoáng hiện, g cụ cụ hội huy hào thời hai bầu ư ợ u n g xuất hiện ở hai n ở ư ờ i bọn họ trong tay. Xem ra Xem lúc à có, ha ha. Trong l nói cười thân ảnh của hai người xuyên qua lô đen biến mất tại cái này mười ngàn người mí mắt ngọn n m ộ n lần còn dừng lại tại hiện trường chuẩn bị cuối cùng quyết đấu trên vạn người môi chương ba trăm mười ba ngài muốn kim thủ chỉ không người muốn ngươi mở kim khẩu tính bên trên mặt trắng còn có hắn tiện tay tạo ra năng hình tay tạo trí to ra đấu không é p đồng n m ệ trận trên thừa bên còn h lại k nhiều không ít lẻ một cái ăn dưa con chúng. như nào bóng hình Cách? cái Rời đi. Cứ như vậy. Đi rồi. Cái nào đó bóng tối hình thái vũ trụ đại ít một trụ lẻ lao dưa đó Cứ vậy. vũ phải á t tâm ra nội tâm nghi vấn. Không h p hai người này liền dễ dàng như vậy liền rời đi hỗn độn tà ma g i ấ u hỏi đầy đầu ta đã hiểu hiện tại bạch giới ngục giam phong tỏa không có cho nên không gian có thể bị rất dễ dàng đánh vỡ nhất định là như vậy cái nào đó chính phái vũ trụ đại lão vua hót một cái đầu ó c thông minh chưa bao giờ một cọng lông ngươi biết cái gì à người ta vốn chính là loại kia muốn tới thì tới muốn đi thì đi có người phản bác người kia từng có may mắn tham gia qua trước mấy ngày ngục giam à ti trận kia mặt đừng đề cập nhiều khắc sâu ấn tượng đơn giản trước tiên hóa thân vì lạc hiên cùng lạc băng siêu cấp nhỏ mê đệ thế nhưng là bạch giới chúa tể không phải ở chỗ này sao cái nào đó đầu bên trên dài ngốc m a u đại lão nghiêng đầu một chút cái kia hung thần ác sát mặt to lúc này lại có chút hết sức đáng yêu nghe hắn nói như vậy sở hữu nhân tài phản ứng lại một mặt không dám tin nhìn về phía trên bầu trời bạch giới chúa tể chúa tể đại lão ngài cho điểm phản ứng a cái này là của ngài địa bàn a không phải ngài vừa mới tuyên bố quy tắc cái này không còn chưa bắt đầu đâu ngài liền để người cho chạy trốn ngài còn muốn không cần mặt a khó nói là chúa tể cố ý thả bọn họ đi lúc này liền ngay cả mập trắng tự tay chế tác đầu to bút bê đều kinh ngạc nhìn về phía chủ tử nhà mình hoàn toàn không rõ chủ tử vì sao một mực không có phản ứng chẳng lẽ là ngủ thiếp đi hừ hừ khó nói cái nào đó chính phái đại lao phát ra trí tuệ thở dài ngươi minh bạch cái gì nhã bảy trăm năm mươi đ i ệ n n a đến từ tiểu vũ trụ t ờ rộ mẹ tờ g i t nhìn xem chính mình vũ trụ trí tuệ nữ thần hóa thân aden a một mặt ngạc nhiên hỏi nói aden a còn chưa mở lời một cái khác vũ trụ trí tuệ nữ thần bên cạnh cười lạnh nói ra rất rõ ràng à, nơi này chỉ cho phép tồn sống được một người người k i a hai cái đại lao đương nhiên không nguyện ý lưu tại cái này chém giết bọn hắn đã có năng lực từ nơi này chạy đi tự nhiên không nguyện ý làm bản cờ bên trên quân cờ vị k i a trí tuệ nữ thần nói đừng nói dễ nghe như vậy mực sách tư cái gì là bản cờ bên trên quân cờ chúng ta bây giờ liền là đấu thú trường bên trên thú bị nhốt ta cũng coi là minh bạch vừa mới hai người kia một sướng một họa thổi đến lợi hại như vậy chính là vì buông lỏng bạch giới chúa tể cảnh giác sau đó liên thủ từ chỗ này đào thoát ra ngoài nhất định chính là dạng này không sai thiệt thòi ta còn bị bọn hắn thổi đến sừng sốt một chút một phút đồng hồ hủy diệt ba ngàn lần vũ trụ cái gì ta quả thực là say ta nhìn đâu ta cái này xảo trá thần tổ tông xưng hào đều có thể nhường cho bọn họ hai cái một cái sắc mặt âm nhu nam nhân hít miệng khí có chút không biết nên khóc hay cười thôi đi đây là hai người kia không có ở đây ngươi mới dám nói thế với hai người bọn họ tại thời điểm ngươi ngay cả cái dám cũng không dám chất vấn lúc đầu nghiêm túc tràn ngập tính mịch bạch giới không gian trong n g á y mắt buộc cháy lên một cỗ b á t quái hồn tony t h ờ giờ s ụ u p m ạ n t ư ợ t robot c a c a r ộ t v ờ gậy tạ đến từ 0524 đặc biệt mạ vẻo vũ trụ diệt ngu ngơ số một bọn hắn đột nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề cái kia chính là hai cái đại ca có phải hay không đem bọn hắn quên ở chỗ này nửa ngày bốn bạch giới chúa tể tựa hồ là rốt cục hồi thật lại bất quá con mắt của nó đánh dấu như cũ mang theo chút ngốc trệ chúa tể chúa tể ngươi vừa mới bị định thân đỏa hơn hai mươi giây có phải hay không bị kia hai tên giá hỏa cho an toán chúa tể chúng ta đi báo thù a đem bọn hắn bắt tới đầu to bút bê mười phân tức giận nhìn về phía tự mình chúa tể mập trắng béo ngươi mẹ nó nói cái gì đó Ta không muốn ta. mập u ố sống n nữa A ta. m trắng mặt trong nháy mắt âm c h ầ m xuống vung tay lên bên người hai vị đầu to bút bê trong nháy mắt hóa thành cắt bụi biến mất tại thế gian này hiện tại mập trắng cực kỳ gian nan a hai cái hoang a hai người chủ nhân a hắn rốt cuộc muốn nhận ai làm chủ a mấu chốt là đối phương hai người kia tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý hắn a hắn muốn nhận chủ cũng không có biện pháp a bạch giới chúa tể đại nhân quyết đấu muốn bắt đầu sao còn là muốn chờ ngài bắt hồi hai người kia hoặc là tiếp tục gom góp mười ngàn người có người đánh bạo hỏi chật vật nuốt n g ụ m nước bọt bắt bắt h a i chúng ta chín nghìn chín trăm chín mươi tám cá nhân không đều là đã đủ sao có đại lao mê mang hỏi nói ách ấy ta vừa vừa muốn nói gì tới ta trong ấn tượng tựa hồ thiếu đi hai người a cái này chuyện ra sao a vừa mới giống bạch giới chúa tể đưa ra nghi vấn người kia chợt gõ gõ đầu của mình không coi a cho tới nay đều là chúng ta 9.998 c á i a vừa mới chúa tể đại nhân cũng nói đụng đủ 9.998 c á nhân là đủ rồi a chẳng lẽ không đúng sao tốt tựa như là a tony thơ giờ sụp màn tờ à robot cà cà r ộ t vợ g h ệ tạ đến từ 0524 đặc biệt khắp v ờ cờ bờ giờ uy vũ trụ diệt ngu ngơ số một người phát hiện không có bọn hắn giống như mất trí nhớ tony nhìn một cái chọc chọc bên người sụp tờ màn Số gỡ mạn nhẹ gật đầu không chỉ là bọn hắn hiện tại ta đối với jobin ấn tượng cũng có chút mơ hồ cái gì jobin cái kia đại lao rõ ràng gọi củ cải có được hay không c h í nhớ của các ngươi có kém như vậy sao vợ ghệ t a một mặt im lặng a các ngươi đều đang nói gì đấy không phải đại ca sao mặc áo đen phục cái kia tôn nộ g không hiếu kỳ hỏi nói tony thợ ở rơ bất đắc dĩ hít miệng khí các ngươi đến cùng đang nói cái gì a ngay cả đại lao danh tự đều không nhớ được hắn gọi lặc rơi lặc tony thở dở gãi đầu một cái ánh mắt càng ngày càng mê mang tình huống của bọn hắn còn tốt một chút chỉ là nhớ không rõ người kia xì tên bởi vì bọn hắn đã từng là bằng hữu cho nên nhớ rõ hắn cái này số một tồn tại thế nhưng là còn lại những cái kia mấy ngàn người liền ngay cả đối bọn hắn ấn tượng đều tất cả đều biến mất bạch giới chúa tể lại là không có chút nào quên hắn nhìn thoáng qua phía dưới đã hiểu rõ thứ gì đây chính là hoang lực lượng a nhỏ yếu người thậm chí ngay cả ký ức tư cách của hắn đều không có ha ha sở hữu đều muốn nhìn hoang ý nguyện cá nhân mập trắng trong lòng mặc dù xoắn suýt nhưng đây chính là hạnh phúc xoắn suýt hắn cả đời nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành bất quá làm sao không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy chứ mập trắng béo gãi đầu một cái có chút hoang mang nhưng là hắn rất nhanh liền đem loại này hoang mang ném vào sau đầu mắt nhìn thân lần còn lại mấy ngàn người hắn cười cười đại phát nhân tử vung tay lên chính là một cái thứ nguyên lỗ đen xuất hiện ở tất cả mọi người năm trước trở về đi không cần đánh xuyên qua cái này đạo lỗ đen các ngươi tự nhiên hội quay về đến chính mình sở thuộc vũ trụ mập trắng nói xong sau đó biến xuyên qua hư không biến mất tại trước mặt mọi người không không cần đánh sở hữu vũ trụ đại lao giật mình sau đó trong nháy mắt hưng phấn lên từng cái tranh nhau chen lấn vượt qua lỗ đen rời đi t o n y bọn người đại khái là đoán được cái gì lẫn nhau hưng phấn liếc nhau một cái sau đó không nói hai lời trực tiếp vượt qua chỗ đậu khẩu trong hư không mập trắng một người chậm rãi tung bay hắn mang trên mặt hưng phấn mang theo kinh hỉ mang theo kích động hắn chờ đợi ngày này đợi quá lâu a đột nhiên mập trắng sắc mặt hơi đổi một chút thiếu dung từ từ biến mất nét mặt của hắn thời gian dần trôi qua mê mang đứng lên a ta đang làm gì ta vì sao biết ở chỗ này kỷ nguyên này thí nghiệm cuối cùng vẫn thất bại sao á á á á, đáng giận a ta nhất định phải bồi dưỡng được một cái hoang đi ra Á á á, lại thất bại a đây chính là không không chín thành công tỷ lệ a ai không có việc gì ta có kiên nhẫn ta có thời gian ta không muốn nghỉ ngơi ta phải cố gắng công việc ta muốn mở ra lần tiếp theo thí nghiệm lần này làm như thế nào thí nghiệm mới được đây mập trắng nói nhỏ lấy b u ồ n bực hít miệng khí sau đó hắn lại quay người lại đâm vào một cái trong không gian thứ nguyên thiếu niên ngươi muốn trở thành là vũ trụ mạnh nhất sao ngươi muốn kim thủ chỉ nếu không chỉ cần ngươi m u ố n ngươi mở mở kim khẩu ta cái này cho ngươi đưa tới mập trắng chương ba trăm mười bốn để cho ngươi chờ lâu công chúa điện hạ trong vũ trụ một cái không biết tên trong tiến cảnh lạc băng cùng lạc hiên đối ẩm hai người một đôi mắt đều xuyên thủng hư không không biết nên khóc hay cười nhìn xem lúc này mập trắng ngươi nói cái này mập trắng đến cùng bồi dưỡng được đến bao nhiêu cái hoang lạc băng cười có chút không hỏng h ả o ý cái này mập trắng cũng coi là đáng thương hắn đản sinh ra trọng đại sứ mệnh liền là bồi dưỡng được một cái hoang đi ra thế nhưng là khi hắn bồi dưỡng người kia thật trở thành hoang về sau mập trắng liền sẽ hoàn toàn quên hắn tổn tại cho nên hắn nhất định cả đời này không phải tại đi thí nghiệm liền là tại đi hướng thí nghiệm trên đường ai biết được có lẽ có rất nhiều đến quãi không hết cái này mập trắng cũng không biết rõ tồn tại bao nhiêu tuổi nguyện cũng có thể là có lẽ liền hai người chúng ta lạc hiên không thể phủ nhận cười cười ngay sau đó lắc đầu vẫn là giả bộ khiên tốn điểm đi ta cũng cảm thấy cái này trên đời chỉ có hai chúng ta bệ rộn đ ỡ có chút không thực tế đúng vậy à mỗi người gặp gỡ cũng không giống nhau có lẽ chúng ta cũng chỉ là kia đông đảo bên trong bình thường nhất một thành viên lạc bang gật đầu phụ cùng ngươi muốn nói ngươi phổ thông ta là đánh chết cũng không tin ngươi ngươi nha thế nhưng là vài phút hủy diệt vũ trụ ba ngàn lần nhân vật hung ác lạc hiên t r e o chọc nói lạc băng bất đắc dĩ trợn trắng mắt nhắc lại chuyện này chúng ta liền không làm được bằng hữu không làm được bằng hữu có thể làm đối thủ à, đây không phải là cũng rất tốt vừa vặn ngươi là chính phái ta là nhân vật phản diện từ lý luận đi lên nói chúng ta hẳn là thuộc về loại kia gặp mặt liền nhất định phải đánh một trầu với lại không chết không thôi loại kia lạc hiên mít miệng lên lấy bên trên mắt như hàn tinh trợt hiện x u ấ t đạo đạo lạnh quang nói thật ta cũng muốn cùng ngươi đánh nhau một trận quá vô địch tìm không thấy đối thủ a lạc băng khỏe miệng khẽ mí môi có chút tức tức muốn thử hai người ánh mắt bên trong đều để lộ ra chiến ý bất quá vài giây sau hai người lại đồng thời đáng tiếc lắc đầu quên đi thôi vũ trụ chịu không được hai ta giày vò chúng ta nếu là động thủ vậy coi như không phải hủy diệt một hai cái vũ trụ vấn đề lạc hiên n ú n vai bưng lên ly đế cao cũng không đói hoài bên trên lưu nhã một ngụm khí buồn bực rót vào trong miệng cũng thế duy sửa quá phiền thoái tính toán lạc băng đồng dạng cảm giác có chút đáng tiếc nếu quả thật có cơ hội thật có địa điểm thích hợp hắn thật đúng là giống cùng áo trắng lạc hiên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh bên trên như vậy một khung cái kia hẳn là hội rất đã đáng tiếc ca yếu ớt vũ trụ nó không cho phép a tại thực lực một phương diện có lẽ hai ta không tướng trên dưới bất quá tại nhàm chán một phương diện ngươi nhưng so với ta kém nhiều áo trắng lạc hiên uống v à uống rượu đột ngột thổi lên ngư bức lạc băng nghe xong đầy sau đầu hát tuyến cái này có cái gì đáng giá khoe khoang sao xin hỏi đương nhiên đây chính là kinh nghiệm à bệnh lâu thành ý ỉa n h ả m chán lâu tự nhiên là hội có rất nhiều giải quyết n h ả m chán phương pháp ngươi nghe ta nói hoa ta à bình thường liền ứa thích đi một chút tiểu thế giới chơi giả heo ăn thịt hổ rát rát thoải mái áo trắng lạc hiên vừa nói một bên đắc y nhướng nhướng lông mi. lạc băng chán bên trên hát tuyến càng nhiều ngươi thật đúng là n h ả m chán chuyện này ngươi cũng làm được áo trắng lạc hiên mở ra bệnh nhãn dù sao n h ả m c h ắ n a ngươi là sẽ không hiểu được đúng ngươi năm nay bao nhiêu tuổi nghe được vấn đề này lạc băng cẩn thận nhớ lại một tí sau đó nói nói không đến một trăm n ân không đến năm mươi a dựa vào không đến năm mươi cái kỷ nguyên ngươi cũng quá trẻ tuổi a không đến năm mươi cái kỷ nguyên ngươi liền thành là bệ rộn đờ i a châu áo trắng lạc hiên đưa ra một cái ngón tay cái không phải ta nói là không đến 50 năm mươi năm có lẽ ngay cả bốn mươi năm đều còn chưa tới lạc băng hiện tại đối với thời gian quan niệm đã không có trong mắt hắn thời gian đã không tồn tại cũng không có suy nghĩ nhiều thốt ra nói áo trắng lạc hiên không phải chúng ta hảo hảo trò chuyện ngươi thế nào lại đột nhiên chứa vào bức ngươi không đến bốn mươi tuổi đúng a cái này có vấn đề sao lạc băng cười hỏi nói áo trắng lạc hiên lần nữa trầm mặc hắn nhớ tới hắn bốn mươi tuổi năm đó c h ư a sót tại so sánh cái này trước mặt con hàng này trong nháy mắt ngay cả rượu đều uống đến không thơm không có vấn đề sao có thể có vấn đề gì a trách không được ngươi không thể nhạt lạc hiên cười khổ cả đời sau đó đứng lên r ỗ i lưng một cái mặc dù ngươi nói chuyện rất làm giận nhưng là hôm nay rượu này uống đến thống khoái chờ lấy ta thêm bạn cái hảo hữu chúng ta về sau có không tiếp tục đi ra uống rượu lạc hiên nói xong từ trong túi lật ra tới một cái mô gai đồng dạng đồ chơi sau đó hắn mơ mơ hồ hồ điểm một cái một hàng chữ màn đột ngột xuất hiện tại từ lạc băng trước mặt vũ trụ vô địch xuất ca mời n g ư ờ i gia nhập bạn tốt của hắn liệt đồng hồ đồng thời phát xuống đến hồ bằng cầu hữu phân tổ có đồng ý hay không điện thoại tiểu cũ điện thoại người vẫn rất hoài k i ự u lạc băng im lặng nhìn xem cái kia cùng loại đại ca vật lớn một mặt xấu hổ hại phlem sơn c h ạ y chống nước cơ hàng nhái liền là châu đây chính là ta cái thứ nhất thần kỳ một mực không nợ ném đâu hiện ở chỗ này mặt có thể tăng mát thật nhiều người thật nhiều người phương thức liên lạc đúng bên trong còn có thật nhiều nhị thứ nguyên tiểu t ỷ t ỷ có muốn hay không ta kéo ngươi tiến bẩy lạc hiên cười hỏi nói lạc băng khoát tay háo miễn đi ta có vợ ai không có à, nam nhân mà liền phải x ó g một điểm ta trước kia liền từng nói qua nếu có một ngày ta chết tại chiến trường bên trên liền phiền phức mục sư đem thi thể của ta hỏa táng đem cho cốt ném về biển cả không phải là vì hoài niệm kia tốt đẹp sân thủy cũng không phải là vì lấy thân tự b i ể n dưỡng dục k i a ngàn ngàn vạn vạn c á trùng hoàn toàn chỉ là bởi vì ta sau khi chết cho cốt cũng muốn s ố n g đáng tiếc cho tới bây giờ điều tâm nguyện này tựa hồ cũng không có hoàn thành a lạc hiên nói song thở dài một tiếng khí đột nhiên trong lúc đó ánh mắt của hắn sáng lên tựa hồ là nghĩ đến cái gì vỗ tay lớn một cái đúng ta có thể dùng một chút tao thao tác m ư ợ n nhờ ngự a r a pháp theo cùng h o à n g chỉ lệnh biện pháp đem chính mình hỏa táng ha ha ha quá tuyệt vời ta trước kia thế tới trắng kia Sau không nghĩ nào áo đây. đó, lạc Hiên kích động nhìn về phía động một về băng ê n Lạc b tìm đường chết hồn cùng thiêu lút đường điên ngươi hồn cùng lên, nếu không muốn m cùng ộ thật c ỗ à. Lạc Băng, không, h t có lỗi mời cũng ngay bệnh tâm thần a đây là cái này đến phát chán đến cái gì trình độ a cũng thật sự là say t ố t a vậy ta liền tự mình đi thể nghiệm chật chật chật lạc hiên nói xong chật lách người biến mất ngay tại chỗ lạc băng bất đắc dĩ cười cười nhìn một chút trước mặt phụ để không trạng ngón trỏ vung lên chính mình tao thao tắc cũng dùng được ngài đã gia nhập ghi chú n h ả m chán bệnh tâm thần hảo hữu liệt đồng hồ phân tổ bệ rốn đỡ tương thân tương ái người một nhà sau đó lạc băng xoay người qua thẳng tắp nhìn về phía một cái vũ trụ tại cái vũ trụ kia hắn nghe được ta có người tại hỏi thăm hắn lúc nào trở về đang hô hoán lấy tên của hắn ta tới ta yêu nhất để cho ngươi chờ lâu công chúa điện h ạ nhóm nhà máy chương ba trăm mười lăm địa cầu tony lạc bang mạ b ẹ o đặc thù vũ trụ một nghìn không trăm hai mươi ba sợ tắc tiên sinh buổi sáng tốt lành hôm nay phong bạo đẳng cấp là cấp s khoảng cách kế tiếp phong bạo chi nhãn đã càng ngày càng gần mờ tối trong tầng hầm ngầm dạ vịt thanh âm vẫn như cũ như thường vang lên ta biết cũng nhanh yên tâm đi song ngay đây một mực cực kỳ chú ý bề ngoài tony sợ tắc bây giờ nhìn đi lên cực kỳ lôi thôi dâu mép của hắn đã che đậy hắn đại nửa gương mặt hiện tại hình tượng của hắn p h ả n phất lại trở lại trong sơn động rèn sắt đoạn thời gian kia không sự thật bên trên hắn lúc này đang đánh sát làm làm làm, làm. thiết truy không ngừng đập t o n y s ở tắc thân bên trên tràn đầy mồ hôi bẩn hắn thở hổn hển miệng khí nhìn lên trước mặt thủ hộ giả hào vũ trụ phi thuyền bảy tám lẻ thật dài than ra một ngụm khí tám mươi năm lưu ở địa cầu những n à y l a o vật hoặc là hủy hủy hoặc là mất linh mất linh gió lốc bên ngoài như trước tony trên người bộ kia nạ nổ bọc thép đang tại chữa trị kho bên trong xúc lấy điện hắn đã đi tới cái thế giới này ba ngày lại một vòng phong bạo chi nhãn chính đang nhanh chóng đánh tới hắn nhất định phải tại ngày thứ năm rạng sáng đúng giờ cất cánh nếu không phải vậy hắn đem hội bỏ lỡ cái này mấu chốt thời gian điểm tiếp tục chờ trước mười năm không có vật liệu chế tác nhảy vọt trang bị chỉ có thể đầu này đai lưng phá hủy tony nhìn xem trên tay đã hư hại rất lợi hại dịch chuyển không gian đai lưng trong mắt có chút không bỏ ở địa cầu tận thế đến thời điểm ạ vẹn trở cố gắng nghĩ cách cứu viện cái này còn lại nhân loại đồng thời đem địa cầu rất nhiều chân quý vật tư toàn bộ mang đi trời mặt phong bạo đẳng cấp quá cao nếu như hắn bọc thép không có nạ nổ bọc thép không có có hư hại hắn còn có thể đến cái khác căn cứ đi dạo tìm kiếm một chút còn lại vật liệu đáng tiếc không có thời gian để hắn đi chuẩn bị hoàn thiện cái phòng dưới đất này bên trong chỉ còn lại trước kia đào thải xuống mác cũ bọc thép nó tính năng cùng mặc phiền phức trình độ căn bản vốn không cho phép hắn xa xỉ dùng để nếm thử liên minh hào là hợp thành cầu mạng lưới phòng ngự mấu chốt bộ phân nhưng là nó thiết kế ra được mục đích liền không phải là vì đi xa ta đã lấy tay đầu vật liệu đem nó cải tiến đến cực hạn căn cứ giả vịt bản thể truyền tới cuối cùng tín hiệu đại gia hỏa hẳn là đi hướng giả l à m tinh hệ lấy liên minh hào điều kiện là căn bản đến không được giả l à m tinh hệ hiện tại lô đen phong bạo quá nguy hiểm xuyên qua lô đen tiến lên quá không thích hợp hơi xem ra ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đến một cái khoảng cách giả làm tinh hệ gần nhất sinh mệnh tinh cầu sau đó chế tác thích hợp máy móc liên hệ bên trên bọn hắn tony tự hỏi đầu óc của hắn vận tốc quay rất nhanh hắn luôn có thể tại trong t u y ệ t cảnh tìm kiếm kia một k i a cầu sinh phương pháp cái này quỷ địa cầu đừng nói hắn cái này phàm nhân rồi coi như sổ tên kia bị vây ở chỗ này cũng phải bất đắc dĩ không có một điểm biện pháp nào nhưng tony khác biệt hắn đối kế hoạch của mình rất có lòng tin giác v i t dẫn x u ấ t đường hàng không ta muốn thiết lập mấy cái trạm tiếp tế t o n y một bên tháo rỡ người trong tay thuấn di nai lưng một bên ngẩng đầu nói tốt sợ tạc tiên sinh giả vịt cung kính mở miệng sau đó một chương toàn hơi thở hình chiếu liền xuất hiện ở t o n y trước mặt đây là mười hai năm trước số liệu nếu như nói cái thế giới này không có tử vong nhân loại sẽ không chết đi như vậy ta nghĩ trước kia mười tinh cầu đã có thể bình thường sử dụng nhưng là vì phòng ngừa những cái kia sinh mệnh tinh cầu di chuyển ta vẫn còn muốn làm ra sang trọn tony cắn cắn m à u đen dính đầy dầu máy ngón tay cái làm ra một cái trầm tư tư thế dạ v i t liệt ra mười hai năm trước sở hữu phong bạo chi nhãn xu thế dự đoán cầu tony sở t ạ c chuyển ra mệnh lệnh về sau tại mới dự đoán cầu bên trên thêm chút suy tư tại phân tích địa chỉ hỏng cảnh cùng tình cầu kết cấu về sau hắn nhanh chóng tại tinh đ ổ bên trên nhốt chặt mấy cái chấm đỏ nơi này nơi này còn có nơi này cái này ba cái địa phương là có khả năng nhất vẫn lưu xuống văn minh tinh cầu mặc dù cái này sẽ để cho lộ tuyến của ta trở nên chẳng phải hoàn mỹ nhưng là chỉ có thể liều một phen t o n y sợ tắc cắn r ă n g hắn cũng không phải là một cái lô m ắ người n g chí ít hắn hiện tại không phải nhưng là vì để sớm ngày có thể thêm đến hắn về bập tử cùng nữ nhi hắn nguyện ý liều một phen sợ tắc tiên sinh ngài xác định sao ngài đem hội đi ngang qua năm cái phong bạo chi nhãn đường tắt một khi xảy ra bất chắc ta muốn t r ư ớ c cùng ngươi nói một tí mặc dù bây giờ nhân loại sẽ không tử vong nhưng là cảm giác đói bụng đau đớn vẫn phải có chúng ta tại vũ trụ đi thuyền thời điểm đường bên trên liền thấy suy nghĩ rất nhiều muốn chết đi nhưng lại không thể chết đi thây khô toàn thân bọn họ khí q u a n đều đã héo rút hủ hóa có người thậm chí chỉ còn lại có một thân khung xương với lại ta nhất định phải cảnh cáo ngươi ngươi trố đánh dấu tinh lộ bên trên lúc thường xuất hiện một chút dã man hải tặc từ khi trong vũ trụ không hiểu mở ra từng cái thứ nguyên ngưỡng cửa hăng lúc không ít vượt quá chúng ta dự liệu cường giả đều từ trong động khẩu chạy ra những người man d ợ kia đến từ cái khác vũ trụ cùng chúng ta không phải một chủng tộc thế giới của bọn hắn cũng bị phong bạo hủy diệt căn cứ điều tra của chúng ta bọn hắn tựa hồ tại tìm một cái gọi là vũ trụ c h i tâm đồ vật sơ tắc tiên sinh ngươi ở trong dòng sông thời gian đã mất đi tám mươi năm ngài có lẽ không rõ ràng cái vũ trụ này tại nguy hiểm đồng thời lại xuất hiện rất nhiều mới truyền thuyết À dạ d i a trong miệng cầu vương biển hoặc là vũ trụ c h i tâm còn có mặt khác một nhóm người đang tìm bảy viên long châu c h u y ê n thuyết chỉ cần có thể tìm tới đồng dạng liền có khả năng đem thế giới của chúng ta phục hồi như cũ thành lúc đầu dáng vẻ cho nên so ra mà nói địa cầu ngược lại là an toàn nhất bởi vì nơi này đã không có bất kỳ tài nguyên giả vịt lý trí phân tích nói Giả vịt người sợ sợ tặc dừng tay lại bên trong bốn tám công việc cười hỏi nói sợ tặc tiên sinh ta chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo đồng thời không có sợ hãi năng lực Ta là tại toàn an của là làng dạ người nghị cho vâng ị t ta, ta tự tôn lắt tiếng, toàn cung phục chớ của chủ、Tony、chế nhiều đầu, ngay sau kính nói. liền nói nhảm như vận mệnh mình nhạo ngay liền không lên hồi h đó Vậy vậy, y làm toàn t vào o nhập n ý đầu r công việc. Vâng. s ở tắc t i ề n sinh dạ vịt cũng không cần phải nhiều lời nữa nó khổng lồ hạch tâm bắt đầu tính toán lên đang tính toán lần này hành trình thành công tỷ lệ tám trong hư không vũ trụ lạc băng c h ư ớ c mắt vào năm thấy được sở hữu thời gian dây sau đó hắn không có chút do dự nào hướng phía chính mình sau khi rời đi tám thời gian mười năm giây bay đi chương ba trăm mười sáu ta là ba ỷ dâng man tám mươi năm đây là một cái rất đặc thù thời gian dây bởi vì tony liền là xuyên qua đến tám mươi năm sau cuối cùng vây chết trước khi đến giả làm tinh hệ lộ tuyến bên trên đoạn đường này bên trên hắn đã trải qua quá nhiều cũng đã mất đi quá nhiều lạc băng thấy được hắn sau này thời gian cái bóng cái kia toàn thân không có bất kỳ huyết lục lẳng lặng tại quá không phế tích bên trong phiêu lưu ra hỏa mặc dù hắn đã mất đi rơi lệ năng lực nhưng lạc băng còn có thể cảm giác được hắn bi thương đó là một loại muốn chết lại không chết được cuối cùng lòng như cho ngội bi thảm nhân sinh lạc băng cũng không có lựa chọn trực tiếp trở lại hắn vừa vừa biến mất năm giây sau bởi vì tại cái kia thời gian điểm nói một tiếng ta trở về thật sự là quá dễ dàng quá dễ dàng thay lời khác mà nói cái kia chính là tại gian lận đôi kia sở h ư u trải qua cái này tám mươi năm gặp c h ắ c trở đại gia hỏa cùng địa cầu cực kỳ không công bằng với lại thời điểm này lạc hiên đã bị hư không chúa t ể bắt đi thậm chí cả lì v i n h chỉ bù nổ cùng tử vong các loại một hệ liệt thần minh cũng bị bắt đi ý vị này nếu như lạc hiên nếu là cưỡng ép cải biến lịch sử cái này sẽ hội một loạt phản ứng dây chuyền bởi vì cái này vũ trụ rất đặc thù liên lụy nhân quả cũng rất nhiều hết thể nhân quả đầu nguồn đều tại hắn thân thể của mình bốn bề rồn đờ không phải là không thể cưỡng ép cải biến mà là bởi vì một khi cưỡng ép cải biến vậy liền mang ý nghĩa lạc hiên còn muốn đi hổ cả thế giới hoan tỉ hệ sở thế giới bình phục kia bị hắn nhiễu loạn một cái thời gian khắc giây thậm chí cả lạc hiên còn muốn trở lại bạch giới ngục giam tháng một năm một hai lội giải quyết hắn lịch sử còn sót u lại vấn đề mà cái này liền mang ý nghĩa đã bị cải biến vận mệnh nạ dù tổ sasuke obito kagusa a sơ tony thơ súp tơ m ạ n các loại hoàn toàn khôi phục lúc đầu vận mệnh nhân sinh không thể tổng trốn tránh thời gian đúng không ta đoạn đường này bên trên đi tới gặp phải đồng bạn gặp phải bằng hữu đều là có ý nghĩa tám mươi năm sau ta cái vũ trụ kia đồng bạn phần lớn còn khỏe mạnh đây là một cái hoàn mỹ nhất điểm vào còn có ta thiếu đại gia hỏa một cái xin lỗi tại bọn hắn nhất cần ta thời điểm ta không có có thể kịp thời trở về cái này xin lỗi nếu như thời gian sử dụng ở giữa nghị t r u y ể n vậy liền thật không có có t h à n h ý lạc băng thần nghiệm một cái chớp mắt tức thì trực tiếp na z i biến mất ngay tại chỗ mạ vẽo đặc thù vũ trụ 1028 t o n y rời đi địa cầu sau một tiếng hô quá kinh hiểm hiện tại không có cái tiền nế ức nếu như ta trước đó không có làm ra quyết định bỏ qua cái này mấu chốt thời gian điểm chắc hẳn ta liền cùng hiện tại địa cầu đồng dạng tại trong vũ trụ vĩnh viễn phiêu lưu lấy tony kinh c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn nhấn xuống một cái nút đem phi thuyền điều khiển hoàn toàn giao cho giả vi ổ n hại nà, nổ mặt như h nạ nổ nạ màn sân mặt là k ấ u đ ồ như g dạng t o á cái t ly, lộ ra cái kia ơ n hiện g h ra ế tô t ni g thương、mặt. Đúng phong mặt. h Lần này vậy. bạo c nhãn, so ta dự lựa i phải mạnh mẽ hơn nhiều, ệ dệ u mạnh hơn thể cản mẽ ạ nệ rất có thể là lò và chọn đang đợi trên mười năm như vậy hắn hiện tại đã trở thành vũ trụ rác r ư ỡ i bên trong một thành viên đây là kiện tương đương đáng sợ sự tình sợ tắc tiên sinh thật xin lỗi trước đó ta không nên chất vấn quyết định của ngài sau một lúc lâu dạ vịt ổn trọng thanh nhâm vang vọng tại trong phi thuyền đừng như vậy khách khí lao hòa kế nhận phía phi hành nhiệm vụ liền giao cho ngươi ta còn có rất nhiều chuyện không làm xong đây tony r u ỗ i lưng một cái quay người đi vào trong kho hàng tiếp tục bắt đầu chính mình kiểm chắc cùng sửa chữa vũ trụ đi thuyền rất nguy hiểm nhất là bây giờ cái này không an tĩnh phong bạo thời đại tony nhất định phải cam đoan chính mình liên minh hảo không có một k i a tì vết mặc dù nhưng cái này lão cổ đồng đã trên mặt đất lần trong kho hàng bỏ phế tám mươi năm trừ cái đó ra hắn còn muốn dùng thời gian dài dùng tại đi nghiên cứu phát minh thông tin cùng máy dò xét bề mặt dù sao hiện tại không ngủ được lại sẽ không độc tử đây cũng là đối t a hạng này nghiên cứu của người mà nói lớn nhất phúc lợi a tony ngáp một cái từ khi hắn xuyên qua đến thời gian này dây về sau hắn còn không có một lần ngủ không dám ngủ không có thời gian ngủ hắn cũng không muốn ngủ bởi vì vẹn vẹn chỉ là hai mắt nhắm lại đồng bạn khuôn mặt sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn đây là tony trong lòng mật ma nhưng đồng dạng cũng là khích lệ hắn tiếp tục đi tới đi xuống động lực m ọ c găng nhỏ m ọ c găng ngươi là giống ta càng nhiều một chút đâu vẫn là giống mụ mụ ngươi càng nhiều một chút đây được rồi vẫn là giống mụ mụ ngươi nhiều một chút đi cha ngươi ta cũng không phải cái gì món hàng tốt tony sợ ta huýt sáo tại cái này như cùng chết tịch bầu không khí bên trong cái này nội tâm cường đại nam nhân cũng vẫn không có bị tuyệt vọng c h ô pha tan ai bảo hắn trời sinh liền nhất định không phải một tên hèn nhất đây ba mươi cái địa cầu ngày thoáng qua mà qua t o n y một đường bên trên chú ý cẩn thận tại một lần lại một lần không gian khiêu dược trang bị khởi động dưới hắn đã bay ra hệ ngân h à khoảng cách giả làm tinh hệ càng ngày càng gần hôm nay là năm hai nghìn một trăm linh một một nguyệt số ba mươi ta đã đi một phần hai mươi lộ trình trước mắt tại tiên nữ tòa tinh hệ trong đám cực kỳ may mắn Ta trụ thuyền một trận, đột ngột bay qua mây thiên thạch Tình tại ta vật một thép trang trên một tử thêm thuyền trống ta có thể tại có hạn thời gian bên trong tìm chưa bao bay qua ra cao gian cánh cơ kích cực cái cơ, cùng bọc có có được mới cung cấp cho tinh cầu. hải nhưng phi phải hỏng. huống hiện không hài hiện hữu khí phân phân phủ phi Hy hạn tinh bị bị bị bên bộ bỏ bên đạo, vào Ok, giờ gặp động đụng lòng, dùng giản giữ động dụng rỗng. vọng liệu kiếm mới vũ vũ đã đơn nạ nổ sơn là làm mây kỳ sử vì tiết kiệm nguồn năng lượng về sau ta lưu hành ghi chép đem hội từ một ngày một lần xuống đến một tuần một lần chúng ta cuối tuần gặp đóng lại phi thuyền hình ảnh ghi chép trang bị tony một mặt mù mịt hắn lúc này thái dương đã có chút mấy cọng nhìn qua có chút tâm lực lao lực quá độ ngầm đầu quét mắt bị tu bổ lại phi thuyền kho v á c h tường tony cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng r ứ t đồ ăn miễn cưỡng đủ có thể nước ngọt tài nguyên không nhiều lắm vì để cho thân thể ta khí quan vận hành bình thường tiếp xuống ta nhất định phải tiết kiệm tốt mỗi một chút vốn nguyên tony một người nói một mình lấy hắn cũng đã quen một người nói một mình vì tiết kiệm nguồn năng lượng hao tổn dạ vì tại bảo lưu lại lái tự động công năng về sau đóng lại chính mình năng lượng cung cấp cho đáng chết lại lại đụng hư chứa đựng kho không chỉ có vật tư bị mất hơn phân nửa liền ngay cả ta trước đó hoàn thành máy d ò xét cũng mất đi tony phát ra c ư ờ i khổ một tiếng mặt bên trên hiện ra hết vẻ bất đắc dĩ tốt à, tỉnh lại tony ngươi sau này lộ trình xa xôi đây làm sao có thể bởi vì điểm này ngăn trở mà tăng khí tony vuốt vuốt chính mình cứng ngắt mặt trong phi thuyền tự nhiên cung cấp dưỡng hệ thống vừa mới chữa trị hoàn tất nhưng là đầu hóc của hắn còn không có từ thiếu dưỡng khí trạng thái khôi phục lại cả người có chút ngơ ngơ ngác ngác dự tính xấu nhất dù sao sẽ không chết coi như chỉ còn lại có một bộ khung xương ta cũng muốn sống sót tìm tới nhỏ mặc ăng ha ha hắn sẽ không ghét bỏ cha mình là cái khô lâu nhân a tony nghĩ đến buồn cười chỗ không kiềm hãm được cười ra tiếng cười cười hốc mắt của hắn bên cạnh thời gian dần trôi qua ẩm ướt yên tâm đi không quản các ngươi ở nơi nào mặc kệ khoảng cách bao xa ta nhất định sẽ đem các ngươi tìm tới đây là lời hứa của ta tony nắm chặt lại nằm đấm âm thầm ở trong lòng t h ề tích tích tích bay 437 t r o n g thuyền còi báo động đột nhiên vang lên mà dạ vịt cũng trước tiên từ trạng thái ngủ t h ứ c tỉnh khẩn cấp mở miệng nói ra sợ tạc tiên sinh phát hiện tín hiệu cầu cứu không o trong. Tony trong Tony trong ả phải n năm ánh sáng bên、trong. Tín hiệu cầu viện. sững hắn lần thứ nhất thu được trong vũ trụ mặt khác sinh mạng thể tin tức. Vũ trụ quá lớn, lớn đến sinh lòng nghi vấn, g cách cầu tạc được khác tức. có quá hiệu thứ thu thể hay h tại một trụ mặt trụ trụ sở sở, vũ Vũ vũ đây này để là k chỉ có còn mình hắn một sai ố n Không g s sợ tạc tiên sinh một cái năm ánh sáng khoảng cách cần muốn tiến hành một lần không gian khiêu dược mới có thể đạt tới nhưng ta phải nhắc nhở ngươi sợ tạc tiên sinh chúng ta nguồn năng lượng chỉ đủ một lần nhảy vọt dạ vịt nói nghiêm túc nói sợ tặc tiên sinh sợ tặc tiên sinh ngươi đang làm gì đừng nói nhiều đi cứu người t o n y chậm rãi đi tới thôi động khí trước mặt c h ậ m tư ba giây về sau hít một hơi thật sâu khí sợ tặc tiên sinh cái này hội để cho chúng ta lại cách mục tiêu ngươi bị vây chết tại trong vũ trụ dạ vịt thanh âm trở nên r ồ n r ậ p sợ tặc tiên sinh dù sao cái vũ trụ này hiện tại thì sẽ không có người chết đi ngươi không đi cứu cũng không quan hệ bọn hắn sẽ không chết căn bản sẽ không có người chết dạ vịt liên tục nhắc nhở lên tiếng đời người như vậy cùng chết có cái gì khác nhau tại vũ trụ chờ chết trong mắt của ta đó là tàn nhẫn nhất kiểu chết đừng nói nữa dạ vịt tony ngồi ở thuyền trưởng ghế lái bên trên ánh mắt xuyên thấu qua nặng nề pha lê nhìn về phía bờ bên kia t i n h không ngươi biết đến dạ vịt ta là một cái siêu anh hùng ta là y dầu man thôi động khí khởi động liên minh hào trong nháy m ắ t hóa thành một đạo ánh sáng xuất hiện ở hoàn toàn hư h ả o thất thải trong đường hầm chương ba trăm m ư ơ i bảy bấy dập bước ngoặt nguy hiểm tiên nữ tinh hệ giao động quang bốn trăm sáu mươi sáu chín bốn sáu m ư ơ ba mạ nọ dộc là sở bốn phi thuyền phân mộ mấy ngàn vũ trụ phi thuyền h ả i cốt ở chỗ này nổi lơ lửng bao hàm tất cả loại hình các loại địa khu nhiều như rừng không thể đếm hết được nơi xa từng cỗ bạch cốt hình thành phế tích bãi rác rất là bắt mắt những cái kia sinh mệnh còn chưa chết nhưng là bọn hắn tất cả đều đã mất đi hoạt động năng lực cứ việc ý thức nhận là tiêu tán nhưng thế giới của hắn đã toàn bộ biến thành màu đen chỉ còn lần một đống xương đỡ không có có mắt cùng lỗ thai thế giới của bọn hắn cùng nói là còn sống không bằng nói là một cái khác tình thế tử vong tại phi thuyền mục trường biên giới một cái đỉnh c h ó t lóe r a đỏ quang vũ trụ phi thuyền chính đang kéo dài không ngừng gửi đi lấy tín hiệu cầu viện nó nhìn kết cấu coi như tốt đẹp thân thuyền đồng thời không có cái gì rõ ràng vết thương chí ít so phụ cận những cái kia phế tích mà nói hắn xem như nhất khỏe mạnh một cái kia phi thuyền phần mộ âm u mặt một cái cỡ nhỏ vòng sinh thái hoàn chỉnh bảo tồn lại tại cái này tràn đầy khô héo cùng tĩnh mịch trong hư không cái này vòng sinh thái nội bộ lại có mảng lớn mảng lớn bóng cây xanh dâm mát thảm thực vật thậm chí còn có cỡ nhỏ cầu loại công trình nơi trốn từng dãy cây n ấ m hình phong úc tại không đến hai ngàn mét vòng sinh thái bên trong trưng bày lấy một đám tướng mạo kỳ lạ có xúc tu chất nhầy sinh mạng thể đang tại mở ra hoang đường vô lý l o a thể đại hội nơi này cũng có nhân loại tướng mạo tú lệ cổ bên trên bị một đầu xiềng xích dẫn dắt có nam có nữ thân không một vật con mắt của bọn hắn quang ngốc trệ không có một tia tình cảm tại bọn hắn bên cạnh mấy cái chất nhầy người cười đùa thảo luận cái gì buồn nôn xúc tu không chút kiêng kỵ tại những này chơi sùng thân bên trên phủi đi lấy bá liên minh hào đột ngột xuất hiện ở mảnh này bị phi thuyền phế tích vờn quanh trong phần mộ cảnh cáo cảnh cáo nguồn năng lượng cạn kiệt nguồn năng lượng cáo thứ tư tony nhìn bên cạnh tối đi xuống đèn ánh sáng nhữ nhữ mày phi thuyền đã mất đi động lực vừa mới còn lại nguồn năng lượng toàn bộ dùng tại đẩy ngược động khí thân bên trên cũng chính là bởi vì điểm này nguồn năng lượng liên minh hảo mới không có một đầu đụng bên trên phi thuyền phế tích v ọ n g nơi này xảy ra chuyện gì tony ánh mắt trở nên lăng lệ lên hắn trực tiếp cảm thấy nơi này không bình thường chỗ hắn nhấn xuống ngực cái nút yêu hóa mark 46 bao trùm toàn thân của hắn gặp được bấy dập k h e tony trước tiên phản ứng lại đưa tay cầm lấy trong kho hàng còn lại nguồn năng lượng vũ khí hắn đã nô bọc thép một bộ phân toàn bộ đều dùng tới sửa b ộ phi thuyền lỗ thủng hắn hiện tại có thể đem mark 46 bọc thép bao trùm toàn thân đã là tình huống lý tưởng nhất nơi này không thể so với địa cầu nơi này là bên ngoài q u á không thật không hoàn cảnh nếu như là ở địa cầu tony có thể đem toàn thân lộ ra một bộ phân ngưng tụ ra vũ khí của mình nhưng là nơi này là thật không hoàn cảnh một khi hắn bại lộ tại trong chân không thân thể của hắn đem sẽ nhanh chóng bành trướng sau đó toàn bộ sung huyết nổ tung đã mất đi bọc thép tony chỉ là một cái bình thường người địa cầu thân thể của hắn không cách nào tại trong vũ trụ sinh tồn nếu như xử lý tốt ta có thể ở chỗ này lấy được sở hữu ta muốn vật tư đó là cái bẫy dập nhưng đồng dạng cũng là ta kỳ ngộ t o n y chậm rãi đánh lái phi thuyền cửa khoang lòng bàn chân phun ra hỏa diễm ẩn nấp hướng phía phi thuyền phế tích tới gần có dê béo đến đây a lão thiên một khung bảo tồn hoàn hảo phi thuyền nhanh đi thông chi thủ lĩnh hai cái dấu ở phi thuyền phế tích bên trong chất nhảy người hưng ơ phấn trao đổi sau đó một người n g ọ nghệ thân thể hướng phía xa xa vòng sinh thái trôi nổi mà đi đây là tới từ dị vũ trụ sinh mạng thể thân thể của bọn hắn phá lệ đặc thù mặc dù không phải rất cường đại nhưng đủ để tại thật không hoàn cảnh lần bình thường hoạt động với lại điểm trọng yếu nhất chất nhầy người, người có bất tử thuộc tính thân thể của bọn hắn có thể nhanh chóng phân liệt cùng khép lại thậm chí một phân thành hai hóa thành hai cái đặc thủ sinh mạng thể mà hết t h ể này tony cũng không có chú ý tới hắn còn tại thận trọng đến gần phi thuyền vũ khí thiếu thốn chiến đấu không phải một cái lý trí hành vi đa mạc lạc kim tinh thần kết tinh ma lực thủy tinh mấy trăm nguồn năng lượng vật liệu tony a chỉ cần tìm tới một l ạ i là được. t o trong lòng thầm đủ, âm thầm vào một vào lòng âm đủ, khẩn u thuyền. thuyền, cấu liệu, quá n động trong phi thuyền. Đây là nổ cọc phi thuyền. bọn hắn ở chính giữa tầng kết cấu vách tường bên trên một mực thích dùng tinh thần kết tinh làm là cách nhiệt chất liệu. Quá tốt rồi, nơi này không có bị phá hư. Tony g giữa phá phi phi phá vách thích cách chất hư. h Đây một kết kết tốt rồi, là làm là vạ cọc mực bị ở ưa k có trương đến không thể hô hấp hắn nhìn thoáng qua cánh tay bên trên từ mát trước mấy đời bên trong tháo ra tia laser máy phát s ạ cắn răng lòng bàn chân phun ra đuôi lưu màu đỏ chùm laser trong nháy mắt từ cánh tay của hắn bên trên phát ra suy suy suy t o n y bị cái này sức giật hướng về sau đẩy cách xa m ấ y mét trực tiếp đụng phải một đầu khác phi thuyền vách tường bên trên mà kia bị kích quang quét chúng cũ nát phi thuyền vách tường bởi vì thời gian dài tại chân không ngắn mòn dưới cũng bị hắn may mắn mở ra một đạo lỗ hổng còn tốt uy lực này miễn cưỡng miễn cưỡng đủ duy nhất một lần kích quang máy phát xạ từ t o n y cánh tay bên trên thoát ly chậm rãi trôi lơ lưng ở không chúng tony nhìn phía xa đảo màu xanh đen kim loại khẩn trương đồng thời trong lòng lại tràn đầy mừng rỡ đủ nhất định phải lập tức rời đi nơi này tony phía sau từ lực chốt mở mở ra hấp thụ nguyên một khối tối màu xanh tinh thần kết tinh không kịp chờ đợi hướng về nơi đến cửa hang mà đi nhưng là không có đi ra khỏi xa mấy bước tony khuôn mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống ở trước mặt của hắn mười mấy cái bộ dáng xấu xí quái dị chất nhảy người ôm nổ vạ cọc khoa học kỹ thuật thường đang tại nhiều hứng thú đánh giá hắn một cái nhân loại đáng tiếc không phải cái nữ tính cầm đầu chất nhảy người hư lạnh một tiếng không nói hai lời trong tay súng bắn hạt trong nháy mắt hướng phía tony đánh tới fu đáng giận bị bao vây tony nhanh chóng mau né đến hắn cũng không chút khách khí kéo trong tay có súng một đạo màu đỏ sậm x ạ tuyến bắn ra mà ra tinh chuẩn t r ú n g đích tên kia chất nhảy đầu người lĩnh vê anh trong chân không không có có thân ảnh truyền bá nhưng mắt trần có thể thấy song chấn động không ngừng khuếch tán mà đến chất nhảy đầu người l ĩ n h trực tiếp bị uy lực này to lớn một kích đánh thành bùng loãng nhưng còn không có đợi t o n y mừng thầm trong lòng thân thể của hắn ngay lập tức khép lại ngưng tụ lại sau đó giống như là cái không có chuyện đồng dạng cười quái gì. trong tay hắn thương không sai không cần phá đi thương dùng cận chiến giải quyết hắn chất nhảy đầu người l ĩ n h hô lớn một tiếng mười mấy cái chất nhảy người tranh nhau chen lấn hướng phía t o n y thân bên trên nhào quá khứ vốn nôn con s e n t o n y né tránh một bên tránh né một bên nổ súng nhưng mặc kệ hắn đánh trúng mấy lần những cái kia chất nhảy ra hỏa luôn có thể nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ là bởi vì cái này vũ trụ bất tử quy tắc duyên cớ sao bọn ra hỏa này con rệm cũng thật khó dây dưa tony hai mắt có chút meo lại tiếp tục dây dưa tiếp đối với hắn mà nói không phải một cái lựa chọn tốt đầu hắn bên trong một đạo tốt triệu linh quang thiệm qua trong nháy mắt một cái tả hữu giả thoáng hoàn mỹ lược qua vòng đây hướng phía phi thuyền của mình liệu mạng bay đi thủ lĩnh hắn quá nhanh không đổi kịp một bên chất nhảy mạng sống con người mắt trợn tròn nhìn xem như là hỏa lưu tinh đồng dạng diễm đôi u ảo não nghện lấy bên người phế tích giết hắn chất nhảy đầu người lính không do dự nữa lập tức truyền đạt mệnh lệnh sau đó một đạo mễ lam sắc kích tia sáng vượt qua toàn bộ phế tích trong nháy mắt đánh vào t o n y thân bên trên phức một ngụm máu tươi phun tại mặt nạ bên trên t o n y sắc mặt trắng bệnh toàn bộ phía sau lưng bị hoàn toàn đánh trúng nếu như không phải khối kia tối màu xanh tinh thần kết tinh thay hắn làm hạ đại bộ phận phân công kích vừa mới kia một tí cũng đủ để đem thân thể của hắn phá hư tiếp tục chất nhảy đầu người lĩnh lần nữa phất phất tay vê anh lại là một đạo mễ lam sắc k i a sáng hướng phía tony thân bên trên đánh tới nhưng vào đúng lúc này hư không biến mất một tí một người mặc áo khoác màu đen nam nhân từ hư không hàng rào bên trong chuyển tiến đến gần mâu là lạp băng chương ba trăm mười tám thật có lỗi tony Ta đến chậm. Bá. lạc băng hời hợt vung tay lên m ẹ lam sắc kích tia sáng trong nháy mắt tan g i ã hóa thành một đạo đạo mắt trần có thể thấy hạt năng lượng tản mát tại trong hư không vũ trụ ngay sau đó chính là chậm dãi biến mất không thấy gì nữa tony sở tặc cũng không có ý thức được sau lưng đột ngột xuất hiện biến hóa hắn dùng tiến toàn lực hướng phía phía trước bay đi đối với hắn mà nói tiếp tục chạy trốn là hắn hiện tại duy nhất cầu sinh chi pháp đáng chết còn tốt có nguyên một khối tinh thần kết tinh tại sau lưng ta cản trở nếu không phải vậy ta có thể không chịu nổi cái này từ ám vũ trụ năng lượng tạo thành xé rách tia sáng hy vọng có thể nhiều kháng mấy xuống đi ta hẳn là có thể đối phó được tony không có thời gian đi quản khoe miệng tràn ra máu tươi hắn cả trương mặt nạ đều bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ sậm đây đối với tầm mắt của hắn tình huống cùng với bất lợi bất quá cũng may hắn m a c bốn có hấp thu huyết dịch cùng sắp xếp ô công năng mặt nạ bên trên huyết vụ trong nháy mắt hóa thành màn mưa cả bị bài x u ấ t bọc thép ngoại tầng tony tiếp tục bay lên nếu có thuấn di đai lương cùng hoàn chỉnh mark bốn mươi sáu trong người lời nói hắn hoàn toàn không có khả năng như thế chật vật hắn hiện tại có thể không có bất kỳ chiến đấu ý nghĩ hắn chỉ muốn có thể thân thể bảo tồn tốt đẹp sống qua đi cái này là đủ rồi chất nhầy người, người chủng tộc kết cấu thân thể tại cái này hiện tại vũ trụ quy tắc bên trong quá khó giải không có tử vong cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể vô hạn ngừng tụ khép lại đáng chết muốn muốn giết chết bọn hắn hy vọng đơn giản quá xa vời Năm 883 ni trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên hắn đã từ từ thấy được xa xa liên minh hảo tony sinh lòng vui sướng nhưng lại tại hắn thoáng nối lòng một khẩu khí đồng thời hắn không hiểu cảm giác được một k i a sáng chiếu xuất tại hắn thân bên trên sau đó toàn thân hắn xương cốt tế bào rực rỡ hẳn lên nhất thời trong lúc đó lại có chút không cách nào nói rõ hảo giác cảm giác ấm áp chữa trị trắng quang chữa trị tốt tony toàn thân ám thương đồng thời cung cấp cho hắn một loại không cách nào tưởng tượng cường đại cảm đây là năng lượng ta cảm giác trong thân thể ta khắp nơi tràn đầy năng lượng đây là có chuyện gì tony có chút kinh ngạc hắn tình trạng lập tức từ hề vải khôi phục lại cực dai thậm chí loại này cường đại rực rỡ hẳn lên cảm giác hắn trước kia chưa hề có được qua toàn bộ thân thể biến hóa cũng ngoài hắn sở hữu đoạn trước c ả m pèn mạ vẹo là tại k ệ sệ giặc và chạm chiếu xạ thân dưới phát sinh dị biến sau đó mới có vô cùng cường đại thần lực khó nói ta cũng khéo hợp biến thành biến dị bởi vì cái gì tinh thần kết tinh Tony cảm thụ được toàn thân bành trướng năng lượng. trong mắt tăng trạng thái, thậm chí ngay cả dùng tới sửa bổ phi thuyền kia một một tụ bạo bành năng lượng, hắn cũng phần này năng lượng nháy sung năng lượng đến ngay dùng phận phân nạ nổ nhỏ người máy cũng một lần nữa ngưng máy cảm được mắc chí cả phi đại đi bởi bổ bổ bộ ra. 46 kia vì sửa cái này khác thường biến hóa trong nháy mắt để tiếp tục tiến lên tony ngưng lại trong đầu hắn hiện lên từng cái ý nghĩ cuối cùng hắn nghi ngờ quay người đi nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng tony trong nháy mắt cảm giác nội tâm của mình yên tĩnh lại bị bao khỏa tại mác bốn mươi sáu bọc thép dưới hai mắt cấp tốc biến đến đỏ bừng chạy xuống nóng hổi nước mắt thì ra là thế nguyên lai、like、là dạng này ha ha ha ha ta liền biết ta liền biết lão đại ngươi nhất định sẽ trở lại tony nội tâm phát ra tiếng gầm gừ nhưng hắn còn không dám vững tin bởi vì hắn không biết đây có phải hay không là địch nhân chế tạo huyễn cảnh mục đích đúng là kéo dài hắn chạy trốn thời gian nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt tony liền minh bạch đây không phải h u ễ n cảnh đây đều hết thể lão à là, thật. Chỉ vì là... cái mặc vì kia người đại tony kích động hô lên miệng toàn thân hắn huyết dịch sôi trào trong nháy mắt hoa thành một đạo ánh sáng bay đến lạc băng bên cạnh không sai đây chính là lão đại cái kia để t o n y cả một đời bội phục nhất nam nhân trong chấp nhóm này t o n y thân bên trên gánh vác gáp lực tất cả đều biến mất hắn kinh ngạc nhìn lạc băng đột nhiên ngốc cười ra tiếng hết thẻ phiền não cùng sầu lo tại trong khoảnh khắc bị mừng d ỡ lấp đầy hắn có chút chân tay luôn cuống rõ ràng đáy lòng có rất nhiều lời muốn muốn nói ra đến nhưng đến bên miệng quả thực là không có nửa điểm từ ngữ lạc băng vô vô bở vai của hắn đối với hắn mỉm cười vất vả t o n y tiếp xuống liền giao cho ta ân tony nhẹ gật đầu hai tay ẩn ẩn lộ ra một k i a mồ hôi không có bất kỳ lý do hắn lựa chọn tin tưởng lão đại không tại sao bởi vì hắn là chính mình tín nhiệm nhất nam nhân kia nói thật ra lão đại cho tới nay gặp được các loại khó khăn đều là bị ngươi mang nằm trong một tháng này ta vô số lần hy vọng ngẩng đầu về sau lại có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi loại này có thể đem phía sau lưng vô điều kiện giao phó cho người cảm giác thật tốt tony nói xong giải khai đầu bên trên bọc thép bộ phân đưa ra đoán trước lại không ngoài sở liệu chính là hắn một chút sự tình đều không có phát sinh phản phất thật không hoàn cảnh đối với hắn cái này phàm nhân mà nói đã không có bất kỳ khiêu chiến nào tính mà tony trong lòng càng rõ ràng hơn vô cùng đó là bởi vì lạc băng ở bên người cho nên hắn có thể không chút kiên kỵ làm chính mình chuyện muốn làm đối diện mười cái chất nhảy người đưa mắt nhìn nhau khiếp sợ nhìn xem cái này đột nhiên phát sinh hết thảy lông mày níu chặt theo bản năng bưng lên trong tay đóng lại khoa học kỹ thuật thương hắn là ai làm sao mà đột nhiên xuất hiện chất nhầy đầu người linh kinh ngạc hỏi muốn bên người thủ hạ nhưng mà thủ hạ cũng không có cho hắn bất kỳ hồi phục t ự c kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng thế cục xảy ra chuyện gì dạng cải biến đương nhiên bọn hắn cũng không có khả năng liên tưởng đến cái k i a tám mươi năm trước biến mất tại vùng vũ trụ này bên trong nam nhân cái kia cơ hồ tất cả mọi người muốn quên lại nhưng đã khác sâu tại nội tâm cường đại tồn tại bảy hắc kỵ sĩ lạc băng chết đi không có nhiều lời lạc băng vẹn vẹn đạm mạc phun ra hai chữ trong nháy mắt ngữ gia pháp theo tại thiên địa vĩ lực tác dụng cực lớn hơn dưới mười cái chất nhảy người trực tiếp hóa thành bay khói nó tồn tại gốc dễ bản thậm chí hắn bẩm sinh chỗ có ảnh hưởng qua hết thảy đều đã hóa thành hư vô vậy đơn giản hai chữ không chỉ có kết thúc tính mạng của bọn hắn thậm chí trực tiếp chặt đứt bọn hắn nhân quả mà theo hai chữ này chấp hành hoàn tất quanh người sở hữu vũ trụ phi thuyền hài cốt đều không hiểu lần nữa tỏa sáng sinh cơ những cái kia cô đơn phiêu phủ ở bụi bặm vũ trụ bên trong bạch cốt cũng thời gian dần trôi qua biến mất một lần nữa biến thành bọn hắn nguyên bản dáng vẻ lạc băng thật đơn giản hai chữ trực tiếp chém vỡ lịch sử xảy ra chuyện gì ta làm sao tại cái này không nhớ rõ trong trước mắt làm sao nơi này xuất hiện nhiều như vậy vũ trụ phi thuyền thật quỳ dị mau chóng rời đi nơi này những cái kia bị nịch chuyển vận mệnh người sống sót kinh hồn táng đảm trao đổi ngờ vực vô căn cứ lấy lạc hiên cùng tony liền phiêu phủ ở tiền phương của bọn hắn nhưng là bọn hắn tựa hồ căn bản không nhìn thấy hai người tồn tại càng ngày càng cường đại a đại lão tony cười ra tiếng trong lòng vô cùng kích động đi thôi chúng ta đi giả làm tinh hệ lạc băng cười cười phất phất tay qua trong giây lát hai người bao quát liên minh h ả o triệt để biến mất tại mảnh này trong tinh không chương ba trăm mười chín giả lam tinh hệ s cờ vương tinh giả lam tinh hệ ba s cờ vương tinh nhân loại cuối cùng nhạc viên nhà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 tám mươi tuổi nhỏ mọt găng hiện tại vẫn là một bộ tiểu nữ hài dáng vẻ thời gian không tồn tại tử vong cũng không tồn tại nhân loại phát dục nhận lấy hạn chế thậm chí bởi vì trong vũ trụ này không có trí tuệ pháp tắc hóa thân cứ việc mọt găng đã tám mươi tuổi có thể tâm tính của nàng vẫn như cũ bảo lưu lấy nàng tám tuổi lúc dáng vẻ đúng vậy đây là một cái sở hữu sự vật đều dừng lại quái dị vũ trụ không có dừng lại cũng chỉ thừa hạ phong bạo cùng ách nạn bất quá so sánh lên người đồng lứa mà nói nhỏ mọt găng trí thông minh hoàn toàn ở vào nghiền ép trạng thái nhất là nàng đối với máy móc cùng phát minh thiên phú thậm chí so phụ thân của hắn cùng tuổi lúc còn cao hơn nhưng là mãi cho đến một năm kia thế giới nghịch chuyển về sau tất cả mọi người đều không tại tiến bộ thậm chí tiến bộ cái danh từ này tại trong vũ trụ này đã bị vứt bỏ ép cờ vương tinh mặc dù cường đại nhưng căn cứ trước mắt vũ trụ phát triển xu thế đến xem cũng không kiên trì được thời gian bao lâu đại khái 5 chừng 10 năm chừng mười năm lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm đại si nói xong trong mắt có một chút sầu lo một bên bộ lạ gì lạ nạ nghe vậy cười khổ gật đầu một cái một đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa bằng vào chúng ta đình trệ tiến bộ thực lực căn bản không làm được bất cứ chuyện gì đại si ngươi cảm thấy đoạn đạ nàng có thể thành công sao lạ nạ ánh mắt nhìn về phía lấy phương xa đó là một chỗ một chút không nhìn thấy cuối cùng biển cả mà mội mội của hắn đ o à n đạ lúc này đang tại trong biển rộng bế q u a n lấy nếu như nói toàn vũ trụ nhân loại đều đình chỉ tiến bộ lời nói như vậy hoãn đã liền là cái kia bị toàn vũ trụ quên ngoài ý mớn nàng hỗn độn ma pháp không có chỉ lần này đình trệ ngược lại bởi vì dạng này càng ngày càng hỗn độn vũ trụ biến hóa mà càng thêm cường đại thậm chí một ngày đều so một ngày mạnh hơn đám người bọn họ có thể vượt qua mấy triệu năm ánh sáng đi tới nơi này cái tinh cầu xinh đẹp nửa đường gặp được không ít khó khăn cùng bấy rập tất cả đều là hoãn đã lấy sức một mình giải quyết liền ngay cả héo lạ ngạc nhiên thần vương ổ đỉn mấy người cũng không phải là đối thủ của nàng nha đầu kia đối với mình quá nghiêm khắc nàng muốn đi đường rất nguy hiểm nếu như có thể thành công nàng đem lại biến thành trong vũ trụ này duy nhất hỗn độn chân thần thế nhưng là nào có đơn giản như vậy đây đài s i hít miệng khí trong lòng cũng cực kỳ đau lòng cô mội mội này tại cái này tám mươi giữa năm các nàng sớm đã trở thành thân mật nhất người một nhà hai người dạo bước tại bờ biển vừa đi b i ế n trò chuyện với nhau kẹp cỡ đã làm tốt cơm t r ư a chờ các nàng hiện tại lưu tại s cờ vương tinh đại bộ phận phân hạ vẫn trơ cũng v ẹ n vẹn chỉ còn lại có bao quát lạ nạ đại s i honda vẹn t r cùng m ộ t găng các nàng năm người cái khác cả vẹn trơ đều tại trong vũ trụ mạo hiểm ý đồ tìm kiếm k i a m ộ t chút hy vọng a đúng ngoại trừ năm người này bên ngoài các nàng vẫn còn là có được một khóa tinh cầu đó là asgat r héo lạ là cùng a s g a r d cùng tồn tại một khi a s g a r d chủ tinh bị hủy như vậy héo lạ cũng lại bởi vậy mà tiêu tán cho nên vì có thể an toàn thoát đi ạ vẹn trở tại ạ s gặt tinh đi lên một lần đại cải tạo cho nó tăng thêm hàng ngàn hàng vạn cái thôi động khí cùng không gian khiêu dược trang bị cái này mới là địa cầu bên trên vật liệu nguồn năng lượng thiếu thốn nguyên nhân chủ yếu nhất đại si la n A, chỗ này để bất tờ hướng về phương xa hai người ngoắc các nàng sinh hoạt tại một mảnh bãi biển bên trên cái này cả phiến hải vực đều là các nàng đương nhiên s cờ vương tinh không phải các nàng phát hiện tinh cầu không người nơi này vốn là có đại lượng sinh mệnh ở lại tại vũ trụ phong bạo buộc phát về sau nơi này càng là người đầy là hoạn mỗi cái cầu sinh người đều chen vỡ đầu muốn vào ở cái tinh cầu này nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thực lực cùng tư cách ở lại đây mà ạ vẻn trở có thể có được thuộc về mình cái này một mảnh bãi biển tự nhiên là cùng bọn hắn thực lực cường đại thoát không khỏi liên quan hôm nay cơm chưa tốt phong phú a là cái gì đặc thù thời gian nha t ệ m tợ lạ nạ cười ngón tay n h ấ c câu xa xa hai cái bãi cắt ghế dựa bị từ lực hấp thụ đi qua v ư ơ n g vàng t u n g bay ở trước bàn ă n Thế bột bức cỡ vớt vuốt nàng tóc màu vàng mắt thần hoàn cố lấy bốn phía lúc này mới thận trọng từ một bên trong đống cắt đào ra đồng dạng nặng t r ừ n g hai mươi cân cực lớn hình cầu màu vàng kim nhạt như là thủy tinh hình cầu bên trong khảm nạm lấy năm viên màu đỏ ngôi sao năm cánh hình cầu mặt ngoài lên đỉnh đầu dương quang chiếu d ọ i lần lóe ra quang mang rực rỡ ngũ tinh cầu từ từ đâu tới đại sĩ chừng lớn hai mắt không dám tin bưng kín miệng nhỏ của mình mà trước tiên lã nạ thì là phụ thân ngồi sổm xuống, xuống. trong mắt tản ra không thể tưởng tượng nổi hào quang tinh tế đánh giá viên này một người ôm ấp lớn nhỏ l o n g châu trong truyền thuyết nếu như tìm đủ bảy viên l o n g châu liền có thể triệu hồi ra thần long đến với lại thần long có thể thỏa mãn triệu hoán người bất kỳ ba cái nguyện vọng năng lực đủ để phá vỡ toàn bộ vũ trụ là một găng bên ngoài mặt ngồi nghịch đất cắt lúc tìm tới nàng không, không biết đây là vật gì cảm thấy rất xinh đẹp liền mang về ta cảm thấy hẳn là bị nước biển vọt lên bờ một thận trọng nói Ta đã đem tin tức truyền thâu quá khứ. The galaxy đã đem này khứ, quá gà đi ở nót the galaxy thực tế bên trên đã không phải là lúc trước gà đi ở nót the galaxy dù sao hệ ngân hà đều đã hoàn toàn báo hỏng sở dĩ còn không có cảng cải danh tự đại khái là vì hoài niệm đi hiện tại gà đi ở nót the galaxy chủ yếu từ sổ phụ trách đội ngũ thành viên làm lớn ra mấy lần tân tấn thành viên có lộ kỳ cùng từ n ổ vạ cọp gia nhập hai cái thành viên cùng từ dị vũ trụ đi ra một tên thành viên thêm bên trên nhất tinh cầu cùng tam tinh cầu chúng ta đã gom góp ba cái căn cứ tình báo còn có bốn cái tại vũ trụ quân chủ hoàng kim phở y hệ Giả trong tay cái kia từ dị vũ trụ xuyên qua tới phở y hệ Giả có thể khó đối phó phở y hệ Giả quân đoàn cùng hạ vẹn trở trong lúc đó khẳng định phải có một trận chiến bessie lo lắng nói ra lông mày níu chặt những cái kia từ thứ nguyên trong thông đạo đi ra ra hỏa đều rất cường đại cái này phở ý hệ giả càng là thống trị mười ba cái tinh hệ đại hải tặc lần trước q u á n đã cùng nó giao thủ đến bây giờ ám thương đều không còn khỏi hẳn ô đình cùng phật g ã phu nhân càng là chết tại tay của nó bên trên nếu như không phải hẻo là tỷ thiêu đốt sinh mệnh chúng ta lần trước đều không nhất định có thể đào thoát lạ nạ cũng nhăn nhăn lông mày dùng sức cắn r ă n g quan bất kể nói thế nào chúng ta muốn cứu vớt địa cầu đều nhất định muốn đánh bại phở ý hệ giả bật nắm chặt nằm đấm một lần nữa đem ngũ tinh cầu trôn ở hạt cắt bên trong nội tâm ẩn ẩn có chút phỏng đoán bất an mấy chương ba trăm hai mươi yêu người ba ngàn lần gió biển có chút thổi qua ba nữ vừa ăn cơm trưa một bên thương thảo sau này kế hoạch về phần nhỏ mặc găng nàng vẫn bên ngoài mặt không chút kiên kỵ chơi đùa lấy nàng liền là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử mỗi ngày đều đối một chút những thứ mới lạ tràn đầy hứng thú nhặt nhặt vỏ s o đáy biển thám hiểm đây đều là nàng mỗi ngày đều phải tiến hành sự tình mặc dù tuổi tắc cùng tâm tính vĩnh viễn bảo trì tại tám tuổi nhưng nhỏ mọt găng có thể hoàn toàn không giống như là những cái kia cùng nàng hài tử cùng lứa đồng dạng ngây thơ nàng mặc dù cũng thích chơi nhưng lại cho mình chế định một bộ tiêu chuẩn thời gian đồng hồ mặc dù tại cái vũ trụ này hoàn cảnh dưới muốn học tập cùng tiến bộ đều là cực kỳ khó khăn sự tình ngươi bên trên một giây học được tri thức nắm giữ kỹ năng rất có thể một giây sau liền hoàn toàn quên lãng nhưng nhỏ mọt găng mỗi ngày như cũ hội xuất ra không thiếu thời gian đến cho mình nạp điện nghiên cứu một chút phụ thân đã từng lưu lại bút ký mặc dù rất nhiều nơi nàng đều xem không hiểu nhưng nàng biết đó là nàng chưa hề mưu mặt phụ thân lưu lại chữ chỉ là điểm này liền đầy đủ để nhỏ mọt găng nhị n lần tính tình em tợn đối với năm bốn m ba m ộ t thân một mình tại đáy biển sông sáo mọt găng vô cùng yên tâm bởi vì nàng thế nhưng là người mặc một bộ đầy đủ m a c bốn mươi sáu cứu viện bọc thép đâu đây chính là t o n y tự mình là nhỏ mọt găng thiết kế n a n o trang nguyệt có thể tùy ý cải biến lớn nhỏ đáy biển cá lớn tôn bự loại hình mỗi ngày đều bị mọt găng khi dễ quá sức với lại mọt găng cũng cực kỳ nghe lời căn bản vốn không hướng dưới biển sâu đi du đãng huống chi pham l a nàng n vượt ra khỏi tệm tở cho phép du ngoạn phạm vi nàng trên người bọc thép liền sẽ khởi động tự động về nhà công năng dạ v ị sẽ đem nàng bình yên vô sự đưa đến tệm tở bên người Bịch trắng màu tím cứu viện bọc thép nhảy lên sông vào đến trong nước nhỏ mọt găng lại bắt đầu cả ngày hôm nay đáy biển nhạc viên thời gian vùng nước này rất đẹp các loại màu sắc đá san hô liên tiếp lấy nơi này có địa cầu thường gặp cá cảnh nhiệt đới nhưng càng nhiều xác thực đủ loại phát ra quang bề ngoài nhìn rất đẹp cái khác loài cá về phấn danh tự m ọ t găng đến bây giờ cũng nhận không được đầy đủ bởi vì nàng bên trên một g i â y nhớ k ỹ danh tự một g i â y sau liền sẽ bởi vì pháp tắc nguyên nhân quên lãng cho nên m ọ t găng dùng chính mình phương thức đặc biệt cho chúng nó từng cái tất cả đều đặt tên chữ tiểu bạch tiểu lam tiểu tử ta lại tới tìm các n g ư ờ i chơi nữa nhỏ mọt găng phát ra một chuỗi tiếng cười như t r u n g bạc nhẹ nhàng lấy tay đi vớt ve những cái kia tại bên người nàng du đ ạ n con cá nhỏ có lẽ là thời gian lâu dài những cái kia phát ra q u a n g cá con căn bản vốn không sợ nàng ngược lại cùng nàng trở thành hảo bằng hữu từng cái thân mật trắng màu tím cứu viện bọc thép trước mặt đong đưa đôi cá m ộ t găng tay phải nạ nô bọc thép tầng dần dần rút đi lộ ra nàng t ì n h tế tuyết trắng tay nhỏ nàng vớt ve cá con mắt to hoàn thành một đạo ngựa nha đột nhiên nước mặt hoa hoa tắc hưởng đáy biển cũng đột ngột dẫn tới một cố dòng chảy ngầm b ố nhỏ p í a ra phát b ả mọt à u u sắc găng m nói xong một phát năng lượng pháo từ lòng bàn tay của nàng phóng thích mà ra trong nháy mắt xông về phía trước trong miệng nàng đại mập mạp thân bên trên mọt găng trong miệng đại mập mạp trên thực tế là vùng biển này bá chủ biển sâu nhất tộc nó là S cờ vương tinh bên trên bản thổ sinh vật biển cự hình ăn thịt loài cá hoàn toàn sau khi thành niên thể tích của nó có thể sinh trưởng đến cá voi xanh đồng dạng lớn nhỏ nhưng lực chiến đấu của nó nhưng so s a n h cá voi xanh mạnh hơn nhiều lắm có chút cùng loại địa cầu bên trên khủng long thời kỳ thương long ô ô ô ba đại mập mạc phát ra bi thảm gà o thét thanh âm kia cực kỳ nhân cách hóa nghe để cho người ta có chút dùng mình nó ra rất dày m g ọ t găng đương nhiên cũng chỉ là đem năng lượng chuyển vận đẳng cấp nhảy tới thấp nhất nàng chỉ là muốn g i a o hấn một chút cái này đại gia hỏa căn bản không có giết ý tứ của nó nàng vẫn chỉ là cái tiểu hài t ử tâm tính đối mặt thế giới cũng duy trì nàng ngây thơ ngươi nói cái gì ngươi không phải đến ăn bằng hữu của ta nhỏ mọt găng n h u nhữ mày hầu nghi đụng lên t i ề n đến tại thời gian dài ở chung quá trình bên trong nàng có thể từ những n à y con c á trong tâm tình của phân biệt ra được bọn chúng muốn biểu đạt ý tứ chân chính đương nhiên cái này cũng cùng ép cở vương tinh h ả i sinh động vật trí thông minh cao có quan mọt găng vừa áp sát tới liền bị trong miệng nàng đại mập mạp đẩy lên một đường hướng phía một cái khác đường ven biển đỉnh đi ngươi đến cùng muốn làm gì uy nếu như ta ra khu vực an toàn mụ mụ thế nhưng là hội trách ta mọt găng nhăn nhăn lông mày nhưng nàng cảm nhận được thân lần đại mập mạp bất an cảm xúc cuối cùng vẫn móp méo m i ệ n g t i ê n lặng bò tới lưng của nó bên trên Giáp vi, giải trừ cứu viện hào nhi đồng an toàn hình thức thủ quyền mã s tờ cờ một n a 8 a e f 1 3 8 e 8 4 6 4 f 861 giờ lặp 1 8 8 5 g 2 3 2 2 a 3 f 2 cd 7 5 y pc 3 4 n g h i ệ m chứng miệng lệnh yêu ngươi ba ngàn lần t ố t mọt găng tiểu tỷ an toàn hình thức đã giải tỏa phải t r ă n g khởi động khởi động hình thức chiến đấu phải t r ă n g khởi động nhất kích tất sát hình thức dạ vi cơ giới hóa hỏi nói no mọt găng lắc đầu nàng tự tiện sửa chữa bọc thép quyền h ạ cũng vẹn vẹn chỉ là vì không để cho mụ mụ lo lắng mà thôi rất nhanh đại mập mạp liền nhờ lấy mọt găng đi tới một cái khác đường ven biển mà đến nơi này mọt găng cũng biết đại mập mạp dẫn hắn tới ý đồ là cái gì thì ra là thế ba của ngươi bởi vì n g o ạ i ý muốn mắc c ả sao khó trách ngươi gấp gáp như vậy tới tìm ta nhỏ mọt găng bay ra nước mặt nhìn xem như là một tòa núi nhỏ lớn cực kỳ mập mạp từ lông mày hơi nhữ lại ta ta nên làm cái gì cứu viện bọc thép động lực căn bản vốn không đủ ba của ngươi quá lớn mọt găng thật khó khăn nàng xem thấy trong b i ể n đại mập mạp cùng mẹ của nó một cái khác cực kỳ mập mạp t ử kỳ vọng ánh mắt cái đầu nhỏ dưa bắt đầu đầu đau nếu như là các t ỷ t ỷ ở chỗ này lời nói nhất định sẽ có biện pháp thế nhưng là nếu để cho các nàng biết ta đơn độc một người ra an toàn vòng nhất định sẽ chất vấn trách ta về sau đều sẽ không đem cứu viện bọc thép cho ta chơi Mọt mắt nhìn lúc này cực kỳ mập mạp mắt chạm một từ trạng thái, lại nhìn mắt xa không thể găng không đường nhìn này nhìn khác lúc lại cực cái kỳ xa vậy e n biển, nhanh ngược Không lại. tâm tư nhanh quay ngược trở m được, quay cực kỳ p mạp kịp. từ trì thời ta trở căn được coi cũng được bản không kiên gian, như không Nghĩ như bao lâu thời gian, ta coi như trở về v ậ nàng bắt đầu đem hy vọng đặt ở thân thể của mình bên trên. bắt đặt thể Tốt. đầu đem hy Vậy ở của liền để ta hảo hảo suy nghĩ một chút ta thế nhưng là tôn y sở tạc nữ nhi ta nhất định có thể nhỏ mọt găng không biết nghĩ tới điều gì tự tin cười cười sau đó nàng trong nháy mắt rơi xuống bên trên ở một bên hạt cắt bên trên khắc họa lấy từng cái công thức mà một bên khác đại mập mạp cùng đại mập mạp mụ mụ không ngừng lợi dụng chính mình tự nhiên ưu thế hướng phía bờ biển bên trên đại mập mạp ba hắn phun nước biển đầu tiên ta cần một cái vểnh lên tấm một cái đầy đủ có thể gõ lên một tòa núi nhỏ vểnh lên tấm nhỏ mọt găng trong mắt chuyển động sau đó một điểm linh quang thiệm hiện trong nháy mắt minh bạch chính mình nên làm như thế nào nàng oanh một tiếng s ô n g về xa xa trong rừng cây lợi dụng màu đỏ tia laser cắt đứt một viên năm người vây quanh đại thụ sau đó nàng lại lần nữa về lại bãi biển bên trên tại đại mập mạp ba hắn chung quanh đảo mở một cái hố cắt nhỏ tại về sau nàng lại bốn tám trong rừng bay tới bay lui tìm được sở hữu thứ mà nàng cần hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau mười phút về nhà a cực kỳ mập mạp tử nhỏ mọt găng một tiếng hô to nàng thiết kế tỉ mỉ bắn ngược trang bị khởi động chỉ nghe oanh một tiếng nước mặt văng lên cao tới hai mươi mét song lớn mà mắc cạn cực kỳ mập mạp tử cũng thuận lợi đã rơi vào trong biển hì hì ha ha thật sự là quá tốt nhỏ mọt găng cao hứng khoa tay múa chân đây là nàng lần thứ nhất dùng khoa học chi thức đơn độc một người hoàn thành dưới cái nhìn của nàng không có khả năng hoàn thành sự tình trong n g a y mắt khoa học mang đến mị lực cũng chân chính để nhỏ mọt găng thấy được một t r ư ơ n g to lớn bản đồ quy hoạch ô ô ô ô đại mập mạp một nhà ba người ở trong nước khoái hoạt chơi đùa lấy nhỏ mặt ọ t găng lẳng l trời, cười cười, trời lặn về tây đ ẹ p đ ờ hai tay chống lạnh một mặt ta cực kỳ sinh khí xì dán g vẻ nhìn lên trước mặt nhỏ m ọ t găng m a nhỏ m ọ t găng cũng trước tiên chui vào lã nạ cùng đại si phía sau ngọt ngào hô hào tỉ tỉ cứu mạng đại sĩ mở ra đôi mắt đẹp cái tiểu nha đầu này bình thường liền hô a di một đạo thời khắc mấu chốt liền nói ngọt hô tỉ tỉ được rồi được rồi tiểu hai tử nha ưa thích chơi rất bình thường nha liền tha nàng lần này tốt đ ẹp t ỡ lã nạ đã thành thói quen loại này một cái mặt đen một cái mặt trắng ảo thuật lại thêm bên trên nàng cũng là thật tâm ưa thích tiểu nha đầu này tự nhiên muốn thay nàng nói câu lời hữu í c h lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa t ệ m tờ bất đắc dĩ xoa mi tâm bốn chữ này nàng đều đã không biết nói bao nhiêu lần bất quá thực tế bên trên coi như không có bất kỳ người nào thay nhỏ mọt găng cầu tình t ệ m tờ cũng không đành lòng đi trừng phạt cái này mặt mũi tràn đầy ủy khuất tiểu bà bối nhưng là thân vì cha mẹ một mực yêu c h i ề u h ả i tử là không đúng bởi vì tony không ở bên người nguyên nhân t ệ m tờ chỉ có thể đi đóng vai một cái nghiêm mẫu nhân vật nhưng này cũng chỉ là ngẫu nhiên e à n e rất r yêu chính mình tiểu nữ nhi bởi vì t o n y không ở bên người nguyên nhân cho nên nàng cho nữ nhi của mình cho tới bây giờ đều là hai phần yêu thương không riêng gì e n à n r sở hữu ạ vẹn trở thành viên đều cực kỳ s u n g ái cái này mười hai tiểu bà bối mỗi lần lúc có ạ vẹn trở từ vũ trụ trở về thời điểm đều hội cho nàng mang đến rất nhiều rất nhiều lễ vật nhỏ m g ọ t găng cực kỳ ưa thích những lễ vật kia vất quá nàng thích nhất vẫn là ba b à khi còn sống lưu lại đồ vật cơ hồ mỗi một kiện nàng đều đặc biệt chân quý chứa đựng không sai coi như tất cả mọi người không có công khai nói lên thế nhưng là tại đại gia hỏa trong lòng tony cùng lạc b a n g rất có thể đã gặp bất chắc hiện tại vũ trụ loạn như vậy gặp được nguy hiểm đó là chuyện rất bình thường không có cái gì ngoài ý muốn có thể so với hiện tại ngoài ý muốn càng ngoài ý muốn bất quá cũng càng là bởi vì như thế sở hữu ạ vẹn chờ mới liều mạng muốn tìm được những cái kia vũ trụ cơ bảo vũ trụ kỳ vật đi n g chuyển đi kết thúc cái này hỗn loạn vũ trụ vì không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào rồi bọn hắn còn có ba ngày mới có thể đổi hồi S cờ vương tinh sợ ti vờ cùng thẻ quá vừa mới cho ta trở về tin tức bọn hắn tại vương tinh quân gần nhất nhiệm vụ bên trong bắt được một cái s u danh chiêu lấy tinh không tập đoàn hải tặc bởi vì cái này nguyên nhân sợ ti vờ tấn thăng đến bảy tinh vinh quan g quân hàm đ ẹ p tợ sờ lên nhỏ mọt găng đầu đối một bên lạ nạ cùng đại si nói S cờ vương tinh cái tinh cầu này rất lớn vượt qua địa cầu diện tích gấp mấy trăm lần năm thứ nhất đến nơi này thời điểm nó còn rất hỗn loạn bởi vì các loại thế lực cùng người đào vong nguyên nhân nơi này trị an cùng địa bàn vẽ phân tranh đấu trở nên càng diễn càng liệt bản thổ vương triều cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt ạ v ẹ n t r ờ vừa đi tới nơi này mà thời điểm nơi này vẫn còn phong kiến thời đại ngắn ngủi mấy chục năm qua đi vì cân bằng S p cờ vương tinh bên trên chủng tộc phức tạp quá nhiều thế lực phân liệt cục diện sớm nhất một nhóm kia cầu sinh người bắt đầu đề nghị đại gia hỏa cùng một chỗ thành lập đồng thời giữ gìn cái này an toàn chỗ đề nghị vừa ra tất cả mọi người toàn bộ tán thành kết quả là cái tinh cầu này bắt đầu có nghiêm mật đẳng cấp địa bàn khu vực vẽ phân mà sợ ti v ờ cùng thẻ quá cũng vì ạ vẹn trở không gian sinh tồn gia nhập S t cờ vương tinh tiến hành phát triển đồng dạng còn có hạ hộ vợ chồng hạ hộ hiện tại nhưng là bây giờ S t cờ vương tinh bên trên số một nhà khoa học cơ hồ cái tinh cầu này một nửa khoa học kỹ thuật phát triển đều là hắn kéo theo mặc dù già mặc dù cũng đã không thể tiến bộ nhưng h o w a r d trong cuộc đời tích lũy dung thân nạp trí tuệ cũng không so bất luận kẻ nào thấp liền ngay cả tony cũng là như thế có lẽ tony tại nào đó phương diện đã siêu việt phụ thân của mình h o w a r d nhưng tại khoa học kỹ thuật phát triển toàn diện lĩnh vực bên trên hắn còn kém nhiều nhanh như vậy liền tấn thăng thất tinh không hổ là đội trưởng daxi tán thưởng một câu ed cờ vương tinh đối với đẳng cấp có nghiêm khắc vẽ phân từ lẻ tẻ người bình thường mãi cho đến cựu tinh quyết các người một cái giai đoạn khảo hạch đều vô cùng nghiêm khắc mặc dù ạ vẻn trở cũng không có đem quá để ý s cờ vương tinh bên trên phát triển nhưng đội trưởng biểu hiện vẫn là ngoài ý muốn để cho người ta kinh hỉ ân thất tinh vinh quang ở cái tinh cầu này đã phi thường có sức ảnh hưởng sở ti vờ hắn có ít chữa trị thừa số tại cái này bất tử vũ trụ quả thực là cái bờ u g hắn có thể một đường tấn thăng nhanh như vậy cũng không kỳ quái lạ nạ lời bình nói đúng à bất quá sở ti vờ cũng bỏ ra rất nhiều tại tờ trả lạ cùng tô duệ công chúa trợ giúp dưới hắn tại toàn thân rót vào một tầng vịt dạ nghỉ ủ n chất lỏng nghe nói hắn hiện tại mọc r a cốt t r à o đều là vịt dạ nghỉ ủ n hơn nữa còn gia nhập rất nhiều nguyên tố hiếm tệp cỡ cười nói nói toàn thân quán c h ú vịt dạ nghỉ ủ n thật khó có thể tưởng tượng hắn đã chịu bao lớn thống khổ đại xỉ có chút nhữ mày tại cái này sở hữu người vô pháp tiến bộ thời đại muốn thu hoạch được cường đại hơn năng lực nhất định phải tìm phương pháp khác mượn nhờ một chút ngoại lực tỉ như là nạ nàng hiện tại liền theo thân mang theo rất nhiều vịt g i a nì ùn hạt tròn mặc dù nàng siêu năng lực đã không tại tiến bộ nhưng thực lực cũng đã trưởng thành không ít nói thật ạ vẹn trở tại vũ trụ vẫn rất có ưu thế bởi vì là mỗi người bọn họ đều mang theo lạc băng lưu lại thắt lưng không gian coi như đánh không lại cũng có thể nhanh chóng đào thoát với lại ạ vẹn trở tài nguyên nhiều lắm nhiều đến bọn hắn căn bản cũng không dám bạo lộ ra nếu như một khi phát hiện bọn hắn giấu có nhiều như vậy hy hữu tài nguyên toàn vũ trụ đều sẽ nổi điên không nói những cái khác liền ngay cả s cờ vương tinh quân đoàn đều hội có ý đồ với bọn họ cho nên ạ vẻn chờ những năm này một mực rất giàu có nhưng là từ chưa biểu hiện ra ngoài chỉ là yên lặng đang tiêu hao lấy lạc băng lưu lại bảo tàng đây chính là may mắn quang hoàn mở ra về sau bịch bịch liền rơi xuống mấy cái thiên thạch tinh cầu bảo tàng a hơn nữa còn có mấy cái đầy kho kho bị cụ hiện hóa đi ra vật phẩm hôm nay nghe được đều là tin tức tốt a đúng n ề n tiểu đội hiện tại thế nào lã nạ hỏi hướng em tơ em tơ hiện tại là ạ vẻn chờ tổng người liên lạc dạ vịt làm là trợ thủ của nàng tùy thời hướng hắn báo cáo một chút thành viên tại trong vũ trụ mới nhất tiến triển ân đến là thật lâu không có thu được bọn hắn bảy trăm tám mươi tin tức một lần cuối cùng trò chuyện bọn hắn còn tại gió tây mang điều tra một cái thời không vòng xoáy yên tâm đi hiện tại peter cũng không phải tám mươi năm trước cái kia peter ta tin tưởng bọn họ tất lại còn có gần nữ nhện tại m à, đến là sờ chen cùng bằng nợ nơi đó để cho ta có chút không yên lòng bọn hắn một nhóm người quấn vào chiến tranh vũ trụ bên trong trước mấy ngày có tin tức chuyển đến cái chỗ kia xuất hiện vũ trụ chi t â m Đêm tình vướt vướt báo. m i tâm ạ vẹn tình r hiện tại tại phân tán tại vũ trụ các vũ nơi, m kiếm kỳ loại lấy các g cùng trùng ộ cầu kiến bảo vật. Đây là kiến địa là k ô i phục vũ trụ cân vũ báo ằ n đoạn thứ nhất. vẹn định g giai địa đem hoạch ạ thứ trở hết thể chế cứu vớt địa cầu kế hoạch chế định vì kế cầu c i đại giai cái ũ n không g h p thật phân sự là phân liệt, mà liệt, một cuối cùng á i đ giai đoạn cũng chỉ cực kỳ trọng yếu một cái giai đoạn bọn hắn nhất định phải đánh bại sở hữu người khiêu chiến thu hoạch được mấy cái vũ trụ kỳ vật bên trong trí ít hai kiện sau đó p h ụ chương s i n địa c ba trăm hai mươi hai người thuẫn hợp nhất bãi cắt trong phòng đẹp cỡ la n ạ bọn người sửa sang lấy hôm nay tình báo cùng manh mối nhưng mà các nàng không biết là hai bóng người đã từ trên trời giang xuống rơi xuống phía ngoài bãi biển bên trên chính là chỗ này a thanh âm của một nam nhân vang lên lên tiếng hỏi thăm nói ân căn cứ toa độ hẳn là chính là chỗ này ha ha dấu thật đúng là đủ sâu đây lúc này nhìn như đơn giản bãi cắt trong phòng bốn ngũ tinh cầu đã thông qua không gian trận đưa đến ạ s gạt số một căn cứ đi lên fuji cùng củn sần đã đem đồ chơi kia bí mật để đặt thỏa đáng còn có đây là lần này cho gã đi ở nóp the ga la x y chuẩn bị phối cho vẹp tơ nói xong từ gầm g i ư ờ n g móc ra một cái dương lớn đánh mở dương bên trong b ầ y đẩy từng nhánh nhan sắc tiên diễm màu đỏ làm ống nghiệm chất lỏng hp khôi phục dược tề mp khôi phục dược tề nhỏ mọt găng tò mò nhìn mụ mụ gầm giường nàng biết nơi đó hội thỉnh thoảng có cái quái thúc thúc chui ra ngoài ách tốt ta kia nhưng thật ra là một cái không gian truyền thống trận trực tiếp thông hướng bí mật tinh cầu ba adgat bây giờ adgat viên này bị cải tạo tinh cầu đã trở thành ạ vẹn chờ trụ sở bí mật hắn là hoàn toàn ẩn tàng trong hư không sinh hoạt tại ạ s gạt bên trên một đoàn người chủ yếu phụ trách hậu cần quản lý có fuji còn có cùn sân cùng xê z e na thắp toa bọn người mà bây giờ hp khôi phục dược tề cũng là ạ vẹn trở lớn nhất át chủ bài một trong dù sao tại cái ý nghĩ này chết đều không chết được trong vũ trụ một bình có thể cho bạch cốt một lần nữa tỏa ra sự sống sinh trường chảy máu thịt dược tề nó chân q u ý tín h đủ để gây nên một trận chiến tranh vũ trụ lạc băng lúc ấy không có việc gì nhàn cụ hiện hóa rất nhiều mà liền là bởi vì hắn phần này vô ý tiến hành ạ vẹn chờ mới có thể một mực bảo tồn đến bây giờ đồng thời từng cái sinh long hoa hổ mà sở dĩ o đ i n cùng phở ý hệ d ã bị tuyên bố tử vong ba đó là bởi vì lúc ấy trong vũ trụ ít q u ỳ n còn không có biến mất đây là một năm phối trộn theo chúng ta phát triển thành viên càng ngày càng nhiều trong tay chúng ta tài nguyên dần dần có chút không đủ dùng đểm tợ thận trọng đóng lại cái dương những này thuần chính hp thuốc hồi phục tề chỉ xứng cho chân chính ạ vẹn chờ hạch tâm giống là bình thường thành viên vòng ngoài bọn hắn cầm tới chính là số lớn số lượng me jobin kỳ tích số một còn có jobin kỳ tích số hai mặc dù như thế hai cái này yếu hóa không biết bao nhiêu lần dược t ề cũng cho hạ vẹn t r ờ mang tới đại lượng lợi nhuận trở thành vũ trụ trong thế lực từng cái quân đoàn hàng bán chạy các loại lần không khí chấn động có chút dị thường đ e t s i đột nhiên nhắm hai mắt lại lông mày níu chặt lên nhưng nàng mở hai mắt ra thời điểm sắc mặt cấp tốc trở nên kém có người tới mọi người chú ý một câu nói xong đại sĩ cùng l á nạ trong nháy mắt xông ra phong úc đáng chết tại sao có thể có người tới đây tọa độ bại lộ tề bất n ờ căn cắn răng ngà cấp tốc đem cái dương một lần nữa đẩy lên gầm giường đồng thời trước tiên gõ thần vực nút báo động ẩn nấp tinh cầu bốn ạt gác bãi biển số hai trạm trung chuyển phát động cảnh báo nhanh nhanh sở hữu người tập kết độc nhãn đen trứng mặn hô to ở phía sau hắn chật lóe lên hỏa diện làm mấy trăm phóng lên tận trời to lớn của sáng Những này kỳ thật lúc quá thời gian không ra tốc cấn cẩn, thật thời hao phi kỳ tốc lúc quá ra đại ị a cầu đ lượng làm vương nguyên. Hiện tại nó đang tại đều đặn nhanh quay chung quanh vương tinh làm ám vũ trụ tuần hoàn, chỉ có tại trong ám vũ trụ, bọn chúng tài tại tại ét trụ tại trụ, tọa mới đều quay chỉ có độ cờ vũ vũ ám ám sĩ ẽ không để cho người khác phát hiện. Sĩ cùng l ã nạ trước tiên xông ra phong úc nhìn xem vương sa dạo bước đi tới hai người trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp biến đổi lớn là là phở ỉ hệ ra quân đội bọn hắn làm sao tìm được chỗ này tới người tới chính là hai người mặc áo giáp tướng mạo q á i dị mang theo đơn bên cạnh trí năng sức chiến đấu máy kiểm tra d a hỏa một cái là làn da màu tím đầu bên trên c ó sừng một cái khác là tóc bạc làn da màu đỏ d a hỏa cơn hữu đặc chiến đội cơn hữu vui tại cơn hữu trên tay một cái hình b ầ u dục dạ đạ do ngọc rồng đang tại có chút phát ánh sáng hắn nghi hoặc cao lại lông mày nhìn xem mất đi long châu tín hiệu kỳ quái phát ra a một tiếng long châu cải biến vị trí trực tiếp biến mất tại cái này cái tinh hệ bên trong a không có khả năng uy bên kia đám bỏ đi nói cho ta biết các ngươi đem long châu giấu đi đến nơi nào cơ hữu biểu lộ cực kỳ khoa trương mắt nhìn lực máy kiểm tra bên trên số liệu không biết nên khóc hay cười bưng kín bụng một đám sức chiến đấu còn không có phá ngàn ra hỏa ha ha ha thật sự là không có sức lực cơ hữu lão đại các nàng tựa như là ạ vẹn chờ đám người kia một bên tóc trắng gùi kiên kỵ nhắc nhở lên tiếng lần trước cùng ạ vẹn chờ quân đoàn giao thủ hắn còn rõ mồn một trước mắt đó cũng đều là một đám người điên trong đó cái kia lục mập m ạ c mang theo chân của hắn trên mặt đất bên trên luân mười mấy vòng để hắn tại dịch dinh dưỡng bên trong ngâm mấy tháng ạ vẫn c r ờ vậy thì càng tốt hơn lần này ta liền đem ạ vẹn trở toàn bộ g i ế t quang cơn hữu cùng ngạo cười lần trước giao thủ thời điểm hắn tại dị vũ trụ bên trong còn không có bị đại vương tìm trở về trong mắt hắn cái vũ trụ này thổ dân đều là một đám rắp rưởi bá kèm cỡ người mặc cứu viện bọc thép bay tới đứng ở lan a cùng đa ạ sĩ bên cạnh là cơn i ễ u đặc chiến đội bọn hắn trên tay có giả đ à do ngọc rồng là bị ngũ tinh cầu hấp dẫn tới thật sự là không may không nghĩ tới bọn hắn liền tại phụ cận đa ạ sĩ c h o mày tỉnh táo nói giả đ à do ngọc rồng d o xét là có khoảng cách cơn i ễ u đặc chiến đội hai người này có thể nhanh như vậy đuổi đến nơi này nói rõ bọn hắn lúc ấy ngay tại s cờ vương tinh cách đó không xa f u ta đã thông chi sở ti vờ hắn rất nhanh liền hội chạy tới yên tâm đi c h ư ớ không cần tỉnh lại oan đạ vệ b á c tơ nói xong mắt lạnh nhìn trước mặt hai người đông đông đông đông đến từ à s gạt binh sĩ nhanh chóng tử gầm dương lần chui ra trong tay cầm đ ẳ n g cấp cao khoa học kỹ thuật thường chỉnh tề đứng ở ba nữ nhân phía sau f u j i khuôn mặt trải rộng mù mịt đi lên phía trước cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới cơ nữu đặc chiến đội người sẽ tìm được chỗ này đến chỉ có thể đem bọn hắn diệt khẩu nếu như tin tức chuyển về phở ý hệ dạ nơi đó đến lúc đó sự t ì n h liền trở nên phiền toái phu di n h u mày nói xong ánh mắt liếc mắt xa xa biển cả o à n đã chính tại đột phá bên trong lúc này bừng tỉnh nàng là nhất không lý trí quyết định nhưng là nếu như không có biện pháp lời nói vậy cũng chỉ có thể tỉnh lại hắn cái khác cả vẹn trở cách nơi này q u á xa gần nhất chỉ là sở ti vở một người có rất mạnh năng lực chiến đấu gà đi ẩn óp the g a l a x y còn có ba ngày mới có thể chạy tới bá liên tục khởi động thuấn di đai lưng về sau sợ ti vờ nhanh chóng đi tới chỗ này hắn thở hổn hển miệng t h u khí lung lay đầu trên người không gian cảm giác khó chịu thời gian dần trôi qua biến mất ta không có thông chi ét cờ vương tinh quân đội chúng ta chuyện nơi đây tốt nhất cũng đừng cho bọn hắn biết hai người này là thế nào đột phá tinh cầu mạng lưới phòng ngự sợ ti vờ nhữ mạy nhìn về phía phương xa ba cây bén nhọn vịt dạn nhỉ ùm lợi trào từ hai tay của hắn mu bàn tay bên trong chậm rãi sinh trưởng mà ra cường tráng tràn đầy bắp thị t thân thể thân bên trên một kiện vũ khí trang bị đều không có cái này ngay tại lúc này sở ti v e r hình dạng của hắn vẫn là còn trẻ như vậy giống nhau tám mươi năm trước về phần tâm trắng không có ý tứ bốn hiện tại sở ti v e r cả người liền là một cái thuấn bài lực hắn đã người thuấn hợp nhất chương ba trăm hai mươi ba ta sở ti vờ chín mươi mốt tiên sinh bá không có bất kỳ nói nhảm sở ti v e r trực tiếp bắt đầu dùng không gian trong nháy mắt xuất hiện tại gửi sau lưng xì、si、xì、si、thử máu tơi ư như là thác nước phun ra gôi dùng mình đầu của hắn chậm rãi hướng phía phía sau lướt tới một bộ không đầu thân thể ra hiện tại trong tầm mắt của hắn sao làm sao có thể gối không cam lòng rơi vào đất cắt bên trên con mắt ngốc trệ một bên khác thân thể còn đang dùng rằng muốn hoạt động hiện tại vũ trụ không tồn tại tử vong nói chuyện cho dù là thân thể vỡ thành mười v ạ n khối cũng như cũ có ý thức tồn tại cho nên một mực danh giới cuối cùng đều là không giết đội trưởng tại bây giờ trong vũ trụ t h ắ n g tỷ lệ sớm đều không phải là chia năm năm hiện tại đội trưởng chính là hoàn toàn xứng đáng bốn chín mươi mốt tiên sinh thật nhanh không là thuấn di đáng giận cơ nữ biểu lộ trong nháy mắt thất sắc hắn nhưng là tận mắt thấy gửi lại như nào bị miễu sát ra hòa này không thể lấy thái độ bình thường sức chiến đấu làm tham khảo cơ nữ tức hổn hển bay lên trời không đóng lại mắt phải sức chiến đấu máy kiểm tra ta sẽ không lại chủ quan đáng giận côn trùng đi chết đi cho ta cơn h ữ hét lớn một tiếng hai tay trong nháy mắt đẩy về trước lập tức một vòng chói mắt như là mặt trời 883 quang mang khí đạn từ trong hai tay của hắn dâng lên toàn bộ bờ biển trong nháy mắt biến thành một bên ban ngày đi chết đi vê anh theo cơn h ữ một tiếng gầm thét chói thai âm bạo thanh vang tận mây xanh màu trắng kích tia sáng trong nháy mắt hướng phía trên mặt sở ti v ở đánh tới ở trên bầu trời lưu xuống thật dài diêm đôi bá đội trưởng trong nháy mắt biến mất sau đó xuất hiện trực tiếp quỷ dị biến mất ở trên bầu trời cơ n ư u phía sau lại là gọn gàng mà linh hoạt một đạo lợi trào sẽ qua suy suy suy từ vịt giãn nhì ung cùng các loại nguyên tố hiếm kim loại tạo thành móng đ u ố t thép trực tiếp xé t o a n cơ n ư u y phục tác chiến tại hắn thân bên trên lưu lại ba đạo máu thịt bé bét trào ấn thẳng đến lúc này cơ n ư u khi đạn mới rơi xuống mặt bên trên nổ ra một cái thật sâu hố thiên thạch ách a a a đáng chết đáng chết tuấn di cơ nữ kêu t h ẳ n một tiếng kém chút từ trên bầu trời rơi xuống m à u xanh nhạt không giống nhân loại máu tươi từ hắn hậu bối chạy sôi mà xuống cả người hắn lần nữa cất cao trong nháy mắt toàn thân bạo khí vọt vào mây xanh đội trưởng cũng không có trước tiên theo vào mỗi lần sử dụng thắt lưng không gian khoảng cách tại hai giây tả hưu hắn đang chờ đợi chờ đợi thời cơ tốt nhất khí đạn hướng cơn h ữ bộ mặt g i ữ tợn vô cùng tâm hắn biết chính mình khí đạn căn bản đánh không đến hội thuấn di địch nhân thế là hắn hướng thẳng đến đa sĩ bọn người vị trí trong đám người đánh tới lóa mắt khí đạn nướng hạt cắt sinh ra trong suốt sở ti vờ cười lạnh một tiếng trực tiếp lần nữa thuần lấn gì, không sợ hãi ngăn tại khí đạn oanh tặc trước vê anh sương mù tan hết sở ti vờ hai tay dao nộp nâng lên đỉnh đầu cánh tay bên trên làn da bị nổ tung thiêu đốt một đám hai sạch lộ ra bên trong như là sắt thép một loại thân thể nhưng mà không đến trong phiến khắc sở ti vờ làn da toàn bộ khép lại thân bên trên nghiễm nhiên không có một chút xíu thương thế đây chính là ít chữa trị thừa số chỗ kinh khủng tại cái này không có tử vong vũ trụ sở ti vờ liền là cái kia nhất ngoan cường tiểu cường ngươi liền chút thực lực ấy sở ti vờ cười lạnh một tiếng nhìn qua là đang dễu cận thực tế bảy hắn đang chỉ hoan thắt lưng không gian khôi phục thời gian đội trưởng cường liền cường tại đầu góc của hắn vĩnh viễn tại thực lực của hắn bên trên thật sự là thân thể hoàn mỹ ha ha cơ nữu trong mắt lóe lên một tia yêu dị h ư n g mang ngay sau đó hắn chống ra hai tay bày ra một cái lớn tư thế một mặt cười lạnh nhìn về phía đội trưởng v a n h trứng mắt trắng quăng lần nữa hướng phía sợ ti vờ bao phủ tới sợ ti vờ nhịu nhịu mày lại hắn ẩn ẩn cảm giác được chút không đúng sức lực có thể phía sau là lại là một đám cần người hắn bảo vệ nhưng mà ý nghĩ này chỉ là trong nháy mắt hiện lên sợ ti vờ còn chưa cánh tay giao nhau cản tại phía trước hắn đột nhiên phát hiện thân thể của hắn tựa hồ không thể động đậy lại sau đó hắn quỷ dị cũng bắt t r ư ớ c lên cơ lưu động tác thân thể trao đổi thân thể của ngươi là của ta ha <há> ha ha ha ha cạp pèn a mê di ca điên cuồng cười lớn dễ không lúc này s e r ti v e r đã chuyển biến thành cơn y ế u linh hồn hai người lẫn nhau chiếm cứ thân thể của đối phương hết thể phát sinh đều quá đột ngột tung bay trên không trung sử cuống phu căn bản vốn không hiểu được trong cơ thể khí vận đi phương thức múa không thuật không có khí cung cấp cho trực tiếp một đầu mới ngã xuống hạt cắt bên trong a thật sự là cường đại thân thể đây cơn y ế u người điều khiển s e r ti v e r thân thể trong mắt để lộ ra hài lòng thân sắc mặc dù nhưng thân thể này bên trong cũng không có khí tồn tại nhưng thân thể này so lúc trước hắn đơn giản b ồ n g nhiều lắm với lại n à y tấm thân thể đối với khí độ mẫn cảm thậm chí so bản thể của hắn còn muốn lưu dị cái này mang ý nghĩa hắn về sau dùng cỗ thân thể này tu luyện đem sẽ làm ít công to cơ hữu lao đại cứu ta a gối ném ở bên trên quần q u ậ n lấy m á u của hắn đã nhanh muốn lưu hết toàn bộ đầu bị vừa mới dư âm nổ mạnh trôn ở hạt cắt bên trong nhìn qua rất là chật vật cẩn thận đây không phải là ta â m vang rơi xuống đất sở ti vợ dùng rằng đứng lên thân hắn nhìn xem chính mình lũ làn da màu tím mặt bên trên hiện lên một k i a bàng hoàng ta ta biến thành một cái có sừng quái vật ta về sau làm sao đi đối mặt thẻ quá a quá xấu a ha ha ha ha đáng chết nhân loại mau đưa long châu r a o ra cơn hữu hoạt động lần này tấm toàn thân thể mới mặt lộ vẻ dữ tợn hướng phía lạ nạ một đoàn người đi đến ông lạ nạ giơ tay lên một cái chiếm cứ sở ti vở thân thể cơ hữu trực tiếp bị giam cầm ở trên trời căn bản không thể động đậy tựa như có được từ hệ siêu năng lực lạ nạ quả thực là sắt thép chi thân sở ti vở thiên địch sau này nguy rồi thân thể của bọn hắn thay đổi nên làm cái gì lạ nạ sắc mặt khó coi tướng mạo đám người trên bầu trời sở ti vở bị hắn vững vàng để lại tâm tư kín đáo lạ nạ trước tiên đem bên hông hắn thắt lưng không gian dùng niệm động lực xe xuống đen t r ứ n g m ặ n khuôn mặt đã đen đến phát tím hắn tuyệt đối không nghĩ tới thế mà sẽ xuất hiện loại này tình huống ngoài ý mớn trước tiên đem hắn cách ly đứng lên các loại sở chen trở về thời điểm hỏi một chút hắn có biện pháp nào không độc nhãn đen trứng mặt gãi gãi không có tóc đầu rất là đau đầu hắn đầu tiên là mắt nhìn bãi cắt bên trên một mặt to lớn cơ lưu hóa sở ti v ở lập tức bất đắc dĩ bưng kín mặt muốn vây không ta ha ha trên bầu trời họa sở ti v ở cơ lưu xỉ giữ tợn cười lạnh một tiếng hắn trong nháy mắt đem ánh mắt khóa chặt phía dưới dùng từ lực khống chế lại hắn lan ạ khỏe miệng có chút dâng ư lên thân thể trao đổi vê anh lại là một đạo bạch sắc quang mang từ cơ n i u trong thân thể phóng thích mà ra mục tiêu trực tiếp khóa chặt phía dưới lạ nạ không chế từ lực thân thể a tựa hồ cũng không tệ cẩn thận đại sĩ hô to lên tiếng s ó n g chấn động quét sạch trực tiếp đem lạ nạ vùng ra một bên mà liền tại lạ nạ bị sóng chấn động đánh bay đồng thời trên bầu trời cơ n i u cũng bởi vì đã mất đi từ lực không chế trong nháy mắt rơi xuống ngay tại lúc đó k i a đạo bạch sắc thân thể trao đổi tia sáng cũng theo góc độ chết đi trực tiếp chiếu ở đèn t r ứ n g mặn thân bên trên đáng chết không dứt ta f u j i hai mắt tối đen trực tiếp đã mất đi ý thức chương 324, đ ừ n g giả bộ ngươi sớm đã bị ta xem thấu sau một tiếng từ s cờ chủ thành chạy tới vẹt ghi c ắ t t e cho nên hiện tại s ở ti v ở biến thành đầu bên trên c ó sừng màu tím xấu xí vật f u j i cục trưởng biến thành s ở ti v ở mà cái kia cơn lưu biến thành phu di cục trưởng vẽ gỉ cắt tơ nghe xong đại gia giảng thuật xa xa nhìn thoáng qua sở ti vờ hiện tại bộ dáng ẩn ẩn có chút muốn nói sự t ì n h chính là như vậy kia hai tên gia hỏa đã bị chúng ta cô lập hiện tại vấn đề là chúng ta thế nào khả năng đem thân thể trao đổi tới cơn lưu hóa sở ti vờ một mặt khó chịu t r ờ i biết đạo h ắ n tâm tình bây giờ như nào dù sao thì kia bại lộ tại phía ngoài gân xanh đã đã chứng minh hết thảy ách ta cảm thấy đi còn rất tốt nếu không cứ tính như thế a fuji sờ lên đỉnh đầu tươi tốt tóc say sưa ngon lành làm mấy cái kiện thân đạt nhân tư thế một bên soi vào gương một lần phát biểu lấy ý kiến của mình u i fuji dừng lại ngươi cái kia đáng chết động tác nhanh dừng lại sợ ti vờ đơn giản tức nổ tung mặc cho ai nhìn xem thân thể của mình bảy xoay tám xoay buồn cười bộ dáng tâm tình đều hội không tốt tốt fuji đừng kích thích đội trưởng đại sỉ im lặng trợn trắng mắt còn muốn cuối cùng nàng đem lạ nạ cho đầy ra nếu không phải vậy nàng có thể không thể nào tiếp thu được một người khác chiêm cứ lã nạ thân thể suy fuji hiếu kỳ nghiên cứu chuyên thuộc về sở ti vờ móng vuốt thép hắn tự nhiên biết chuyện nghiêm trọng t h ô n g thả và cấp bách rằng đạo lý mặc dù sở ti vờ thân thể này là rất trẻ trung rất đẹp trai khí có thể đáy lòng của hắn vẫn là hoài niệm chính mình lao thân thể đó mới gọi có thành thục nam nhân vị trước mắt ta nghĩ không ra biện pháp quá tốt cái kia bị chúng ta giam lại ra gia hỏa đã sinh lòng cảnh giác hắn không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ phu di nói xong biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc chỉ có thể chờ đợi sở chen trở về nhưng là hiện tại sở chen hoàn toàn mất đi tin tức t r ờ i biết đạo hắn lúc nào mới có thể trở về để vật tờ hít miệng khí biểu lộ cũng rất là bất đắc dĩ vậy làm sao bây giờ ngày mai sẽ là sở ti vờ nghi thức thụ hấn để hắn dùng hiện tại thân thể này đi c ắ t t ơ bội cắt một mặt ghét bỏ nhìn xem lúc này sở ti vờ mày nhữ lại trở thành một đoàn sở ti vờ khỏe miệng co giật lấy hắn nhìn một chút chính mình cánh tay màu tím thầm nghĩ lấy chính mình đem khuya đến cùng muốn đi đâu ngủ nếu như dùng thân thể này đem khuya ôm bội cắt ngủ hắn đánh chết đều sẽ không nguyện ý đương nhiên dù cho sở ti vợ nguyện ý vẽ gỉ các tơ cũng biết một cước đem hắn từ cao bảy mươi m lâu bên trên đạp xuống dưới đúng phớt lụt bảo thạch năng lực có thể đem hai người vị trí tiến hành không gian trao đổi nếu như chúng ta dùng đồng thời sử dụng thắt lưng không gian hẳn là cũng có thể đạt thành hiệu quả như vậy có lẽ chúng ta có thể bố kế tiếp cái bẫy để cơ n ư u chủ động dùng ra cái kia quỷ dị năng lực daxi、si、đột nhiên nghĩ đến điểm này sau đó hướng đại gia đề nghị nói bất quá kế hoạch này còn có chỗ không ổn cái kia chính là chúng ta nhất định phải để cơ n ư u chủ động sử dụng hai lần thân thể trao đổi năng lực dạng này mới có thể để cho đội trưởng cùng fu j i trở lại riêng phần mình thân thể daxi、si、nói xong nhăn nhăn đôi mi thanh tú cái này có chút độ khó thứ một lần thành công về sau cơ n ư u khẳng định hội tâm sinh cảnh giác hắn không có khả năng thành thành thật thật phối hợp chúng ta hoàn thành hai lần thân thể giao thế lạ nạ lắc đầu nói tiếp nói với lại mặc kệ để hai lần thứ nhất cùng cơ lưu trao đổi thân thể thắt lưng không gian đều sẽ bị hắn thu hoạch được đến lúc đó hắn trực tiếp dùng thắt lưng không gian chạy trốn phiền phức liền lớn nghe lạ nạ ý kiến đại gia như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu những này từ dị vũ trụ tới g i a hỏa từng cái năng lực đều cổ quái cực kỳ nếu như lúc này n ạ c h băng tiên sinh nếu là ở chỗ này liền tốt củn g sần tùy tâm nói một câu xúc động nhưng lời mới vừa nói ra miệng hắn liền ý thức được miệng của mình lầm vội vàng ngậm miệng lại h y náy nhìn về phía lạ nạ cùng đại si không có quan hệ chúng ta đều quen thuộc cái này mấu chốt coi như hắn xuất hiện lớn nhất khả năng liền là địch nhân n g ụ y trang chúng ta gặp phải nhiều lắm huyên ma dịch dung người thậm chí còn có lần này thân thể trao đổi đại si nhẹ nhõm cười trong mắt cực tốc hiện lên một chút mất mát nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình thường ân thân thể trao đổi đơn giản thật là đáng sợ trao đổi thân thể về sau liền có thể trực tiếp lấy được đối phương sở hữu năng lực nếu như lúc ấy cơ nữu không tự đại kêu đi ra kia mấy chữ chúng ta căn bản không phát hiện được sở ti vở dị thường lạ nạ cũng thấp giọng nói tốt tốt đừng đề cập thương cảm như vậy chủ đề nha ta tin tưởng lạc đại ca nhất định sẽ trở lại tony cũng sẽ trở lại bất quá ta bây giờ đều biến thành này tấm quỷ bộ dáng không biết bọn hắn sau khi trở về còn có biết ta hay không sở ti vở một bên cầm chính mình treo g ẹ o vừa cười Y đ ổ chuyển di sự chú ý của mọi người bất quá chuyện cười của hắn có thể không tốt đẹp gì cười lời này vừa nói ra một vòng người đều dùng một loại trí tuệ ánh mắt nhìn chăm chú hắn sợ ti vờ sợ ti vờ trong nháy mắt bưng kín mặt hít miệng khí nhìn xem chính mình kia như là tiểu tụy h làn da màu tím bàn tay lớn còn có bề mặt màu đen móng tay sợ ti vờ khỏe miệng có chút run run rẩy hắn hiện tại căn bản vốn không dám đi soi gương đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên xuất hiện sàn sạt tiếng bước chân k ẹ t k ẹ t bãi biển số hai căn cứ bãi cắt phòng nhóm bị người từ bên ngoài mặt đẩy ra hai bóng người một trước một sau xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt đêm khuya tốt đại si lana sờ tiver fuji pepter còn có cùn sần cùng thẻ quá tiểu tỷ chúng ta trở về rồi mặc áo khoác màu đen nam tử tuấn mỹ mỉm cười lên tiếng c h à o hắc sơ bia sẽ liếc tony hạnh phúc giang hai cánh tay ra bày ra một cái ôm tư thế bãi cắt trong phòng đám người đáng chết là thân thể trao đổi cơ mưu hóa sở ti vở hú lên quái dị một phát khí đạn bản năng hướng phía cổng đánh tới h o a n h tựa như đón tiếp tẩy lễ lạc băng cùng tony không có bất kỳ né tránh quang vinh ăn cái này một đạo năng lượng tháo khu khu khu cái này màu tím lộn là ai a uy ta là tony sở tà ca tony lời nói để cơ mưu hóa đội trưởng động tác có chút dừng lại nhưng sau đó đội trưởng cười lạnh một tiếng năng lượng pháo liên tiếp đánh đứng ra đường giả bộ ngươi sớm đã bị ta xem thấu giắt tony một mặt m ộ n g bức chán dường như xuất hiện mấy cái dấu hỏi c h ờ một chút c h ờ một chút c h ờ một chút la n a đại s i kemp tớ đồng thời hô lên âm thanh ngăn lại cơ n lưu hóa cả penn a me z i c a ba ánh mắt nhìn chừng chừng hướng trước mặt hai người là thật hắn ba nữ c h ă m miệng một lời hô đạo nhà máy bởi vì sự tình xin phép nghỉ một ngày ngày mai khôi phục đổi mới bởi vì sự tình xin phép nghỉ một ngày ngày mai khôi phục đổi mới chương ba trăm hai mươi lăm ngươi xem đi tony ta liền nói có ta công lao nửa giờ sau sự tình chính là như vậy tại ta tiến về tony tờ vê đốt go thế giới không bao lâu liền bị cái kia mập trắng cho chụp tới trong vũ trụ này phát sinh hết thể sự kiện quỷ dị phần lớn đều là mập trắng đưa tới mà tony tại xuyên qua thứ nguyên thông đạo thời điểm phát sinh ngoài ý muốn đi thẳng tới tám mươi năm sau lạc băng giải thích chính mình những năm gần đây kinh lịch nói đến hơi xúc động nhìn lên trước mặt hồi lâu không thấy đám người trên mặt mang lên nụ cười ônu n nhất là đối đ i s ì cùng la nạ càng là hết sức ônu n nguyên lai là dạng này cái kêu bạch giới chúa tể thật sự là đáng sợ thật không nghĩ tới vũ trụ bên ngoài vậy mà vẫn tồn tại dạng này một cái kinh khủng tồn tại đám người sau khi nghe tắc lơi không thôi liền ngay cả một bên tony cũng là lần đầu tiên nghe được lạc băng giảng thuật chuyện này lông mày trong nháy mắt nhăn trở thành một cái xuyên chữ nhất là nhưng tony nghe nói một cái khác song song vũ trụ có được sáu viên ỉn phải t ỷ gệm bọc thép tony t h ở dở cũng bị bạch giới chúa tể tùy tiện trộm tới về sau đáy lòng của hắn chấn kinh liền càng thêm hơn đoàn người không hiểu rõ lắm bạch giới chúa tể thực lực mười hai cấp độ nhưng là bọn hắn cực kỳ lý giải ỉn phải t ỷ gệm trong mắt bọn hắn một người đồng thời có sáu viên ỉn phải t ỷ gệm cơ bản bên trên liền là toàn trí toàn năng tồn tại càng đừng đề cập đem cái này sáu viên ỉn p h ỷ g ỉ m làm thành bọc thép tony t h ở lạc băng không có nói ra liên quan tới bể r ô n đờ bất cứ chuyện gì bởi vì coi như hắn nhấc lên đại gia cũng đều hội theo bản năng quên mất đây là bản nguyên trích lệnh không đạt được thực lực kia cấp độ người thậm chí ngay cả biết được phần này bí mật đều làm không được cũng không rõ lạc hiên đến cùng tìm đường chết thành công không có lạc băng hít miệng khí cười khổ lắc đầu cái kia không đứng đắn ra hỏa nếu quả như thật muốn chính mình chơi không có vậy thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào cực kỳ lại nói cái này màu tím lộn đến cùng là ai a từ vừa mới bắt đầu hắn vẫn bắt trước đội trưởng ngự khí nói chuyện không biết vì cái gì thật sự là càng xem hắn càng không vừa mắt a sờ ti vờ đây không phải tại n h ầ m vào n g ư ờ i tony gãi đầu một cái nhìn một chút một bên sờ ti vờ đen chứng m ặ t cười cười xấu hổ cơn hữu hóa đội trưởng ta mới là sờ ti vờ a cái kia là fuji ta là sờ ti vờ làn da màu tím mặt đen lại sờ ti vờ khóc không ra nước mắt Người. tony liếc mắt nhìn một chút màu tím lộn lại nhìn một chút một bên chính quy sở ti v ờ lập tức một mặt im lặng đừng giả bộ ngươi sớm đã bị ta xem thấu sở ti v ờ bản thân đều ở chỗ này ngồi đâu ngươi còn trang tony hoàn mỹ đem vừa mới màu tím lộn sặc hắn cho hồi đ ố i quá khứ cơn ưu hóa sở ti v ờ lạc băng cười cười không c ó chờ những người khác giải thích quay đầu nhìn về phía tony hắn thật sự là sở ti v ờ chỉ là hiện tại bọn hắn linh hồn thay đổi cái gì tony n t n ế t miệng sau đó thoải mái nhẹ gật đầu nhìn tới đây cũng phát sinh không ít sự tình a lạc băng ngươi có thể nhìn ra được quá tốt rồi ngươi có biện pháp giải quyết sao ta thật sự là chịu đủ cỗ thân thể này sợ ti vờ một mặt chờ mong nhìn về phía lạc băng bởi vì tại trong ấn tượng của hắn tự minh vị này đại lao tựa hồ luôn luôn toàn năng đồng dạng hắn nhất định sẽ có biện pháp giải quyết hắn hiện tại đối mặt xấu hổ tình cảnh quả nhiên lạc băng cũng không có để đại gia thất vọng bình thản nhẹ gật đầu có thể ông gâm dương dưới truyền tống trận lần nữa tỏa ra ánh sáng nhỏ mọt găng tại vừa mới phát sinh biến cố thời điểm liền bị củn sẩn phái người đưa đến ạ s gạt cơ sở chính mà bây giờ sự tình giải quyết củn sẩn thông chi người bên kia nhỏ mọt găng tự nhiên cũng một lần nữa gơi truyền tống trận trở về chỉ bất quá liên quan tới hắn phụ thân trở về vấn đề cũng không có người cùng nàng nói về cho nên hiện tại chờ đợi nhỏ mọt găng vẫn là một cái không biết kinh hỉ mụ mụ lần sau không nên đem ta đưa đến ạ s gạt Ta thể cũng có thể chiến đấu. Nhỏ đấu. m t một bên hai tay hai đất, Găng nói, bên vừa hai hai c h h â n c găng đất, giường lần lên. bỏ Mà! Mọt tony s ở t ạ c mặc dù đồng thời chưa từng gặp qua chính mình bộ dáng của nữ nhi nhưng không biết vì sao có lẽ là huyết mạch tương liên quan hệ hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt cái này cái tướng mạo luôn vui vẻ tiểu lọ ly đây chính là hắn nữ nhi đây chính là hắn tony s ở t ạ c nữ nhi ấy m ặ t găng nhìn xem bốn phía đột nhiên nhiều xuất hiện mấy cái tên kỳ quái có cái màu tím tướng mạo rất xấu đại thúc có cái cách gan mặc cực kỳ lôi thôi mặt mọc đầy râu đại thúc còn có cái dáng dấp đặc biệt đặc biệt đẹp đẽ đơn giản đẹp mắt đến phát nổ đại ca ca sự thật bên trên tại quá không lữ hành một tháng này tony tâm lực lao lực quá độ hắn nơi đó có thời gian d ố i đi thu thập mình hắn hiện tại bộ dáng nhìn qua cùng một cái người tiền sử không sai biệt lắm nồng đậm râu ria vây lại toàn mặt tóc cũng là dối bời cho người ấn tượng đầu tiên liền cực kỳ không mỹ hảo bọn hắn bọn họ là ai mọt găng tò mò nhìn mụ mụ ba ba của ngươi trở về nữ nhi ngoan tệm tợn một mặt hạnh phúc mỉm cười nhìn xem s ừ n g sốt mọt găng lau sạch lấy khoe mắt nước mắt đó là nước mắt hạnh phúc ba ba tám trăm ba mươi mọt găng tám tuổi về sau chỉ nhìn qua ba ba ị rồng man ảnh trụp lúc ấy trốn cách địa cầu thời điểm quá vội vàng vừa ở vừa ra đời mọt găng còn tại ngây thơ bên trong căn bản không có ký sự năng lực tiểu hai tử đều là như thế này nếu như không là mỗi ngày đều tiếp xúc nàng hội rất khó ghi nhớ một người bộ dáng ách đương nhiên lạc băng loại này phá lệ để người k h á c sâu ấn tượng mặt không tính nhìn lên trước mặt xa lạ ba người m ọ t găng giật mình ba người đều không có mặc sắt thép áo giáp như vậy khẳng định là hắn ba ba tiểu nha đầu ngạc nhiên hô một tiếng sau đó nhào vào lạc băng trong ngực phun liền khóc ra tiếng nước mắt mà đổ rào rào rơi xuống ai ta ấy ấy ấy ấy tony giang hai cánh tay lúc đầu muốn làm ôm tư thế hắn lăng ngay tại chỗ lạc băng nhìn xem trong ngực nhỏ mặt găng có chút r ở khóc r ở cười vô vô nàng mềm mại b ả vai an ủi nàng đồng thời hướng phía tony xử một cái tối nghĩa khó hiểu ánh mắt đáng thương đây tony xem ra ta lúc đầu nói lời không sai đẹp cỡ sở dĩ nghi ngờ thai ngén công lao của ta à ngươi xem một chút hiện tại nhỏ mọt găng đều hô cha ta chương ba trăm hai mươi sáu đã lâu không gặp cô em vợ nhìn xem lạc băng kia khiêu khích tiếu dung tony một gương mặt mo đừng đề cập nhiều hữu á n đồng thời tony cũng bất đắc dĩ nhìn về phía p e t e r kia trong lòng ý tứ đều viết tại trên mặt ngươi cái này mụ mụ là làm kiểu gì a đều không có dạy cho cha đứa bé đến cùng như thế nào p e t e r xoa xoa chán nàng hiển nhiên cũng không có dự liệu được loại tình huống này sẽ phát sinh trước đó nàng tận lực không để cho mọt găng đi tiếp xúc có quan hệ tony lưu lại ảnh chụp liền là lo lắng đứa nhỏ này xúc cảnh sinh tình tâm tình x a x ú t tấm tờ muốn cho nhỏ mọt găng một cái hoàn chỉnh tuổi thơ nhưng mà t o n y thiếu thốn chính mang ý nghĩa mọt găng tuổi thơ không hoàn chỉnh lùi lại mà cầu việc khác tấm tờ chưa hề đối mọt găng cẩn thận miêu tả qua có quan hệ phụ thân hắn cố sự đến một lần tấm tờ không muốn để cho đứa nhỏ này thương tâm hai tấm tờ tin tưởng t o n y có thể trở về liền như là đặc xỉ các nàng tin tưởng lạc băng có thể trở về đồng dạng mặc kệ là lấy phương thức gì trở về vẫn là ạ vẹn trở sau cùng kế hoạch hoàn thành cứu vớt tony cùng lạc băng e m cỡ muốn để tony chính miệng cùng nữ nhi nói ra chuyện xưa của mình thực tế bên trên tại mọt găng trong phòng treo rất nhiều tony ảnh chụp bất quá đó là tất cả cái góc độ ị rồng man ảnh chụp còn có hạ vẹn trở cùng một chỗ tụ hội lúc chụp ảnh chung cho nên mọt găng một mực lấy ị rồng man áo giáp dạng bản ghi khắc lấy ba của mình mà nguyên nhân chính là như thế tony lưu lại dẹt củ át mỏ mới hội như vậy để mọt găng yêu thích bởi vì tại tiểu nha đầu trong lòng bọc thép tại bên người nàng liền như là phụ thân cũng tại đồng dạng mà bây giờ làm đi vào bãi cắt trong phòng tony tự nhiên cũng giải trừ thân bên trên mark bốn mươi bảy kết quả là tại nhỏ mọt găng mặt trước khi lựa chọn lúc liền xuất hiện như thế một loại lúng túng cục diện đúng vậy à mỗi cái tiểu nữ h à i đều hy vọng phụ thân của mình là một cái đỉnh thiên lập địa uy vũ bất phàm nam nhân mà từ trước mặt cái này lạ lẫm trong ba người nhỏ mọt găng rất nhanh liền làm ra sự lựa chọn của chính mình đương nhiên là cái này cái đẹp mắt đại ca ca sáp khu khu nữ nữ nhi ta mới là ngươi cha ha cha tony buông cánh tay xuống mặt bên trên hiện lên một chút mất mát đương nhiên càng nhiều hơn là đối với mình tự trách đây hết thể nguyên nhân đều tại thân thể của mình bên trên là lỗi của mình ngươi m ặ t găng xoa đỏ rực hai mắt mắt nhìn mẹ của mình lại quay đầu nhìn một chút đem nàng ôm vào trong ngực lạc băng lạc băng đối tiểu nha đầu cười cười nhẹ gật đầu đừng nhìn ba ba của ngươi hiện tại này tấm quỷ bộ dáng hạn tuổi trẻ lúc cũng là phi thường có mị lực nói xong lạc băng vỗ tay phát ra tiếng hồi lâu không cần tóc đẹp tổng thanh tra y ê u kỷ ẩ n đại sư thần cấp năng lực trong nháy mắt phát động cái này bồi bạn lạc băng từ vừa mới bắt đầu đi thẳng đến bây giờ nhà ở dị năng lạc băng thế nào cũng không bỏ được đi thăng cấp nó hào hào hào kim s ắ c tinh tinh lấp lóe tô nhi giống như là nhị thứ nguyên bên trong đi ra vương tử điện hạ o n h oanh phát ánh sáng cái kia s ố c xếp kiểu tóc bị đánh lý giếng đan có thứ tự dối bời râu ria càng là biến mất vô tung vô ảnh thậm chí tại tóc đẹp tổng thanh tra iu kỳ ẩn đại sư thần cấp năng lực ra chỉ dưới tony trên mặt m ỏ i m ệ t rực rỡ biến mất cả người khôi phục được trạng thái tốt nhất nhan chị một một nhìn xem biến hóa của mình tony cảm kích hướng phía lạc băng nhẹ gật đầu vừa mới quá đột ngột nếu như không phải bởi vì quá mức kích động tony có thể hoàn toàn không sẽ đem mình bết bắt nhất một mặt hiện ra cho lần thứ nhất gặp mặt nữ nhi nhìn xem kia cùng hạ v t ra ra có tám phần tương tự mặt m ọ t găng giật mình nàng trong nháy mắt liền hiểu bất quá dù là như thế nàng cũng không có cho t o n y sắc mặt tốt nhìn ngạo kiêu hư một tiếng quay đầu đi giống như là cây túi hùng đồng dạng ghé vào lạc băng thân bên trên cái này rất rõ ràng là tiểu nữ h à i thẹn thùng cùng thận trọng cùng phụ thân đột nhiên trở về loại kia cảm giác không chân thật lạc băng cười cười cao cao d ơ lên nhỏ m ọ t găng dùng đến c h á n của mình để liễu để nàng kia rũ cụp lấy cái đầu nhỏ nói ra tại ngươi không có xuất sinh trước đó ta và cha ngươi cha liền thương lượng xong ta và cha ngươi cha là huynh đệ ngươi chính là của ta con gái n u ô i hiện tại thân yêu nhỏ m ọ t găng trở lại ngươi cha ruột bên người đi thôi lạc băng nói xong giơ cao lên tay đem tiểu nha đầu đưa tới t o n y bên người mà t o n y cũng trên mặt mong đợi nhìn về phía nhỏ m ọ t găng thời gian như vậy chầm mặc bảy giây về sau không cho phép rời đi nhỏ mọt găng nói xong tay nhỏ giữ chặt đ ì n h phụ thân bàn tay lớn ân tony kích động đem nữ nhi ôm ở trong ngực ta cam đoan người nói láo muốn nuốt một ngàn khóa châm không có đi q u ấ y dày cái này ấm áp một màn lạc băng mỉm cười đứng lên thân ánh mắt ra hiệu sở ti vở cùng fu di nên rời đi trước sau đó hắn mới nhìn về phía lạ nạ cùng đại s i chỉ nói ra hai chữ đang chờ ta một hồi được không lạ nạ cùng đại s i hú oán trận trắng mắt che miệng cười một tiếng nhớ về là được mặc kệ bao lâu chúng ta biết một mực chờ ngươi lạc băng cười tại hai người cái chán bên trên tất cả hôn một tí quay người đi hướng sở ti vợ cùng phu di hiện tại hắn muốn cho hai người giải quyết linh hồn trao đổi vấn đề đương nhiên cái này rất đơn giản vô cùng vô cùng đơn giản một phút đồng hồ sau sở ti vợ cùng phu di tình huống thân thể bị giải quyết tốt đẹp lạc băng cùng lã nạ đại s ì dạo bước tại bãi biển bên trên một bên thổi t r ế phong một bên lẫn nhau thổ lộ hết lấy lẫn nhau tưởng niệm hoàn đạ i chính ở đằng kia dưới đáy biển muốn đem nàng tỉnh lại sao đại sĩ nắm lạc băng ấm áp bàn tay lớn ôn nhu hỏi nói một bên lạ nạ nắm nam nhân kia cái tay còn lại ý như là chim non nép vào người tựa ở bờ vai của hắn bên trên đi lạc băng phun ra một chữ bên người biển cả trực tiếp phân chia thành hai nửa khuyết t r ư ơ n g mở một đầu rộng lớn vô cùng con đường từng đ ó a từng đ ó a màu hồng anh hoa từ hư không tiền tiên triệu bên trong xuyên qua mà đến bay khắp cả con đường mà tại kia anh hoa cuối cùng bốn chính là nhữ lại lông mày ngồi xếp bằng h o à n đạ h o à n đạ nhữ chặt lông mày chậm rãi thư giãn ra nàng tựa hồ là ý thức được cái gì quay đầu qua nhìn lại lạc băng mỉm cười hướng phía nàng vây vây tay đã lâu không gặp đây cô em vợ trước mắt vào năm h o à n đạ giật mình đầu tiên là cảm thấy thế giới không chân thật sau đó nàng thời gian dần trôi qua minh bạch phần này không chân thực đầu nguồn vị trí lại là tâm ma h u y ễ n cảnh a o à n đã ánh mắt mê ly một đường đi tới một bước vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách trực tiếp xuất hiện tại ba người trước mặt nàng rôi ra hai tay vớt ve huyễn cảnh bên trong nam nhân kia mặt nỉ non cười hổ thì phu ta thích ngươi chương ba trăm hai mươi bảy lễ vật tốt nhất là thủ hộ đem minh nguyệt dần dần lên tới cao không một mảnh trong suốt mây s á m nhàn nhạt che khuất nguyệt quang b i ể n mặt bề mặt phảng phất lồng lên một mảnh khói nhẹ mông lung như là rơi vào m g ộ n cảnh hai phiến cao chừng trăm trượng thác nước ngang lập trên không t r ú n g như giống như mộng ảo lóe ra quang mang trong suốt hoàn đã lau sạch lấy k h ỏ e mắt nước mắt nhìn trước mắt cái này bây giờ chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện nam nhân trong lúc nhất thời kìm lòng không được trực tiếp đem trong lòng lời nói thốt ra nhưng mà lạc băng kèm chút không có vì vậy gây eo hắn lung túng nhìn thoáng qua bên người lạ nạ cùng đại si bất quá lại kinh dị phát hiện các nàng không có một chút tỏ thái độ ý tứ chỉ là che miệng cười khẽ một bộ t r e o t r ọ c hình tựa hồ tại chờ lấy nhìn bên trên hướng kia vừa ra trò hay Khúc. người thanh tỉnh một điểm cô em vợ ta là tỷ phu ngươi lạc băng lúng túng nói ra tay phải lại là không kiểm hãm được vớt vớt đầu nhỏ của nàng tử hoàng đã lăng ngay tại chỗ nàng có chút không phân rõ hiện thực cùng bốn trăm sáu mươi mậu cảnh cảm thụ được đầu treo bên trên xúc cảm hoàng đã do dự hai ba giây đồng hồ sau đó nàng một phát bắt được trước mặt nam nhân bàn tay lớn gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay đ ừ n g ngốc thất thần ta thật trở về lạc băng trợn trắng mắt tùy ý bôi bình hải bờ bên trên n ô ra thác nước vừa bực mình vừa buồn cười hít miệng khí thật h o à n đạ vẫn còn có chút không dám tin đến nàng trình độ này kỳ thật rất dễ dàng liền có thể phân phân biệt rõ ràng chân thực cùng hư hảo nhưng nàng vẫn là không dám tin tưởng bởi vì loại này tâm ma h u y ễ n cảnh nàng kinh lịch nhiều lắm một không lưu tâm liền sẽ hãm sâu trong đó cảm thụ được lạc băng tay bên trên truyền đến nhiệt độ h o à n đạ nhịp tim thời gian dần trôi qua dừng lại là thật hắn trở về tỷ trở tại trong phu Không cách kích hoãn về. nào nói.、C、Dù kích động Dù đã lạ ò n nàng hồn Lung túng nhìn thoáng g gì. ấp ủ. Sau qua đó, được là tự thức ý cái c bên nạ h khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, Thẹn thùng nghiêng tỷ tỷ. mặt trong mắt Sau qua đầu đó đến đỏ đi. liền l biến bừng. cả nạ xoa xoa c h á n cười có chút bất đắc dĩ nàng đầu tiên là hít miệng khí trận nhìn lạc băng một chút sau đó liền kéo qua mội mội tay nhỏ giọng trò chuyện thứ gì đêm rất thiên tĩnh không có ai đi q u ấ y dày phần này t i ê n tĩnh đại xì mở ra chữ vật vòng tay từ giữa mặt xuất ra một ống màu đỏ son môi son môi thương lạc băng theo bản năng hỏi hắn không có nghĩ đến cái này đồ chơi lại còn có thể bảo tồn đến bây giờ đó là hắn chân chính ý nghĩa bên trên đưa cho daxi phần thứ nhất lễ vật thời điểm đó lạc băng vừa gia nhập xỉ ẻn trở thành đặc công thu hoạch trong đời đệ nhất bút đại tài chính khi đó lý tưởng của hắn vẫn là mở một cái mới đông phương mỹ dung mỹ phát cộng thêm xoa bóp s ở b a toàn cầu đại lý kiếm bên trên nó rất nhiều rất nhiều tiền trinh tiền bây giờ những này xem ra tựa hồ cũng cực kỳ hài tử khí không nhắm rượu đỏ t h ư ờ n g vẫn là cái kia son môi t h ư ờ n g kia đại biểu hàm nghĩa có thể vượt rất xa lễ vật bản thân ta một mực giữ lại đâu mỗi lần nghĩ tới ngươi thời điểm liền lấy ra đến xem bất quá hơn tám mươi năm đi qua mặc dù ta mỗi lần đều rất tốt bảo dưỡng nhưng nó vẫn còn có chút linh kiện gì xét đa xì nói xong mặt m à y mỉm cười nhìn xem thanh này chính mình một lần đều không có sử dụng tới son môi t h ư ờ n g nàng một cái tay cao dơ cao lên nâng tại lạc băng trước mặt lạc băng ánh mắt càng phát ôn ngu lên hắn tựa hồ từ đầu đến giờ đều không có đưa qua mấy người các nàng ra dáng lễ vật đâu có lúc hắn thật là hoàn toàn xứng đáng sắt thép trực nam xì ao ngong trong không khí phát ra dị hưởng ngàn vạn quang hoa lưu chuyển các loại kỳ dị quang bọc lại cái viên kia bỏ túi son môi t h ư ờ n g giao phó no thế giới bên trên chân quý nhất nhan sắc tám kia không cách nào nói rõ yêu nhan sắc băng lánh đạn dược linh kiện từng tầng từng tầng chóc ra lưu lại lại là bình thường nhất thường thấy nhất đồ vật một chi tản ra thần dị rực rỡ son môi không còn cần muốn vật này về sau để ta tới bảo hộ ngươi há to miệng lạc băng khỏe miệng có chút dương lên mắt nhìn bên cạnh lạ nạ cùng bàn đạ sau đó lại tại ngươi chữ a sau lưng tăng thêm một cái nhóm đúng vậy về sau có ta ở đây bên người sẽ không còn có chia lịa một chùm đâm rách h á cám dương q u a n g thẳng tắp bắn ra tại mảnh này bờ biển bên trên h á cám thời gian dần trôi qua rút đi bình minh lặng lẽ đến lạc băng bốn người ngồi tại bãi biển bên trên thưởng thức dần dần trèo lên đỏ cự tinh bên thai thỉnh thoảng có tiếng cười như chuông bạc hết thảy tựa hồ cũng là tốt đẹp như vậy tựa như h ô m qua đồng dạng mỹ hảo chương ba trăm hai mươi tám bằng nở hào kiệt vật ngữ khoảng cách ghét cờ vương tinh sáu mươi triệu năm ánh sáng tinh vực bốn vô danh tri điệu đây là một cái đổ máu thế giới bởi vì sợ hãi mà giết chóc vì cầu sinh mà giết chóc đây là một cái cuồng loạn thế giới đến bình minh lúc giết chóc đều còn không có ngừng nghỉ ngoại trừ đánh cược mấy đại trận doanh chủ lực bên ngoài mảnh tinh vực này cái khác sở hữu liên minh cơ hồ cũng đều bị cuốn vào đến trận gió lốc này bên trong không giết người liền bị người giết tất cả mọi người lâm vào điên cuồng chi cảnh gây mũi mùi máu tươi tràn ngập tại mảnh này vùng núi huyết vụ đem hư không đều nhanh n luồn đỏ mà liền tại bình minh lúc phân chuyện càng đáng sợ xảy ra phụ cận kỳ điểm bên trong bay ra mấy trăm con to lớn khác phái phi hành dị thú mỗi cái đều có thể có một đầu ngọn núi cỡ như vậy bọn chúng theo m ù i máu tơi ư mà đến điên cuồng hướng về đông đảo nhà thám hiểm công kích cái này làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp như ngọn núi nhỏ phi hành dị thú càng ngày càng nhiều đám người bị bị buộc không thể không hướng về hư không chi nhãn chỗ càng sâu đi đến nhưng mà kia phi hành dị thú số số lượng thật sự là quá lớn trong nháy mắt chính là phô thiên cái địa những nơi đi qua quét sạch hết thảy không chỉ chỉ là nhà thám hiểm huyết nhục những n à y trùng t h ú thậm chí ngay cả phi thuyền hài cốt đều không có bung tha toàn bộ thôn phệ làm một chút sạch sạch không có bất kỳ vật gì lưu xuống bằng nở thế nào tìm tới cửa ra sao sờ chen mặt mũi tràn đầy dơ bẩn trên người áo choàng không gió từ lên hai người trốn ở một chỗ kỳ dị kim loại trong khét hẹp c a o mày nhìn phía xa thế cục bọn hắn ạ vẹn trở số ba c h ủ hạm đã triệt để biến thành một đống dị thú trong bụng phân giải vật toàn bộ tiểu đội ngoại trừ hắn cùng bằng nở bên ngoài còn lại thuyền viên đã vĩnh viễn lưu tại cái này quỷ dị địa phương đúng vậy coi như cái vũ trụ này đã không có tử vong nhưng là sờ chen đã đem đồng bọn của hắn nhóm định nghĩa vì tử vong trạng thái bởi vì tình cảnh hiện tại thực sự quá tệ ta đang tại nếm thử p h ú t không được nơi này thời không đều là vặt mẹo khắp nơi đều là quỷ dị từ trường không có biện pháp tiến sĩ màu xanh lá to con thực sự nhịn không được văng tục rất khó tưởng tượng ôn hòa bằng nở cự nhân cũng có như thế tỉ khí nóng nảy một trời đương nhiên hốt không tính đáng chết chúng ta đã tại cái này vây lại ba phút thế giới bên ngoài khả năng đi qua ba năm hoặc là càng lâu bình tĩnh một chút bằng nở chúng ta nhất định phải sống sót vì đại gia vì địa cầu sơ chén nói xong hai tay của hắn phóng thích ra kỳ dị huyễn ánh sáng chỉ có như vậy hắn cùng bằng nở hai người mới sẽ không bị trong không khí ửng đỏ sắc sợi tơ ảnh hưởng đồ chơi kia thực sự quỷ dị vô cùng không chỉ có thể không nhìn bất kỳ phòng ngự vật lý xâm lấn nhân thể còn có thể dẫn phát lòng người ngọn nguồn hắc cám nhất một mặt để cho người ta bạo tẩu từ đó hành hạ đến chết trước mắt hết thể nhìn thấy sự vật chí ít ta dám khẳng định một việc vũ trụ c h i tâm nhất định ở chỗ này đây ít nhất là một tin tức tốt không phải sao giờ giờ sờ chen sờ chen cựa ư cười hắn không nghĩ tới lần này hành động thế mà hội nguy hiểm như vậy hắn vừa nói một bên từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai bình màu lam r ư ợ c tề không có chút do dự nào mở ra miệng bình liền là cô đông cô đông nuốt xuống lúc trước trong chiến đấu trong cơ thể hắn vịt c ạ n nhì ma lực tổn hao quá nhiều hiện tại càng là bao giờ cũng không tại duy trì lấy d u n g nạp hai người phạm vi bình t h ư ớ n g nếu như không phải bởi vì có em về khôi phục dự tể sơ c h é n đã sớm không kiên trì nổi sơ c h é n b ằ n g n ở ném xuống trong tay khoa học kỹ thuật ván chưa sơn biểu lộ bình bỏ môi hô một tiếng đồng bạn danh tự ân sơ c h é n nghi ngờ nhìn lại trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt chúng ta giấu không được bao lâu dự trữ cũng nhanh tiêu hao không còn tiếp lấy vừa nói bằng n ở đem chữ vật giới chỉ bên trong sở hữu dược tề ném đi ra hết thẻ sáu bình bốn bình màu đỏ hai bình màu lam ngươi muốn làm gì s ở chén không có trước tiên thủ hạ bình dược tề cẩn thận hỏi nói hán đại khái đã đoán xảy ra điều gì sau đó cả khuôn mặt trở nên hết sức khó coi đừng làm chuyện ngu ngốc bằng n ở chúng ta có thể x u ố n g tiếp s ở chén lớn tiếng hô nói thậm chí hắn n g ầ m lần dùng tới ma pháp mê hoặc thủ đoạn b ă n g nợ nhìn sờ chen một chút nói s á t thực hơn hắn hiện tại là hụt không cầu hoa tươi ba chiếu cố tốt chính mình tiến sĩ g ầ m lên giận dữ nương theo lấy câu kia để cho người ta quen thuộc hụt xuất kích màu xanh lá to con trong nháy mắt xông ra bình t r ư ớ n g bên ngoài mà tại hắn vừa mới tiếp xúc đến ngoại giới hửng đỏ dây tóc trong nháy mắt hụt cả người trở nên cồn u bạo lên cặp mắt của hắn đỏ bừng cực kỳ giống một con đói bụng trên vạn năm hung thú không hút trở về sơ chèn hô to thân thể hướng phía trên bầu trời đồng bạn bay đi nhưng rất nhanh hắn liền bị cuồng nộ hút một bàn tay thật sâu đập vào nham thạch bên trong xoay người hút dài thở ra một ngụm khí tham lam hút người trong không khí ửng đỏ dây tóc loại kia cuồng nộ cảm giác để hắn càng phát trở nên cường đại hắn nhìn xem như là nhỏ giống như con kiến sơ chèn đã mất đi lý trí đại não bản năng muốn một bàn tay chụp chết hắn nhưng là hút nhị được hắn trong mắt lộ ra một tia giấy g i vẻ bất nhẫn giống tiếng gầm gừ không ngừng t ừ hụt trong thân thể phát ra linh hồn của hắn đều vào lúc này gào thét mỗi một khối màu xanh lá xương cốt cơ bắp đều đang nhanh chóng bành trướng hụt trở nên càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn cuối cùng có thể so với một t o a núi nhỏ nó điên cuồng cười cuồng bạo không có bất kỳ lý trí vẹn vẹn trong n g á y mắt hắn liền rậm trên ngày này sống lưng hướng phía xa xa phi hành bầy dị thú bên trong bay quá khứ x o ẹ t hai tay vừa dùng lực liền đem một đôi cánh chim hủy bỏ hụt ngụm lớn c ắ n ăn cái này kia mỹ vị huyết n ụ c thời gian dần trôi qua bị trùng thú bầy bao vây khu khu đáng giận sơ chen phun một ngụm máu tươi hắn nhìn lên trời không trung thế cục gắt gao cắn chặt giang quan nhưng hắn cũng biết đây là biện pháp duy nhất nhưng đây là hắn không thể nhất tiếp nhận biện pháp ta sẽ không để cho cố gắng của ngươi hồn g phí hút bằng nở sơ chen cực một hớp hp khôi phục dự tề trong mắt ngậm lấy n h i ệ t lệ thả người hướng phía chỗ xa hơn bay đi vũ trụ c h i tâm ta nhất định tìm tới ngươi đô chương ba trăm hai mươi chín từng từ người tự chiến ạ vẹn chờ quân đoàn không gian khê ước trao đổi mái tóc tím giải thiếu nữ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ thay vào đó thì là mấy cây số bên ngoài một cái yêu diệm nữ nhân bốn hiệu lạ chiến y màu xanh lục tóc như là con mai kỳ dị co lại cao quý lanh diễm cường đại khoe miệng của nàng mang theo nụ cười quái dị cả người đột nhiên buộc phát ra mấy ngàn con trùy thủ tại về sau bốn phía lít nha lít nhít t ử linh đại quân nhao nhao hóa thành sương mù biến mất không thấy gì nữa làm rất tốt bọn tỉ muội nơi xa toàn thân kim sắc quang mang cả bẹn mạ và cả dồn tán thưởng một câu t h â n chỉ từ trong cơ thể của nàng buộc phát ra thoáng qua trong lúc đó quán xuyên vài miếng tinh vân linh thể tiếng kêu rên liên tiếp vang lên màu đen sương mù quần quận mà lên cuối cùng hóa thành một phiến hư vô thứ ba mươi đợt lại muốn bắt đầu căn cứ giới thiệu lần này chiến trường gia nhập tử linh kỵ sĩ quân đoàn chiến đấu thiên sư ạ g ì tháp kiển rơi mất nhất một hai bảy sau một cái tử linh người hầu thoáng thở dốc một tí một bên lửa liên quân đoàn tổng số đã hạ xuống đến năm vị số không ít binh sĩ đã lưu tại trước đó cửa ải bên trong đây là thông hướng cầu v ò n g biển cuối cùng chi điện một cái lịch luyện hoặc là có thể xưng là chiến thắng đào thải chỗ đến từ vũ trụ các nơi liên minh nhóm bị phân làm mấy trăm cái tiểu đội cuối cùng chỉ có một đội ngũ có thể đ ă n g đỉnh mà tại cái này nghiêm khắc quan g cảnh dưới ạ vẹn c h ơ lựa chọn cùng lựa liên chiến sĩ cùng mạch đ ư ờ n g tiểu đội kề vai chiến đấu đương nhiên trong thời gian này cũng có bọn hắn cùng lạc băng quen biết nguyên nhân thử linh kỵ sĩ quân đoàn lần này manh mối thật là khiến người ta đau đầu nạ tạ xạ oán trách một câu nàng thực tại không tưởng tượng nổi chính mình thân là một phạm nhân tại sao phải tham dự trận này thần cùng thần ở giữa chiến tranh thật sự là lòng chua xoát ta nạ tạ xạ vặn vẹo thắt lưng không gian trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ vì phục nguyên địa cầu nàng nhất định phải liều một phen dù là giao ra tính mạng của mình cũng sẽ không tiếc c ủ cải lặc hộ giá hộ giá mạch đương mắt đỏ mét long nhanh chiếu cố tốt từ ngược quốc vương a đầu đội vương miệng con thỏ trong đám người thượng thoan hạ khiêu kích động sắc khóc chớ quái dày thịt kho tàu thịt thỏ khéo là không nhịn được quét mắt một tí thân dưới mặt một đôi mắt lạnh lẽo mười phân có lực các bách b u ồ n quốc vương mới không phải thịt kho tàu thịt thỏ lặc con thỏ h ủ khuất oán trách một tiếng sau đó một mặt khóc tang trên mặt đất bên trên cho mình đào hố tựa hồ nó muốn lâm thời cho mình đào một cái phân mộ chí ít chết như vậy sau sẽ không không ai chôn từ ngực ta không có khí lực còn có ăn sao mạch đương thở hồng hộc nằm trên mặt đất bên trên hắn đã đem gần kết lực bụng phát ra cô cô cô tiếng vang cả người mặt bên trên tất cả đều viết đ ó i chữ một bên mắt đỏ cao lạnh nhìn hắn một cái hư một tiếng vung quá khứ một chiếc bánh lớn mạch đương hưng ơ phấn tiếp nhận sau đó đ ạ i gạm không cần lo lắng chúng ta còn có không ít vật tư nạ tạ xạ giống như là đã sớm dự liệu được loại tình huống này một chút dây lát tiến đến gần ném kế tiếp tiểu cầm túi đây là mỹ nhân ngư nhất tộc đặc sản thất thải chân châu có thể khôi phục nhanh chóng thể lực đúng còn có cái này hảo hảo thu về đừng lãng phí nạ tạ xạ tiếp lấy xuất ra m ấ y bình d ư ợ c t ế đến cho ta cho ta cho ta ưng ưng quốc vương cho các ngươi đảm bảo con thỏ trong mắt kén ăn nhấp nháy lấy tiền tài ký hiệu người hì hì đem tất cả mọi thứ đều ôm vào trong lòng một bộ thần dữ của bộ dáng yên tâm đi chuyện này bàn giao cho bồn quốc vương con thỏ kích động cam kết nạ tạ xạ xoa xoa chán nhất cuối cùng vẫn gật đầu nàng không phải tin tưởng gia hỏa này hứa hẹn mà là tin tưởng gia hỏa này keo kiệt trình độ lấy cái này con thỏ tính cách cho dù liều mạng cũng đều hội bảo vệ tốt nhóm vật tư này đó là tất nhiên thốt a dược tề dùng ít đi chút còn lại không cần lo lắng nạ tạ xạ nói đinh một tiếng sau đó lại tiến về lần một cái địa điểm phân phát vật tư vật tư lại nhiều là có hạn nhất là dược tệ thứ này quá chân quý hiện tại có thể nói là dùng một bình thiếu một bình tiêu hao đều là lạc băng rơi xuống tồn kho nhưng cầu vông biển đang ở trước mắt cứu vớt thế giới hy vọng đang ở trước mắt đến lúc này nạ tạ xạ cũng không đoái hoài bên trên lãng phí hiện tại liền là những tư nguyên này giá trị vị trí nạ tạ xạ cực kỳ tự tin liều tiêu hao Ả vẹn chở cho tới bây giờ đều không sợ sáu tám hư không nhảy vọt r a tốc trang bị khởi động đến ngược ba hai một bắt đầu nhảy vọt nhảy vọt kết thúc khoảng cách ghét cờ vương tinh còn có hai mươi ba giờ lộ trình dạ vịt cơ giới hóa thông báo lấy chiến hạm mỗi một cái hành trình chỉ tiêu hiện tại dạ vịt bị dùng tại Ả vẹn chở từng cái thiết bị bên trên đương nhiên cũng không phải là dạ vịt chủ thể mà là dạ vịt phân thân Không. mà trước mắt cái này khoa t r ư ơ n g hình trường kiếm thức chiến hạm chính thức gạ đi ở nốt t e galaxy mang tính tiêu chí chiêu bài ngũ tinh cầu thế mà xuất hiện ở s cờ vương tinh không biết cái này là một chuyện tốt vẫn là một chàng thai nạn sổ nhữ mày nhìn về phía trước h ắ t cám hư không khi lấy được để b p t đỡ thông chi về sau bọn hắn trước tiên từ bỏ trong tay nhiệm vụ toàn lực hướng phía s cờ vương tinh đổi hồi phờ ý h ệ dạ thai mắt quá nhiều há có thể long trâu trong tay chúng ta đã có ba viên nó có bốn khỏa xem ra cuối cùng c với đứng vừa so h ú n g tựa a d liệu phải còn c o hồ ơ n cùng cùng sóng đứng bên trong dọc giặc chầm chủ kẹt một mặt tư, tại vai vai hạm sổ b u mãi mãi cũng là bức kia không tim không phổi dáng vẻ đang tại cùng gậy mổ dạ trao đổi tình cảm hắc ta nói đoàn người đừng lo lắng ét cỡ vương tinh bên trên còn có sở ti vờ lại nói chúng ta mạnh nhất oán đã đều tại kia ét cỡ vương tinh an toàn không cần để trong lòng bên trên hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là phía sau của chúng ta tựa hồ có truy binh c u nói xong biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc nhưng không có qua hai giây hắn lại trở nên không tim không phổi nhưng là bọn hắn khẳng định truy không bên trên chúng ta chiếc này bảo bối phi thuyền đúng không gờ r ố t tiểu nhị gờ r ố t gờ r ố t gờ r ố t thanh niên kỳ thụ nhân hút thuốc lá không ngừng gật đầu rồi nhìn xem phương xa tinh không đã lâu lộ ra vẻ mỉm cười từ khi hắn t r a bốn không vương cùng mẫu hậu tuần tự sau khi mất đi mặt của hắn bên trên liền không có nhiều như vậy tiếu dung rất lâu không có hồi ét cờ vương tinh không biết đại gia hỏa hiện tại thế nào sồ nói xong quay đầu mắt nhìn lẳng lặng ngồi tại thuyền viên kho nội phẩm lấy rượu ngon đệ đệ l o k i thế nào t sồ hỏi hướng đột nhiên trở nên trầm mặc l o k i nói thực ra cái này thật là không phải đệ đệ bình thường dáng vẻ hắn hôm nay cả ngày đều biểu hiện tương đương không bình thường l o k i lắc đầu lần nữa cho mình đổ đầy một chén rượu một ngụm uống lần không rõ ràng nhưng là ta cảm giác thật không tốt bá ga đi ẩn óc the ga l a si hào chiến hạm nhanh chóng lược qua mảnh này tinh không mà ở tại phía sau một cái toàn thân làn da màu hoàng kim mặt người bên trên lộ r a nụ cười quỷ dị đại vương trực tiếp chặn đường bọn hắn sao thấp b é thân mặc khôi giáp sổ bối âm chầm cười chương ba trăm ba mươi y bùn ta bị vây ở cùng một ngày một ngàn năm và kỳ di đức bốn thời gian nhỏ hẹp hắc nện hắc buổi sáng tốt lành nện tựa hồ vĩnh viễn cũng không thiếu khuyết não nhiệt liên minh h o à i nhện hào chiến hạm bên trên đại gia hỏa sinh hoạt vẫn là giống thường ngày vui sướng cứ việc bọn hắn cái này một nhóm người đã tại thời gian nhỏ hẹp bên trong bị vây dài đến một ngàn năm lâu lẩm bẩm lẩm bẩm phim hoạt hình chi heo hiệp đã không có trước kia hoạt bát nó ngơ ngác ngồi tại phế tích nhện hào chiến hạm bên trên nhìn trước mắt mênh mông biển cát bụng phát ra cô cô cô tiếng tê trong tay đồ chơi b ữ a hơi hữu khí vô lực rủ xuống lần t e t ơ đang tại cùng 14.512 vũ trụ sở ái đờ gơ sửa chữa người trước người đại gia hỏa đó là bọn họ duy nhất có thể đi ra mảnh này hoang mạc cuối cùng hy vọng ta bắt được một chút đồ ăn l ê n h khóc bóng tối sở ái đờ man từ trên trời giang xuống đang khi nói chuyện từ bên cạnh túi đen lấy ra hai ba đầu móng nuốt cùng đuôi bị tơ nhện trói chặt lại bò cạp tại cái này mênh mông biển cắt bên trên tựa hồ cũng chỉ có loại sinh vật này có thể nhảy nhót tưng ơ bừng sinh tồn được chúng ta không phải thật sự muốn ăn cái đồ chơi này à lao hình ngươi xác định không phải tại mười một nói đùa t e t e b pạt cờ im lặng bưng kín mặt thần kinh của hắn đều nhanh muốn hỏng mất đánh chết không cần một bên sở idle girl ba kỳ thật phải nói là nhện thiếu nữ bởi vì tại giờ vũ trụ ở giữa còn chưa đ ỉ n h trệ kêu bình thường tám năm quá độ bên trong nàng đã lột sắc thành một vị thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ bất quá mặc dù như thế nàng cũng không có nửa điểm dũng khí đi nếm thử kia nhìn liền rất khủng bố độc h ạ n hung chi thứ này căn bản cũng bổ sung không có bao nhiêu năng lượng đúng không nhưng là bốn có ít người tựa hồ vĩnh viễn không quản được nhiều như vậy cái này không một người mặc màu đỏ quần áo bó ra hỏa chính hưng ơ phấn t ú n rơi bỏ cặp đầu đem vẫn nhảy nhót tưng bừng lấy đồ c h ơ i kêu bỏ vào chính mình miệng b à gì. a robert peter h ả o huynh đệ cứu mạng hôn đản này kẹp ở cổ họng của ta ta dám cam đoan nó thật kẹp đến cổ họng của ta ta phải chết ta phải chết vâng y vùn nói xong mắt nhắm lại gọn gàng mà linh hoạt ngã xuống bên trên vừa mới nơi xa chạy tới nữ sở bài đờ gần các ngươi đang làm gì lại tại tập luyện gánh x i ế p thú áp đáy hòm biểu diễn tiết mục gần mặt đen lên c h à o phung nói nàng thực sự không làm rõ ràng được cái này mấu chốt y vùn hôn đ à này đồ chơi vẫn còn có thể giống thằng ngu đồng dạng sái bảo y vùn có thể bị bỏ cạp hạ độc chết mở cái gì quốc tế cho đùa đúng vậy tại ạ vẻn trở giai đoạn thứ nhất trong kế hoạch chưa có trở lại chính mình vũ trụ thế giới song song sở ải đờ man nhóm cùng đến từ không biết cái nào đáng thương vũ trụ ỉ t ù n cộng đồng gia nhập con này n ệ n tiểu đội có lẽ những người khác bị phân tại n ệ n tiểu đội không có cái gì thói xấu lớn có thể ỉ t ù n gia hỏa này có thể bị phân đến cái này tiểu đội đại khái có thể là lúc trước phân công nhân viên mơ hồ ỉ t ù n chế phục cùng sở ải đờ man chế phục nhan sắc tự tin điểm đem đại khái bỏ đi chân tướng sự tình nhất định là như vậy không sai gần ngươi trở về có phát hiện gì sao Ti t ơ bạt c ỡ không để ý tới sẽ tiếp tục nằm trên đất giả chết ị bùn một c ư ớ c từ hắn thân bên trên sập quá khứ trên người chất lỏng nhện bọc thép từng tầng từng tầng rút đi lộ ra người trẻ tuổi tuấn giật khuôn mặt gần lắc đầu mặt lộ vẻ hơi thất vọng nàng nói ra không không có điều này hiển nhiên là một cái cấp thấp thổ dân tinh cầu ta không có phát hiện một điểm văn minh dấu hiệu có đúng không không quan hệ ta cùng penny lập tức liền sẽ đem n ệ n hào sửa xong đến lúc đó t e t e r một mặt thoải mái an ủi cái gì nhưng vào lúc này trên đất ỷ bùn mở ra mắt cá chết bất đắc di hít miệng khí từ dưới đất b ò dậy nét mặt của hắn cuối cùng không có thường ngày như vậy không đứng đắn tăng khí nói tiếp đi xong t e t e r còn chưa nói hết lời đến lúc đó liền có thể rời đi nơi này đúng hay không t e t e r hiếu kỳ nhìn thoáng qua ỷ bùn nhẹ gật đầu y v ù n tiếp tục đảo một đôi mắt cá chết lao h ì n h tiếp xuống tiểu thí heo hội từ phi thuyền bên trên ngã xuống cái búa vừa vặn rơi vào hắc bạch lạnh lùng nam đầu bên trên sau đó đem nó nện c h ó á n g dùng cái này đồng thời sự ô u yếm của ngươi nện hào hội triệt để toát ra khói đặc y v ù n lời còn chưa nói hết sự tình liền như là hắn nói đồng dạng quỷ dị triển khai từ phi thuyền bên trên rơi xuống phim hoạt hình chi heo hiệp cái búa vừa có khéo hay không rơi vào hắc bạch sợ ái đờ man đầu bên trên sau đó chính tại phi thuyền đỉnh bên trên tiếp tục sửa chữa b ẹ n n ì vạt cờ phát ra một tiếng thét nện hào phanh toát ra kịch liệt khói trắng l ử a h ò a văng khắp nơi t e t e r b a c c e gần tình huống như thế nào ngươi tiên đoán đến đây hết thảy t e t e r không dám tin hỏi trong lòng của hắn dần dần có một chút dự cảm không tốt toàn thân lông tơ trong nháy mắt đ ổ số các ngươi có phải hay không còn nghĩ là đây là chúng ta đáp xuống cái chỗ chết tiệt này sáng sớm ngày thứ hai a ta mẹ nó đều cho các ngươi nói hơn trăm triệu khác cả bảy trăm sáu mươi ba chúng ta mẹ nó ở chỗ này bị vây hơn ngàn năm a lũ h ố n đ à n đơn giản tựa như cướp chó đồng dạng ỷ vùn hùng hùng hổ hổ nói một câu theo sau tiếp tục g ặ m rơi xuống đất bên trên còn t h ừ a một nửa bò cặp kìm một bên gặm một bên mặt lộ vẻ cho tàn nhìn qua thiên không không qua ánh mắt của hắn lúc này lại lộ ra rất bình tĩnh đại khái là quen thuộc làm là một cái duy nhất thanh tình người ỷ vùn đã sớm đem nơi rách nát này sở hữu có quan hệ mẫu thân từ ngữ đều mắng một lần bắt đầu từ ngày thứ hai mỗi một ngày đều là một cái luân hồi chúng ta trước đó thử qua rất nhiều biện pháp toàn bộ không có nửa điểm tác dụng thời gian vừa tới d ạ n g sáng sáu điểm hết thể tất cả đều hội đổi mới nơi này là thời gian nhỏ hẹp một cái thời gian bế tắc chi địa từ bỏ đi nếu có thể hoa cũng muốn giống đi tơ bọn hắn đồng dạng tại ngày thứ hai rạng sáng lúc sáu giờ bị đổi mới rơi ký ức có thể hắn cũng không thể thật không biết rõ đây là lão thiên t ạ i chiếu cố hắn hay là tại c h a tấn hắn lắm lợi hoa tại cái này vô hạn đổi mới ngày thứ hai đơn giản đều nhanh muốn bị ép điên bất quá cái này cũng tựa hồ rất hữu hiệu chữa trị x o n g hắn bệnh lao hiện tại hòa có thể không nói lời nào nửa câu cũng không muốn nói chương ba trăm ba mươi mốt nghịch chuyển vận mệnh như vậy nói cách khác chúng ta bây giờ bị vây ở chỗ này p i t e r pạt cờ chú ý tới ỷ vùn kia không giống giả mạo biểu lộ sắc mặt của hắn trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới mặc dù ỷ vùn bình thường cực kỳ không đứng đắn nhưng là cực kỳ hiển nhiên t tơ bao quát sở hữu đồng bạn đều sẽ không cho là hắn hội cầm loại chuyện này nói đùa với lại vừa mới phát sinh hết thẻ liên quan đều tựa hồ ứng chứng ỉ vùn thuyết pháp nói đúng ra chúng ta không phải hiện tại bị vây ở chỗ này phải nói là một ngàn năm trước liền bị vây ở chỗ này ỉ vùn một bên phun sa mạc bọ cạp xương cốt một bên ngự a khí bình tĩnh nói hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn giải thích một lần có lúc thậm chí căn bản lười nhác giải thích liền làm một người đứng xem nhìn xem quen thuộc nội dung cốt truyện tại trước mắt của hắn từng lần một trình diễn nói thật đối với loại này buồn nôn thời gian luân hồi ỷ vùn đã chịu được đủ đủ may mắn hắn vốn chính là một cái tinh thần không thế nào bình thường ra hỏa nếu như cũng không có vì vậy trở nên càng thêm h ỏ n g bét lao h u n h đây quả thực thật là đáng sợ chúng ta nên làm cái gì p i t ơ sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn hắn nhìn về phía ỷ vùn bởi vì trước mắt chỉ có một mình hắn vĩnh viễn duy trì ký ức hắn nhất định có chỗ đặc biệt gì chí ít tướng đối với mình bọn người mà nói đây là ngươi thứ ba trăm triệu lượng nghìn lần hỏi ta cái vấn đề này nói thực ra gia nhập có một ngày ngươi không hỏi như vậy ta ta thật đúng là có chút không quen y bùn núm mai sau đó cười tự dễ ước chỉ sợ lại một lần muốn để ngươi thất vọng tiểu nhị nếu như ta có biện pháp gì chúng ta cũng không cần đợi ở chỗ này một ngàn năm bất quá chí ít ta đều quen thuộc nói thật tại n à y một ngàn năm bên trong ta thế nhưng là học xong không ít thứ c h ỉ ít nếu như bây giờ để cho ta trở lại ta học sinh trung học ngay ta nhất định cam đoan mỗi môn công khóa đều cầm tới a y vun nhàn nhạt nói xong mặt của hắn bên trên không thấy chút nào phản kháng y tứ tựa hô hắn đã hoàn toàn thần phục tại này quỷ dị vận mệnh hiện tại vấn đề là vì cái gì chúng ta đều hội mất đi ký ức mà ngươi sẽ không du tưởng gần làm rõ sự tình đầu mối hỏi một cái nàng vấn đề rất muốn hỏi nhưng thực tế bên trên y vun đã nghe nàng hỏi cái đề tài này đại khái mấy trăm triệu k h ắ c cả với lại y vùn mỗi một lần trả lời cũng đều là như vậy vui tính hài hước đại khái là ta hơi đẹp trai đi ngươi hỏi ta ta hỏi ai y vùn trận trắng mắt hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp giải quyết trước mắt cái này khốn cảnh đáng tiếc đều thất bại cho nên hiện tại cả người hắn đều đã chết lạo giữa trưa mặt trời nướng lấy sa mạc dị thương khô dao gió nóng giống như vô số mai nung đỏ cương trầm tuy ý đốt đâm vào nhân thể bên trên hết t h ể có cảm giác tế bào địa phương khó chịu nhất chính là yết hầu phảng phất có một cái hỏa cầu mà ở nơi đó trên dưới nhảy lên cháy đến người khô khốc khó nhịn y vốn đồng thời không biết mình vì cái gì một ngàn năm đều không ăn không uống đều không có chết đói thậm chí thân thể đồng thời không có cảm giác được bất kỳ chỗ khó chịu nào khả năng cái này chính là thời gian vĩ lực à. hắc bọn tiểu nhị nếu như thực tại không tiếp thụ được liền tự sát đi hướng cái đầu nã một phát súng ngày mai muốn tới đây ký ức ngược lại sẽ đổi mới chí ít ngược lại sẽ cho các ngươi mang đến dối trá hy vọng không phải sao y vun mở miệng bình thản nói ra nếu như có biện pháp hắn cũng không muốn chính mình như vậy đặc thù chí ít cũng không phải là đặc thù ở loại địa phương này không có hy vọng kia có thể thật sự là một chuyện không dễ chịu sự tình t h ư ờ n g nhân là không thể nào hiểu được kia phần cô độc không nhất định có biện pháp nào chúng ta nhất định có thể đi ra peter nói xong ngồi s ổ m ở bên trên ôm đầu của mình nghĩ đến biện pháp giải quyết ngươi luôn luôn nói như vậy ta thật sự là hâm mộ ngươi y vun thảm đạm cười một tiếng nhìn xem đỉnh đầu trói mắt mặt trời cái này cả đời không chút kiêng kỵ hạng người mím mím khoe miệng trong mắt l ó e lên một chút tuyệt vọng sáu mỗi người đều có mỗi cái vận mệnh con người đối với cái này dị dạng vũ trụ mà nói ạ vẻn chờ vận mệnh tuyệt không so đại đa số người càng gian nan hoặc là càng lạc quan nếu như nói mỗi một trong vũ trụ đều có bị trời cao chiếu cố nhân vật chính như vậy ở trước đó tại vũ trụ cũng không có phát sinh cải biến trước đó bọn hắn là như vậy nhưng là hiện tại vũ trụ cũng sẽ không đi chiếu cố bọn hắn cũng không có bất kỳ dư lực đi chiếu cố bọn hắn cho nên tại thời gian chỉ h o à n dưới trôi qua dưới sở hữu hạ v ẹ n t u r e vận mệnh đều nhất định không phải hạp đi ending Ý dòng man tony bạch cốt tại trong vũ trụ phiêu lưu lấy g ã đi ở nót te ga l a x y nhóm bị theo đuổi phờ y hệ ra một đám tiêu diệt làm một chút sạch sạch sở chen tiến sĩ cầm tới hẹ ở tót te u n i v e r s e nhưng hắn cuối cùng vẫn ngã xuống bị người vây công đường bên trên còn có ngạc nhiên theo là nghi hoặc các loại lấy bọn hắn không phải 99 tầng lịch luyện cũng không phải 999 t r n m c h ầ n g tra tấn mà làm ã i mãi không kết thúc cả một đời đều trông không đến cuối cùng cửa ải câu vương biển thật tôn tại sao có lẽ cũng không có người biết đáp án này nhận tiểu đội cả một đời đều bị vây ở thời gian nhỏ hẹp bên trong theo thời gian trôi qua màu đỏ tươi nữ phù thủy tại trong vũ trụ thanh danh càng lúc càng lớn nhưng cũng không có người biết nàng vì đã mất đi thứ gì phở ý hệ giả cuối cùng thua ở tay của nàng lần nhưng thì có ý nghĩa gì chứ long châu cũng không có kia lớn nguyện lực có lẽ đột nhiên có thể phục sinh toàn bộ địa cầu phục hồi như cũ hết thảy nhưng là làm một vị nào đó giai cấp vũ trụ trí cao tồn tại nhìn đến khu này vũ trụ không chịu nổi về sau vậy nhân sinh khí vỗ tay phát ra tiếng hết thảy nỗ đến lý lực tất cả đều biến thành hư hảo mạ b ẹ o đặc biệt vũ trụ 1027 t từ đó liền biến mất tại lịch sử trong quy tích đúng vậy đây chính là kết cục không có lạc băng tồn tại kết cục bất quá kết cục cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi chí ít đối với lạc băng mà nói hắn cũng không thích kết cục này ông một đạo từ quang huyễn hóa thành bóng người xuất hiện ở vũ trụ các n o ngách xuất hiện ở điên cuồng hụt trước mặt xuất hiện ở mê mang ỷ vùn trước mặt xuất hiện ở chỉnh đốn h ẻ o là ngạc nhiên bọn người trước mặt xuất hiện ở g ạ đi ở n ố t the ga la si chiến hạm bên trên xuất hiện ở thời gian biến mất bờ bên kia đúng vậy bóng người kia danh tự hắn gọi là băng từ giờ trở đi hắn đ em sẽ cải biến hết thẻ câu bởi vì hắn là là băng